hoàng lương tài tối hôm qua bị tóm hơn nữa nghe nói là bị một người thiếu niên chế phục hạ hê lòng người liên hoàn quỷ giết người hoàng lương tài là lập tức h ó t nhất tin tức đề tài toàn giang thành thậm chí toàn quốc đối với hắn b ả n tán sôi nổi không ngừng phương kỳ mại một bên lái xe một bên nhẹ giọng đáp há như vậy a sáng sớm ta thấy cái này tin tức thời điểm trực tiếp thở phào nhẹ nhõm như vậy ác ma giết người thật là đáng chết phương kỳ mại ngắt lời nói hừng tên bia chính là bị ta chế phục như các siêu đông nhiên k ẹ lại ngươi ngươi nói cái gì chuyện này bước ca ngươi đừng nói nợ nụ cười phương kỳ mại rất chăm chú mà xem kính chiếu hậu lại một lần hoàn thành rồi vượt qua ngươi xem ta dáng vẻ như là đang nói đùa sao thầy hay giả ta đi được rồi bước ca ta tin tưởng ngươi nay thật đúng là tiểu bò cái vào c ử a ba châu bò còn ở phía sau đây n h ư cắt siêu than thở không nớt ngươi yên tâm ta sẽ không nói ra không phải vậy nếu như cái kêu hoàng lương tài đồng bọn đến trả thù ngươi liền nguy hiểm phương kỳ mại đáp ta đem tên của ta nói cho hắn hắn nói hắn gặp gọi hắn nhị ca tới chém ta ngất ta nửa h i giờ sau hai người đi tới thư viện ở giang thành ngoại trừ thị lập thư viện liền thuộc nhà này tư nhân vẫn còn văn thư viện to lớn nhất thị thư viện không phải lợi nhuận cơ cấu là dựa vào chính phủ chi chống đỡ ngoại trừ mượn sách muốn tiền thế chấp hết giờ t r ụ m phí ở ngoài không có thu phí bởi vậy nơi đó từ sáng sớm tám giờ mở quán khi đến buổi trưa sáu giờ vẫn luôn là ngồi đầy trạng thái mà vẫn còn văn thư viện gặp thiên hướng với lợi nhuận cơ chế chia làm không phải hội viên hội viên quý khách b a loại t hưởng thụ không giống đãi ngộ không phải hội viên vào quán cần giao nộp vào q u á n phí mượn sách cần giao năm phí v v trình độ nhất định gặp hạn chế một phần lưu lượng ở thị thư viện đứng đầu thư thường thường mượn không được lúc đó phương kỳ mại vì đọc sách cũng chỉ có thể giao tiền tới nơi này mượn sau đó cũng không cần tiếp tục tại đây mượn sách Ở cơ k hơn í ra r thao t ư g h nữa hoàn thành sách động tự trả u hai người lý i rời đi. Sao chính là, tiểu đội n chuẩn chính trưởng Sao là, l hoành chết là vẫn còn văn thư viện quý khách hai người có thể cùng lý hoành chết ở quý khách khu vực đọc sách làm bài tập một mặt hắn cũng có quyền ở tiểu đội trưởng cùng phó hiệu trưởng con trai độc nhất song thân p h ậ n dưới làm hắn vui lòng có không ít làm hắn vui lòng chỗ tốt không nhất định có nhưng chỗ hỏng khẳng định không có quách tử lỗi cùng trịnh thụy kiệt đều là có chính mình một ít tiểu tâm cơ ba người đi nghỉ ngơi khu uống mấy ly cà phê không nghĩ đến ở đại sành đụng với phương kỳ mại cùng n g ư u cắt siêu nhìn thấy phương kỳ mại lý hoành c h í c h ngay lập tức nghĩ đến ngày hôm qua kéo trên quần cứu sự hắn muốn đi đầu tấn công nhà ngữ cắt siêu người dĩ nhiên cùng một cái học dốt đến thư viện chính là nói a thư viện nơi như thế này cũng là học rốt đến sao chẳng lẽ không biết này thư viện nhiều người vị trí thiếu sao một cái không làm hoạt động học rốt tới nơi này chiếm hố xí không đi lý hoành chức nói chuyện hai người bọn họ dồn dập theo cửa c h ế t nói như c á t siêu tức giận bất bình nói người ta kỳ mại gần nhất một lần sinh vật kiểm tra số một vật lý kiểm tra số một làm sao đi học cặp bã quách tử lôi nói đó là hắn số may như c á t siêu cảm thấy đến không thể nói lý số may ta phục rồi lại không phải toàn bộ đều là lựa chọn số may toàn bộ mông đúng rồi vật lý để ngươi mông một cái cho ta nhìn một chút ba người không tiếp tục nói nữa như cassio tiếp tục nói thua chính là t h u a thừa nhận người khác so với mình ưu tú rất khó sao lập tức quách tử lỗi cùng trịnh thụy kiệt càng thêm không lợi nào để nói lý hoành chết suy nghĩ một chút lại nói thiết cái kia tính là gì ta ba năm qua có cụ lớp ba vị trí đầu lớp mười vị trí đầu hán vương kỳ mại liền thi hai trận số một liền đắt sát phương kỳ mại vô vô như cassio v a i đàn ông tốt không cùng cầu đấu chúng ta đi ngươi nói ai là cậu này đ ừ n g đi ngươi nói rõ cho ta đang lúc này một tên công nhân viên hô Các người nói đừng nên ở trong thư viện náo động. Phương Kỳ mại mọi người đồng loạt nhìn lại. người lại. nhìn chuyện một tên người phụ nữ trẻ tuổi một m sáu mươi hai khoảng t r ư ờ n g trái phải khuôn mặt đẹp đẽ mạch sắc da rẻ xem ra phải là một sinh viên đại học hoặc là đại học mới vừa tốt nghiệp một bộ có chi thức hiểu lễ nghĩa gián g dấp toàn thể hình tượng có thể đánh tám mươi năm điểm trở lên lý hoành c h ế t đang có khí không điệu tát bây giờ lại có người dám quát lớn chính mình người tên là gì lý hoành c h ế t đi tới một bên hỏi một bên lấy ra giấy cùm bút ai ta tên tần n h ạ linh có chuyện gì không nữ sinh hiển nhiên cũng là không cái gì từng trải trực tiếp phải trả lời được ta nhớ kỹ quản việc không đâu ngươi phiền phức lớn l n rồi lý hoành trích nói một cách lạnh lùng ngươi biết ta là ai không ngươi bị khai trừ rồi phương kỳ mãi lắc đầu một cái cái tên này từ đâu tới quá a uy chương ba mươi tám bạch thúc hiệu xuất cường vô địch tần nhạn linh cảm thấy đến vô cùng quan ước chính mình chỉ có điều là theo tấn công ty quy định làm việc dĩ nhiên đắc tội đến ghê gớm nhân vật có thể nơi này là thư viện các ngươi vốn là không thể nói chuyện lớn tiếng lý hoành chức để tâm vào chuyện vụ vặt nói nơi này là phòng khách lại không phải đọc sách khu ta nói chuyện lớn tiếng làm sao chính là a quản việc không đâu khoách tử lôi trắng tần nhạn linh một ánh mắt trịnh thụy kiệt càng là đắc ý nói các ngươi thư viện có thể có ngày hôm nay chúng ta c h ế t ca mụ mụ cũng ra một phần lực nói đến đây lý hoành chức vô cùng tự hào vẫn còn văn thư viện kiến quán thời điểm cha lý doanh nhưng là ra một ít tiền nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân lý doanh không cho phép nhà đầu tư nghiệp cùng xí nghiệp bởi vậy lấy thế tử cũng chính là lý hoành chức mẹ mạnh tú g i i danh nghĩa tiến hành đầu tư trở thành một tên tiểu cổ đông thư viện tháng này lại mới ra quý khách chế độ lý hoành c h ế t cũng là một cách tự nhiên trực tiếp được một tấm đo lường thẻ khách quý tuy rằng ở nhà cũng có thể đọc sách học tập nhưng đến thư viện cái kia chú ý chính là một cái bầu không khí quý khách khu tại đây cái bầu không khí cơ sở trên còn nhiều trang bị thêm hắn phục vụ tuy rằng vẫn là không cái gì chứng d ụ n g nhưng làm cho người ta cảm giác bức cách cao một điểm điều này làm cho lý hoành c h ế t lần có mặt m ũ i vốn là muốn đơn độc mang tiêu bích tuyết đến tinh tướng nghe nàng thổi phồng chính mình vài câu không nghĩ đến tiêu bích tuyết lấy chăm sóc bị thương mẫu thân vì là do từ chối hết cách rồi chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội dẫn nàng đến rồi hiện tại hắn phải cố gắng sửa chữa một hồi cái này không biết lợi hại thư viện giám sát viên có tin ta hay không một cú điện thoại lập tức liền có thể đem ngươi mở ra tần nhạn linh không biết làm sao chính mình chính là một cái thực tập sinh làm sao dám đắc tội bất luận người nào đang lúc này một tên khỏe miệng dài ra một viên đại trí nữ người đi tới tóc ngắn tuổi chừng ở khoảng ba mươi tuổi tiểu tần xảy ra chuyện gì tần nhạn linh lập tức cảm giác mình nhìn thấy cứu tinh trương tỷ n g ư ơ i đến rất đúng lúc mấy người bọn hắn tại đây nói chuyện lớn tiếng ta tần nhạn linh còn chưa nói hết cái kia nữ nhân đã nhìn về phía lý hoành chết mọi người nàng lúc này ánh mắt sáng lên không chút nào để ý tới tần nhạn linh nói cái gì mà là kích động nói rằng n h a này không phải lý thiếu sao nữ nhân mau tới trước lý thiếu ta là trương phượng không biết ngươi còn nhớ ta không lý hoành chết cười cười không nói lời nào trương phượng tiếp tục nói tần nhạn linh ngươi mới vừa nói cái gì mẫu thân của lý thiếu mạnh đều là chúng ta này cổ đông lý thiếu lại là chúng ta này quý khách một mình ngươi nho nhỏ giám sát viên cũng dám cùng chúng ta lý thiếu không qua được nhưng là chư ơ n g tỷ thư viện không phải quy định không thể nói chuyện lớn tiếng sẽ ảnh hưởng người khác đọc sách sao dù cho là phòng khách cũng không được nha chư ơ n g vượng bãi làm ra một bộ tần nhạn linh không thể nói lý dáng vẻ nói một mình ngươi đại học không tốt nghiệp thực tập sinh có hiểu hay không đến cái gì gọi là nghe lời đ o á n ý có hiểu hay không đến cái gì gọi là đạo lý đối nhân sử thể a là xác thực như vậy quy định thế nhưng ngươi cũng đến xem là cái gì người a trương phượng suy nghĩ một chút lại nói không được n g ư ơ i n h â n tình này thương quá thấp ta đến cùng quán trưởng tặng lại một hồi đem ngươi mở ra tiền lương một phần cũng đừng mong muốn ta tần nhạn linh oan ước cực kỳ chính mình chỉ là dựa theo thư viện quy củ làm việc làm sao liền muốn bị khai trừ rồi trương phượng rồi hướng lý hoành chết nói lý thiếu ta cùng ngươi bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy lý hoành chết ba người trong nháy mắt liền n ở nụ cười rốt cục đến rồi một cái mọc ra mắt phương kỳ mại lắc đầu một cái nghĩ n g i nói một ẩu á n trượt Thật ổn. ở một bên như c á t siêu không nhìn nổi này này lý hoành chiết thiệt thòi ngươi còn là một ba học sinh tốt có như ngươi vậy sao lý hoành chiết nụ cười biến mất lạnh lùng nhìn như c á t siêu sau đó học tưởng trạch kiếm n g ớ c khí nói ngươi đang dạy ta làm việc ngươi ê u nhất thời ngại lời phương kỳ m ạ i nói tiếp tiểu đội trưởng ta cũng muốn dạy ngươi làm việc nhưng là ngươi này con r ù a không chịu nghe ngươi lý hoành chiết yên lặng trương phượng thấy thế lập tức q a y về phương kỳ mãi cùng n ư ơ cắt siêu nói các ngươi hay vậy chúng ta này quý khách ta đều biết chưa từng thấy hai người các ngươi nhân vật này quách tử lỗi nói bọn họ liền cái hội viên đều không đúng ồ cái kia mời các ngươi đi ra ngoài lý thiếu là chúng ta quý khách đắc tội quý khách không hoan nên các ngươi trương phượng nghiêm nghị nói rằng có nghe hay không nhanh đi ra ngoài a ha ha trịnh thụy kiệt cùng quách tử lỗi c ư ờ i hô ngươi ngưu các siêu rất không cam tâm hắn vốn là muốn đi không nghĩ đến bị người như vậy khiêu khích đi rồi liền chứng minh chính mình túng trương phượng cầm lấy máy bộ đàm nói phòng khách có người gây sự đến mấy cái bảo an tuy nhiên chờ đến không phải bảo an mà là một đám người mặc c â phục Cầm đầu m là ộ tuy nhiên triệu bằng không để ý đến trương phượng cùng lý hoành chiết mà là nhìn quét một vòng tất cả mọi người tại chỗ cuối cùng hắn đưa ánh mắt đặt ở phương kỳ mại trên người ngài chính là phương kỳ mại phương chủ tịch chào ngài ta là triệu bằng c ả nhưng mà người lấy hắn đặt trận mắt mất mồm vẫn còn văn thư viện bị thu mua người thu mua dĩ nhiên là phương kỳ mại đến từ lý hoành chiết choáng vắng trị một mươi tám đến từ quách tử lôi choáng vắng trị một mươi một đến từ trương phượng choáng vắng trị m ộ ư ơ i bảy đến từ triệu bằng sở dĩ như vậy nói là bởi vì mấy năm gần đây thời đại thay đổi dẫn đến mọi người xem phương thức cũng tiến hành rồi thay đổi đối với cuốn sách có không nhỏ ảnh hưởng từ dĩ vãng xem cuốn sách chuyển đến mạng lưới xem không ít sách vở ở trên mạng cũng có thể xem so với chuyên môn đi một chuyến thư viện chẳng bằng động đ ộ n g thủ trực tiếp trên điện thoại di động xem triệu bằng mấy người cũng không nghĩ tới internet phát triển gặp như vậy mãnh liệt vốn là muốn lợi nhuận nhưng mấy năm qua công trạng không ngừng trượt dù cho là tăng cao năm phí và hội viên phí chờ phương pháp Cũng không cách nào thay đổi này vừa hiện hình cuối cùng lại mới ra quý khách chế độ nỗ lực cứu lại vẫn còn văn nhưng triệu bằng biết n à y rất khả năng là đang tăng nhanh vẫn còn văn tử vong may là mới vừa một cú điện thoại cứu hắn hiện tại lý hoành chết ba người c h o n g váng ở tại chỗ trương vượng càng là không dám nói lời nào t â n nhạn linh kinh ngạc đến miệng đều mở ra nàng khó có thể tin tưởng cái này xem ra cũng là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên dĩ nhiên bỏ ra hai trăm i triệu thu mua vẫn còn văn lớn như vậy thư viện cái kia của cải của hắn đến cùng có bao nhiêu tuyệt đối ở m ư ơ i tỷ trở lên không có ít nhất trăm tỷ ngưu cassio tuy rằng hiểu rõ phương kỳ mại gia đình bối cảnh nhưng cũng bị hắn hành động này kinh ngạc đến ngây người đây chính là người có tiền sao một lời không hợp liền thu mua trực tiếp thu được quyền lên tiếng nhìn lại một chút phương kỳ mại trên mặt cái kêu nhẹ như mây gió vẻ mặt ngưu cassio khâm phục đến nói không ra lời người vây xem càng ngày càng nhiều nghe nói tuổi còn trẻ phương kỳ mại thu mua vẫn còn văn càng là cảm thán không thôi k e n ngươi bị vẫn còn văn công ty tổng giám đốc triệu bằng điểm danh khen thưởng toàn cầu thư tịch vũ sb đã để vào ngươi hệ thống ba lô chương ba mươi chín toàn cầu thư tịch usb đây là cái tưởng thường gì phương kỳ mại khá là khiếp sợ n à y usb bao hàm toàn cầu sở hữu thư tịch điện tử bản sở hữu thư tịch đúng những khác thư viện có ngươi cũng có chúng nó không có ngươi vẫn có điếu không chỉ có như vậy cổ kim nội ngoại có thật nhiều quý giá mà có giá cực kỳ cao trị thư tịch bởi vì lịch sử chờ nhiều loại nguyên nhân đã thất truyền hoặc là chỉ để lại bộ phận tàn g q u y ề n thế nhưng nắm giữ này usb ngươi nhưng độc nhất vô nhị đ ị a n ắ m giữ chúng nó n g h e xong hệ thống giải thích phương kỳ mại kinh ngạc đến ngây người phần thương này cũng quá châu bò sách gì đều có liền ngay cả thất truyền thư tịch đều có thể hoàn chỉnh địa tìm trở về mới vừa hắn một cú điện thoại đánh cho bạch lễ thọ hạ lệnh để bạch lễ thọ thu mua vẫn còn văn thư viện bạch lễ thọ xem qua dữ liệu lớn đem vẫn còn văn thư viện tình huống cùng tương lai dự đoán xu thế nói với phương kỳ mại hơn nữa sự phát triển của thời đại cùng với thư viện ngành nghề tiền cảnh các nguyên nhân hắn kiến nghị phương kỳ mại không muốn thu mua cho thỏa đáng nhưng phương kỳ mại có thể không để ý nhiều như vậy hắn làm quyết định sẽ không bị thay đổi hiện tại nhìn lại một chút vẫn còn văn thư viện thế cuộc sự phát triển của thời đại đào thải c ũ n g ảnh hưởng một phần ngành nghề không có gì đáng trách nhưng then chốt không ở chỗ tăng cao hội viên chi phí cùng với thiết lập quý khách khu bởi vì như vậy chỉ có thể trôi đi càng nhiều chân chính thích đọc sách người hiện tại tuy rằng coi trọng có thủ lao phục vụ nhưng trên thực tế rất nhiều người đọc sách gia đình điều kiện cũng không giàu có nghiên cứu các học giả cần đại lượng hơn nữa nhiều lần tìm đọc tư liệu nếu như theo ấ n vẫn còn văn hiện hữu thu phí tiêu chuẩn nhất định sẽ mai một rất nhiều có tiềm lực nghiên cứu học giả làm tốt thư viện then chốt ở chỗ tàng thư lượng ở thu được toàn cầu thư tịch vô hạn quyền hạn sau phương kỳ mại ưu thế lớn nhất chính là tháng thư lượng hơn nữa hiện tại người càng quen thuộc điện t ử xem cái kê phương kỳ mại liền thuận theo thủy triều đối với toàn bộ vẫn còn văn tiến hành cải cách tăng thêm điện t ử xem cung cấp thư tịch v â n v â n tăng thư lượng tăng lên nhất định cùng xem nhân số tăng lên thành tỷ lệ thuận lượng người đi có xem phương thức lại phù hợp thời đại sau đó liền sẽ có rất khó lường hiện phương thức chậm rãi tiền cũng là đến rồi cụ thể nên làm như thế nào phương kỳ mại sẽ không đi ngẫm nghĩ hắn chỉ cần cung cấp một cái dòng suy nghĩ đây mới là một cái người đầu tư nên làm phương kỳ mại nói ngươi gọi triệu bằng đúng không là chủ tịch có gì phân phó vẫn còn văn tiếp tục giao cho các ngươi quản lý thế nhưng sau đó phải dựa theo ta phương án đến chấp hành đó là nhất định chủ tịch chúng ta xin nghe chỉ thị của ngài nhìn thấy triệu bằng một mực cung kính dáng vẻ đại gia biết n à y không phải đang diễn trò hết t h ạ đều thành sự thực phương kỳ mại mới là vẫn còn văn người nói chuyện lý hoành c h i ế t nghĩ mại không thông tiểu tử này đến cùng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a ngày hôm qua hắn mở chiếc xe kia có người nói hơn hai mươi triệu hiện tại trực tiếp bỏ ra hai trăm i triệu mua lại cả tòa thư viện quách tử lôi biết tình huống không đúng lôi kéo lý hoành chiết lý hoành chiết cũng có tránh đi dự định phương kỳ mại nói lao triệu ta có chuyện muốn ngươi làm chủ tịch mời nói phương kỳ mại chỉ về lý hoành chiết thủ tiêu cái tên này quý khách tư cách lý hoành chiết k h ẽ cắn răng hơi sợ hai khi mà nói rằng phương kỳ mại ngươi ngươi chờ quá mức ca phương kỳ mại tiếp tục nói đồng thời đối với ba người này thiết trí danh sách đen không thể bước vào vẫn còn văn nửa bước được rồi chủ tịch bảo an đem ba người bọn họ triệu bằng liếc mắt nhìn lý hoành chiết nói tiếp đem ba người bọn họ mời đi ra ngoài phải triệu thúc ngươi ngươi không thể như vậy đối với ta mẹ ta nhưng là này cổ đông thật không tiện tiểu lý vẫn còn văn vẫn phải là phương đồng định đ o ạ n xin mời ngươi đến từ lý hoành chiết choáng vắng trị m ộ ư ơ i chín đến từ quách tử lôi choáng vắng trị m ộ ư ơ i một đến từ vài tên bảo an tới lý hoành chiết cả giận nói triệu bằng cha ta sẽ không dễ dàng bông tha ngươi chuyện này phương kỳ mại nói tiếp tiểu đội trưởng có cái gì dị nghị n h ư n g ngươi ba tìm đến ta đ à m luận cam đến từ lý hoành chết chóng vắng trị hai mươi đánh đuổi lý hoành chết ba người phương kỳ mại đem ánh mắt nhìn về phía thư viện giám sát tổ tổ trưởng trương phượng trương phượng ánh mắt vẫn ở né tránh cùng phương kỳ mại đối diện một ánh mắt sau đột nhiên run run một cái nàng biết mình xong đời phương kỳ mại rồi hướng triệu bằng nói đúng rồi giúp ta ở thư viện t r o n g quy tắc diện thêm một cái coi như là quý khách coi như là ở đại sảnh cũng không cho phép nói chuyện lớn tiếng rõ ràng chủ tịch phương kỳ mại đối với trương p ư ợ n g nghiêm nghị nói rằng n g ư ơ i mới vừa không phải muốn khai trừ người ta sao tiền lương một phần không muốn được rồi hiện tại ngươi bị khai trừ rồi tiền lương t a một phần cũng sẽ không cho ngươi ngươi có thể cáo ta nhưng ngươi phải biết là ngươi xâm hại công ty lợi ích trước mặt khác ta có toàn cầu ưu tú nhất luật sư đoàn đội luôn sẵn sàng tiếp đón À, mới phương chủ tịch ngài lại cho ta cái cơ hội mới vừa là ta có mắt không trỏng m ạ o phạm ngài ta biết sai rồi lần sau cũng không dám nữa van cầu ngươi lại cho ta thứ cơ hội đi triệu tổng triệu tổng xin ngươi hỗ trợ nói vài câu lời hay a ha. ta tại đây làm nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao a phương kỳ mại nhìn về phía triệu bằng hắn không nói gì vẹn vẹn là một cái ánh mắt triệu bằng vội vàng tự mình động thủ đến ngươi đi ra ngoài cho ta vài tên bảo an cũng lập tức tiến lên đem trương phượng cho đổi ra ngoài ngay lập tức phương kỳ mại hướng đi tần nhạn linh người này tướng mạo đẹp trai lại tuổi còn trẻ ra tay hào khí tần nhạn linh lập tức sốt sáng lên nàng nhẹ dọn kêu lên phương chủ tịch h ừ n ngươi vẫn còn đang đi học đúng thế không chỉ cần là thư ta đều cảm thấy rất hứng thú ở chỗ khác không nhìn thấy ở đây có thể nhìn thấy tuy rằng tiền lương không cao lắm nhưng ta cảm thấy đến hứng thú càng quan trọng lúc nghỉ ngơi cũng có thể đi đọc sách mặt khác công nhân một trong phúc lợi là có thể miễn phí mượn sách phương kỳ mại lại gật g ủ hừng không sai phúc lợi phương kỳ mại suy nghĩ một chút nói tiếp ta có một phần công việc rất thích hợp ngươi không biết ngươi có nguyện ý hay không ta đúng ta gặp cho ngươi một cái làm ngươi thỏa mãn đánh n ộ tần nhạn linh vội vàng xua tay phương đồng ta là nói ta thật sự có thể không thái độ làm việc số một năng lực bài thứ hai đây chính là ta tuyển mới tiêu chuẩn ta nói hành ngươi là được nghe được phương kỳ mại như thế kiên định ngữ khí tần nhạn linh không dám phản bác nữa nàng lúc này đáp được rồi phương đồng Ta nhất định sẽ nỗ lực. Triệu băng nói, chủ tịch, ta đã ở đơn đại tiểu lâu bố trí Thành ta tịch, tới định nỗ băng nói, đơn đến hội. Chúc mừng Ngài thành vì chúng ta chủ tịch, mời tới bên này. Chủ hội, chúc Chủ đã đại sẽ lực. lâu mời mẫu bố ở vì ồ rất tốt phương kỳ mại lại nói tần nhãn linh ngươi cũng đồng thời được rồi phương đồng n g ư u c á t s i ê u ngốc đứng ở một bên mới vừa phương kỳ mại làm tất cả cũng làm cho hắn khâm phục không thôi thế nhưng thân phận tranh lệch thiền tài tranh lệch cũng làm cho hắn sản sinh một loại vô cùng mãnh liệt ngăn cách cảm đột nhiên hắn cảm giác mình cách phương kỳ mại thật xa phương kỳ mại tự hồ lập tức liền nhìn ra newcastle tâm tư hắn nhẹ nhàng đẩy một hồi ngưu c á t siêu nói ngày hôm nay ngươi sinh nhật một hồi ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm tốt đây chính là ngươi nói ngược lại không phải ta mời khách ngưu c á t siêu trong n g a y mắt ngưu c á t siêu trong lòng thoải mái phương kỳ mại tuy rằng lập tức trở nên có tiền thế nhưng hắn người không thay đổi vẫn là trước đây cái kia phương kỳ mại một bên khác lý hoành chiết quách tử lỗi cùng trịnh thụy kiệt đi ra thư viện sau liền ngây ngốc đứng ba người hồi lâu đều không nói gì rốt cục lý hoành chiết mở miệng ngày hôm nay việc này ai cũng không cho nói coi như không phát sinh có nghe thấy không đặc biệt bích tuyết nàng nếu như biết chúng ta bị phương kỳ mại đổi ra sau đó ta mặt mũi để nơi nào biết rồi tiểu đội trưởng việc này chúng ta cũng rất mất mặt sẽ không nói ra đi tác giả có lời canh thứ bảy cảm tạ hôn nhẹ bờ sông thảo n g ư ờ i ra ra trước sau là n g ư ờ i ra ra vũ trụ vô địch s o f a vương cặn bá huy lễ vật truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi ta không phải thật sự phải ở chỗ này mua quần áo ba mẫu đơn đại t ử lâu vui sướng địa ăn triệu bằng ngừng lại sau ngưu cắt siêu hài lòng đều qua đã lâu như vậy phương kỳ mại còn có thể thu được lý hoành chết ba người bọn họ choáng v ă n trị ba tên này nhất định rất phiền m u ộ n tiếp đó phương kỳ mại để vẫn còn văn người khác đi về trước đơn độc đem tần nhạn linh lưu lại sau đó vẫn còn văn mở rộng cùng quản lý chờ nhiệm vụ toàn bộ đều giao do tần nhạn linh đi phụ trách phương kỳ mại định đem tần nhạn linh bồi dưỡng lên thành vì chính mình ở vẫn còn văn thân tín triệu b ă n g mọi người tuy rằng kinh nghiệm phong phú từng trải thâm hậu nhưng c h u n g quy là tư bản chủ nghĩa cái kia không phải phương kỳ mại mong muốn lợi dụng xảo kình thắng được lưu lượng thắng được chống đỡ còn có thể kiếm lấy tiền mặt chính là thượng sách n g h e x o n g phương kỳ mại nhiệm vụ sắp xếp tần nhạn linh s ư n g sở tần nhạn linh tư duy tạm thời còn theo không kịp phương kỳ mại cho tới nàng vẫn lo lắng cho mình không thể đảm nhiệm được phương kỳ mại đáp yên tâm đến thời điểm ngươi liền biết nên làm như thế nào còn có ta sẽ an bài người hiệp trợ ngươi hoàn thành những công việc này buổi chiều ba người đi tới giang thành thành thị quảng trường hai kỳ thành thị quảng trường một kỳ thương phẩm giá cả tuy cao nhưng còn không đến mức hoàn toàn mùa không nổi thế nhưng hai kỳ những n à y đại hàng hiệu liền chỉ có thể nhìn xem vì lẽ đó hai kỳ cũng được gọi là hội triển lãm người bình thường không dám hy vọng xa vời có thể ở bên trong mua sắm nhưng hiện tại phương kỳ mại đã không giống ngày xưa hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sẽ là lịch làm cho mình anh em tốt cùng thuộc hạ mua vài món da dáng trang bị càng là ung dung mang mỉm cười như các siêu liếc mắt nhìn vợ xạ sở nam trang đứa bài hai mươi sáu nghìn tám trăm năm mươi năm nghìn chín mươi tám nghìn ta đi một bộ so với một bộ quý bước a ta không phải thật sự phải ở chỗ này mua quần á o chứ ngày hôm nay ngươi sinh nhật ta đưa ngươi quà sinh nhật có gì không thể nhưng là đây cũng quá quý giá a ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo dày gộp lại cũng là ba trăm da mặt phương kỳ mại nhìn một bộ màu lam đậm âu phục bộ này không sai n g ư ờ i xuyên thích hợp bước ca ngươi có nghe hay không lời ta nói a đang lúc này một vị vợ xạ sở nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng mặt mỉm cười địa đi lên phía trước ngữ cắt siêu có chút c h t dạ m ắ t như vậy quần áo làm sao mua đến xuống nếu như chỉ là nhìn không mua lại sợ bị nữ hướng dẫn mua xem thường nhưng mà tên kia nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng không giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy xem p ư ơ n g kỳ mại ba người ăn mặc giá rẻ liền đối với bọn họ mắt lạnh nhìn nhau thậm chí làm ra đem bọn họ gở trách một phen sau đó đổi ra ngoài hành vi ngu xuẩn ngược lại loại này xa hoa cửa hàng hàng hiệu nhân viên hướng dẫn mua hàng đều là có kinh nghiệm phong phú các nàng nhãn lực sức lực rất mạnh hạng người gì đều gặp chân chính cường hào đều đối lập biết điều ngược lại là tiền không nhiều cùng nhà giàu mới nổi cái tiên một loại người mới yêu thích khoe khoang không nhìn thấp bất cứ người nào phục vụ thật mỗi một vị khách hàng chính là các nàng cơ bản nhất nguyên tắc mấy vị có coi trọng vừa lòng kiểu dáng sao để ta vì là ngài giới thiệu một chút n e w c á t s i ê u gãi đầu một cái l u n g t u n g nói rằng không cần làm phiền tự chúng ta nhìn là được cảm tạ a mặc dù nghe được nói như vậy nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng vẫn duy trì mỉm cười phương kỳ mại liền nói ta không thích đi dạo phố hai người các ngươi chính mình chọn đi a n e w c á t s i ê u biết phương kỳ mại muốn mua cho mình quần áo làm lễ vật cũng không định đến là thành thị quảng trường hai kỳ quần áo đến từ n e w c á t s i ê u choáng vắng trị tám đến từ tần nhạn linh choáng vắng trị một ư ơ i tần nhạn linh kinh ngạc nói phương đồng ta cũng có phần sao bỏ ra ít nhất hai bộ quần áo hai đôi giày còn tân nhã linh chọn một khoản g ngươi cảm thấy đến đẹp đẽ t ú i công văn đi nhãn hiệu gì đều được lớn một chút thuận tiện trang thư phương kỳ mại nhìn đồng hồ nói tiếp ta đi phòng cà phê ngồi một chút hai người các ngươi chọn xong xuôi gọi điện thoại cho ta ta tới trả tiền d ừ n g một chút phương kỳ mại lại nói đúng rồi đơn giá không cho phép thấp hơn hai vạn không có hạn mức tối đa dứt lời phương kỳ mại nên ngang rời đi lưu lại choáng váng như cắt siêu cùng tần nhã linh còn có vợ xạ s ở tên kia nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng vẹn vẹn hai giây phản ứng linh hoạt nữ hướng dẫn mua liền thân thiết mà nói rằng hai vị xin mời vào quán cà phê phương kỳ mại điểm ly cà phê ngồi xuống hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút toàn cầu thư tịch u sb trường ra sao ở hệ thống trong túi đeo lưng nằm một viên u sb thật không hổ là hệ thống xuất phẩm nó ngoại hình cực kỳ phổ thông khó có thể tưởng tượng nó đến cùng có bao nhiêu châu bò từ cà phê nhân viên cửa hàng cái k i a mượn tới một đài laptop usb cắm xuống nhìn thấy nội dung bên trong sau phương kỳ mại khiếp sợ không thôi usb bên trong thư tịch rực rỡ môn màu k đồng thời ở hệ thống an bài xuống đã thu được khắp mọi mặt hợp pháp quyền hạn truyền bá cùng bán ra đều không tồn tại pháp luật nguy hiểm đương nhiên những thứ này đều là hiện thực xã hội đã biết thư tịch phương kỳ mại càng quan tâm chính là những người đã thất truyền thư trong ngoài nước các loại thư tịch ở nhân loại lịch sử bên trong nhiều lần chiến tranh cùng vận động tạo thành rất nhiều thư tịch dập t á t chiến tranh hủy diệt kiến trúc hay là có thể trùng kiến nhưng hủy diệt thư tịch rất khả năng là mãi mãi tổn thất hiện tại chúng nó từng cái hiện ra ở phương kỳ mãi trước mặt bản thứ nhất thanh năng thư sách này ở lịch sử cổ đại bên trong thuộc về đứng trên tất cả chung y dược học làm nên một tác giả chính là đại danh đỉnh đỉnh thần ý hoa đà sách này đem hoa đà suốt đời tâm huyết cùng làm nghề y kinh nghiệm từng cái ghi chép là hoa đà y học kết tinh chỉ tiếc thanh năng thư đã thất truyền duy nhất lưu lại chỉ có ngũ cầm hí cùng mà phi tán chính là y học trong lịch sử không thể đo đếm tổn thất nhưng mà thanh n ă n g thư nội dung liền hiện ra ở phương kỳ mại trước mắt mặc dù là không có trải qua phiên dịch nguyên bản cổ văn nhưng ngữ văn thành tích ưu tú mà đọc nhiều sách vở phương kỳ mại rất dễ dàng liền lý giải lại thêm chi tinh thông trung y dễ, phương kỳ mại lập tức say sưa bên trong khó có thể tự k i ể m chế rượu rượu a quá là khéo gián tính mạch nguyên lai còn có thể như vậy chỉ phương kỳ mại kích động thở dài nói ung thư bệnh xí đạ bệnh bạch cầu bệnh nờ dần vận động còn có loại phong thấp đệ n h g quyển sách hoàng đế ngoại kinh rất nhiều người đều biết hoàng đế nội kinh nó là trong nước sớm nhất y học điện tịch cùng năng kinh bệnh thương hàn tạp bệnh luận thần nông bản thảo kinh cũng gọi truyền thống y học tứ đại kinh điện tác phẩm n ộ i danh trên đời trên thực tế còn có một bản hoàng đế ngoại kinh nó sức ảnh hưởng càng cao hơn với hoàng đế nội kinh trong truyền thuyết ghi chép trường sinh bất lao bí mật cải tử hồi sinh thuật đương nhiên từ hiện tại y học cùng khoa học kết hợp lại góc độ đến xem này đồn đại tựa hồ có hơi quá mức quyết đại phương kỳ mại lật xem sau tương tự khó có thể tự kiềm chế có bên trong lại có ở ngoài đối lập với hoàng đế nội kinh sách này nói ngoại khoa ngoài ra còn ghi chép đạo dưỡng sinh cái này cũng là một bản thân thư phương kỳ mại thật lâu khó có thể bình phục tâm tình chương bốn mươi mốt Chủ tịch đến cùng là nhân vật thế vật đến nào? là phổ thông thư tịch nếu như đưa chúng nó toàn bộ bày ra vẫn còn văn thư viện cũng đã có thực lực tuyệt đối trở thành toàn cầu to lớn nhất đầy đủ nhất thư viện nhưng xem thanh nang thư những n à y thần thư phương kỳ mại có tính toán khác lại không nói chúng nó hiện thế có thể sẽ cho phương kỳ mại mang đến phiền phức không tất yếu còn có thể sẽ gặp phải thế nhân nghi vấn cùng đưa chúng nó hiện ra đến chẳng bằng chính mình đưa chúng nó cố gắng lợi dụng xem thanh nang thư cùng hoàng đế ngoại kinh này hai bản y học phương diện thần thư lại có thể đem chúng nó lấy ra biến thành chất dây thư tịch giao cho dương thị trung y quán do dương h ổ minh ra ra đi phát huy chúng nó tác dụng thanh nang thư tuy rằng không thể một trăm linh đánh hạ ung thư nhưng đã có vì là ung thư người bệnh chậm lại đau đớn tăng cao sinh tồn cơ hội phương pháp chỉ bằng vào điểm ấy đã là y học trên kỳ tích lâu dần dương thị trung y quán danh tiếng liền sẽ đánh ra đi gặp có càng ngày càng nhiều người mộ danh m à tới theo nó phát triển tương lai dương thị trung y quán biến thành toàn quốc to lớn nhất y thuật tốt nhất trung y viện cũng không phải là không có khả năng ý nghĩ này quả thực diệm hai về phần hắn thất truyền thư phương kỳ mại sẽ chọn ra một phần đặt ở vẫn còn văn biểu diễn thành cựu vương bài tồn tại còn lại một phần hắn muốn lưu để bản thân sử dụng chế tạo toàn cầu to lớn nhất thư viện cùng toàn cầu tốt nhất trung y viện đây là phương kỳ mại đối với vẫn còn văn sách báo còn có dương thị trung y quán lập ra hai cái lâu dài mục tiêu nghĩ tới đây phương kỳ mại điện thoại di động v ă n g lên là ngưu c ắ t siêu đánh tới phương kỳ mại uống xong còn lại cà phê liền đứng dậy ngưu c ắ t siêu hai bộ quần áo hai đôi hải cộng thêm tần nhạn linh một cái túi công văn tổng cộng mười tám vạn tiền trả thời điểm phương kỳ mại con mắt chắt đều không nháy mắt một hồi ngưu c á t siêu cùng tần nhạn linh đối diện một ánh mắt thực sự quá đau lòng số tiền kia những n à y xa hoa trang phục phẩm chất thợ khéo bản hình c h ợ chút không thể soi mói nhưng thật sự quá đắt hai cái người cũng đã làm hết sức địa hướng về tiện nghi đi chọn sinh nhật vui vẻ ngưu c á t siêu kích động nói rằng cảm tạ b ứ c ca tần nhạn linh sau đó làm rất tốt ta gặp cảm tạ chủ tịch tần nhạn linh hung hăng gật đầu nói liên tục thanh cũng bắt đầu run dày buổi tối ba người đi tới quân lan quán b a quân lan quán b a là giang thành to lớn nhất quán b a một trong phương kỳ mại ở đây kiêm chức làm qua người phục vụ đối với nơi này hiểu khá rõ bên trong bầu không khí không sai mỗi đêm đều có một ít tiết mục biểu diễn bước ca ta xưa nay chưa từng tới bao giờ quán ba cũng không có từng uống rượu phương kỳ mại đáp ngươi vẫn còn đang đi học ta cũng chỉ cho phép ngươi điểm đồ uống tần nhạn linh nho nhỏ thanh mà nói rằng chủ tịch ngài không vậy vẫn còn đang đi học sao phương kỳ mại không nói gì n e w c t s i ê u thì lại nói rằng khà khà linh tỷ chờ ngươi hiểu rõ ta bước ca liền sẽ không như thế hỏi chúng ta bước ca tiêu sái đến một nhóm ai Đến hiện trương ạ Nhạn i Linh biết Tân tịch còn không biết chủ p Kỳ đại tráng ở quân lan quán ba đã làm hai ba năm người phục vụ phương kỳ mại là trước nghỉ đông tới nơi này kiêm chức hắn cùng nơi này chủ quán người phục vụ ngang ngựa sự đều rất nói chuyện hợp nhau phương kỳ mại vây vây tay này trương ca trương đại tráng cao hứng hỏi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây lại đây thị sát công việc xem xem các ngươi có hay không lười biếng h ạ tiểu t ử ngươi vẫn là như vậy ra trương đại tráng nhìn lướt qua ba người sao đúng vậy nơi này ta cũng quen ngươi đi làm ngươi đi một hồi ta trực tiếp chọn món là được trương đại tráng đáp được đó có chuyện gì cứ việc gọi ta n g ư u c á t siêu lần đầu tiên tới quán b a mới bắt đầu còn có chút bất an nhưng hoàn cảnh như vậy làm hắn thả lòng lên tân a ba kia còn chính tưởng rằng quán chính là loại kia kinh bạo là loại cãi DJ, c phải nhạn g ố n g l o i kia, k h ô g nghĩ đến bầu không người sướng ga đến còn trên nữ nước khí phía hát, thật bầu quýt kia rất tốt, có có ở linh à dễ nghe. Tân nhạn l cũng nói nhà này quán ba quả thật không tệ rất lớn uống ít đồ nói chuyện t h i ế m rất tốt linh tỷ ngươi trước đây đã tới quán ba sao cùng ký túc xá tiểu tỷ mội đi qua một lần thanh tử đi thế nhưng không có lớn như vậy phương kỳ m ạ i hỏi các ngươi uống chút gì không như các siêu nghe ca đắp ta muốn một ly nước tranh đi lời nói đến rượu như vậy ba uống nước tranh có thể hay không là một điểm sẽ không thật phù hợp khí chất của ngươi ngưu cắt siêu em ngươi đây phương kỳ mại nhìn về phía tần nhạn linh ta cũng nước tranh chứ phương kỳ mại nhìn một chút thực đơn ta để cử một khoản trạm đ ị n h nó v ị cấp độ phong phú quả hương nồng nặc không lên đầu lại nhuật khẩu tần nhạn linh sửng sốt hai giây chủ tịch đều lên tiếng chính mình còn có thể cự tuyệt sao nàng cản vội vàng gật đầu vậy thì thử một lần đi ngưu cắt siêu nói bước ca ngươi tuy rằng không ở đây đi làm nhưng chào hàng rượu bản lĩnh vẫn còn ở đó ai tân nhạn linh xứ sở chủ tịch ngài ngài vẫn còn ở nơi này trải qua ban nhì không sai ngươi vị này chủ tịch từng ở nơi này làm hai tháng tân nhạn linh lung túng cười cận trong lòng yên lặng nghĩ ngợi nói ô、oh, hát m i g o t người có tiền đều như thế yêu thích trải nghiệm cuộc sống m à sau năm phút trương đại tráng bưng mâm thức ăn đi tới có hai bình vàng rực rỡ bình rượu xem ra rất xa hoa dáng vẻ còn có một ly nước chanh ăn sáng điểm không ít một bàn cánh gà thơm ngon hai phân khoai tây chiên một cái đĩa dao trộn dòng biển cùng một cái đĩa dưa chuột lác còn có một cái đĩa đậu phộm ối trương đại tráng cười cười nói có thể a kỳ mại dĩ nhiên điểm hai bình cường hào kim a bích đen phương kỳ mại khẽ mỉm cười trương ca đồng thời ngồi xuống uống vài chén vẫn là không được quy củ ngươi cũng biết trong giờ đi làm không thể uống rượu ta còn phải chào hỏi khách hứa đây một hồi bị ta đầu lĩnh nhìn thấy vậy thì thảm lạc được vậy ngươi trước tiên đi làm đi được rồi có chuyện gì cứ việc gọi ta ngưu c á s s i ê u chưa hề uống rượu cũng không hiểu rượu chỉ biết bia rượu đế hoàng cựu rượu tây rượu gạo hắn rất tò mò a bích đen là cái gì rượu đồng dạng hiếu kỳ còn có tần nhã linh hai người không hẹn mà cùng địa nhìn về phía tấm kia tiểu phiếu dưa chuột lắc một mươi ba hai mươi hai phân đậu phộng muối một m ư ơ i năm phân nước chanh một ba mươi hai ly a b i d đ e n cường hào kim một tám nghìn tám trăm tám mươi tám chi abidden cường hào kim một tám nghìn tám trăm tám mươi tám chi tám nghìn tám trăm tám mươi tám một nhánh chương bốn mươi hai xem ra cần phải cho ngươi tăng tiền lương nhìn thấy giá cả ngũ cắt siêu cùng tần nhạn linh đồng thời hút một n g ụ ồ khí lạnh một bình tám nghìn tám trăm tám mươi tám còn điểm hai bình đến từ ngưu cắt siêu choáng vắng trị m ộ ư ơ i đến từ tần nhạn linh choáng vắng trị m ộ ư ơ i một chủ tịch a bích đen là cái gì rượu mắc như vậy ta ba tháng tiền lương một phần không hoa mới có thể miễn cưỡng mua được với một bình a phương kỳ mại nghĩ đến một hồi như vậy a xem ra cần phải cho ngươi tăng tiền lương tân nhạn linh ngưu cắt siêu chủ tịch tiền lương bao nhiêu là trọng điểm a trọng điểm là rượu này làm sao quý như vậy a ở đây trải qua một cái nghỉ đông kiêm chức hơn nữa mới vừa hệ thống khen thưởng rượu loại đánh giá đại sư phương kỳ mại đối với này k h ả n a b í c đen vô cùng hiểu rõ đây là một khoản g t r ạ b ẩn h nó quý tự nhiên có nó quý nguyên nhân như các siêu cùng tần nhạn linh dựng thẳng lên lỗ thai chăm chú nghe giảng mười hai năm trước có một hồi thế giới cấp trạm ẩn manh phẩm giải đầu lớn có một con ngựa ô chiến thắng huyện luis vương phi t r ở thế giới đỉnh cấp trạm ẩn hàng hiệu con ngựa đen này chính là abic đen abic đen từ hái tới đựng trong bình chỉ do tám người khuynh lực hoàn thành là trên thế giới duy nhất một cái thuần nhân công chế tắt trạm ẩn hàng hiệu một phen giới thiệu phương kỳ mại mở ra nắp bình nói rồi nhiều như vậy không bằng t ư ờ n g một cái nhìn trong suốt trong suốt trạm ẩn đổ vào trong ly không thế nào uống rượu tần nhạn linh dĩ nhiên lần thứ nhất đối với rượu hiếu kỳ như vậy liên n h ư các siêu cũng không nhịn được m u ố n nếm thử nó mùi vị tần nhạn linh cầm rượu lên ly nói chủ tịch ta kính ngài một ly mùi vị như thế nào phương kỳ mại hỏi có chút mùi hương uống lên thật thoải mái sẽ không giống những khác rượu rất khó số biết để ta đối với rượu có không giống nhau cái nhìn ẻm ta lại uống một hớp đúng phương kỳ mại gật g ù rượu này rượu chất trắng mịt v à miệng lối vào mềm mại mới bắt đầu uống thời điểm là mùi hoa nuốt xuống sau lại có quả hương thấm miệng đầy khang như thế nào hiện tại ngươi còn cảm thấy cho nó quý sao quý tần nhạn linh thả xuống ly rượu nói nó xác thực rất đắt ta vẫn là mua không nổi nhưng mua không nổi không thể trách nó đến trách ta là ta quá nghèo đang lúc này sắt vách bàn dài truyền đến một trận tiếng hoan hô bàn kia toàn bộ đều là một ít xã hội nhân viên có xuyên áo lót đen lộ hình xăm cũng có nhuộm tóc trình bàn lượn lờ khói thuốc một đám người chơi con x ú t sắc chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu một có thắng thua liền sẽ điên cuồng gọi tới gọi lên cảnh tượng như vậy ở quán bar cũng rất bình thường dù sao đến quán ba chính là tới chơi uống rượu liền sẽ hít lên thế nhưng ngưu c á t siêu là lần đầu tiên tới nơi như thế này ồn ào phân đoạn để hắn có chút không t h í chứng hắn lơ đãng nhìn sang không nghĩ đến đối phương một cái thai to mặt lớn người đàn ông trung niên trực tiếp liền đứng lên này thằng nhóc bốn mắt đảm rất phì a tên kia sao cường ca hắn mới vừa chừng chúng ta điện ngưu c á t siêu vội vàng đem đầu xoay chuyển trở về con chỉ là cái học sinh trung học hắn cái nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy này này nói chính là ngươi chết thằng nhóc bốn mắt ta Ta không chừng các người a ta mới vừa không phải xem các ngươi còn dám nói không có tên kiêng người đàn ông trung niên trực tiếp đi tới nhìn hắn dáng dấp đi bộ liền biết đã uống nhiều rượu thuần tuy gây hấn gây chuyện tần nhạn linh không khỏi lo lắng lên rất nhiều trong tin tức đưa tin hại người h ậ u đả sự kiện có không ít là bởi vì uống rượu tạo thành những người này uống chút rượu cả người liền nhẹ nhàng thật coi chính mình là thiên vương lão tử coi trời bằng vùng ai cũng không t r e o chọc nổi dáng vẻ phương kỳ mãi hỏi tuyến thúc vài món thức án a uống tới như vậy xem ngươi một mắt cũng không hành tên h kia người đàn ông trung niên đ ố n g nhiên cả kinh phương kỳ mại nguyên lai、like, phương kỳ mại đã sớm nhìn thấy cái này uống rượu gây phiền phức người chính là lao trung ý dương hổ mình cái kia vô học nhi tử dương tuyền dương tuyền nhớ tới ngày ấy đã trúng bạch lễ thọ cú đ ấ m kia cánh tay của chính mình đều còn ở đ â u đối với này hắn vẫn canh cánh trong lòng thế nhưng hiện tại chỉ có phương kỳ mại ba người bọn họ chính mình cũng sẽ không sợ khá lắm hóa ra là ngươi c o n bà nó phương kỳ mại lại nói lời nói tuyến thúc ngươi không nhìn hắn làm sao ngươi biết hắn đang xem ngươi các ngươi liếc mắt nhìn nhau này không phải hòa nhau rồi sao ngươi phương kỳ mại khẽ mỉm cười không phải vậy như vậy đi tuyển thúc coi như là ngươi cùng ta anh em kết giao bằng hữu đêm nay các ngươi bằng kia ta trả nợ bọn họ cái kia một bàn sáu người từng cái từng cái xem ra đều là xã hội lưu manh phương kỳ mại ngược lại cũng không phải sợ bọn họ chỉ là những người này tàn nhẫn lên không chắc làm xảy ra chuyện gì đến hơn nữa nơi này là hắn đã từng từng công tác địa phương quán ba người phục vụ chủ quán cái gì đều rất tốt đẹp húng chi ngày hôm nay là n ư u các siêu sinh nhật phương kỳ mại không muốn gây chuyện cái kia một bàn tuy rằng nhìn rất nhiều rượu rất nhiều món ăn nhưng cũng là mấy vạn khối chuyện tiền bạc đối với vương kỳ mại tới nói có thể sử dụng tiền giải quyết vậy thì không gọi sự dương tuyền có chút do dự nếu đều có người muốn ra tiền mời hắn uống rượu cái này ngược lại cũng đúng có thể suy tính một chút đến nơi này ngưu c á t siêu cùng tần nhạn linh thở phào nhẹ nhõm xem ra chuyện này có thể lắng lại tuy nhiên dương tuyền cái kia một bàn ngồi ở tối vị trí giữa mang theo dây chuyền vàng người đàn ông đầu chọc đống nhiên đứng lên hắn nói một cách lạnh lùng ta triệu cường đơn đến viên người mua dương tuyền vỗ đầu một cái đúng vậy này không phải xem thường chúng ta cường ca sao chúng ta cường ca còn cần người khác trả nợ tiểu tử kia tỏ rõ cùng chúng ta cường ca không qua được cường ca cho hắn mặt sao ta cường ca kém chút tiền này sao triệu cường bóp tắt trong tay đ i ê n lạnh lùng hỏi tiểu tử ngươi với ai lan lộ phương kỳ mại mở ra số liệu phân tích triệu cường ba mươi ba tuổi thân cao một trăm bảy mươi sáu cm bảy mươi năm kg bằng cấp trung cấp tê hoành điền sản đồng sự triệu kim tường tri tử tê hoành điền sản phòng kế hoạch quản lý gần bảy ngày ở các loại sản giải trí tiêu phí bốn mươi bảy sáu vạn nghi ngờ miệt mài quá độ dẫn đến thật yếu cùng đầu chọc thực phát ba lần đều cuối cùng đều là thất bại rất nhanh phương kỳ mại đối với triệu cường một ít cơ bản số liệu có một cái bước đầu hiểu rõ nhìn thấy tề hoành điện sản phương kỳ mại đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười danh tự này ở thiên hảo tập đoàn xí nghiệp hợp tác danh sách bên trong từng xuất hiện hắn bình tĩnh địa đáp ta không với ai h ố n vậy ngươi còn lớn lối như vậy phương kỳ mại suy nghĩ một chút nếu như không nên nói là với ai hôn lời nói cái tia ta là cùng chính ta l a n lộn đến từ triệu cường choáng vắng trị bảy dương tuyền hỏi ngươi ngươi biết chúng ta cường ca là ai sao chúng ta cường ca là phương kỳ mại ngắt lời nói đừng nói chuyện ta không muốn biết đến từ dương tuyền choáng vắng trị bốn phương kỳ mại đứng lên hô trương ca ngươi đến một hồi trương đại tráng mau mau lại đây trương ca phiền phức ký một hồi bọn họ này bàn ta trả nợ trương đại tráng liếc mắt nhìn triệu cường lập tức s ư n g sở triệu cường là bọn họ quán ba khách quen lại là giang thành tề hoành điện sản động sự công tử không biết hai người bọn họ b à n chuyện gì xảy ra được ta vậy thì ghi chú một hồi nghe đến nơi này triệu cường q u á to chậm đã trương đại tráng lập tức dừng bước triệu ít có gì phân phó triệu cường khinh thường nhìn trương đại tráng giúp ta trả nợ trải qua ta cho phép sao còn b à n ó các ngươi đây là xem thường ta triệu cường ta triệu cường là không tiền mua không nổi đơn vẫn là làm sao nhỏ ai chuyện này chúng ta cường ca một năm ở các ngươi quân lan tiêu phí đến còn thiếu sao khiến người ta cho chúng ta cường ca trả nợ này nếu như chuyển đi sau đó chúng ta cường ca mặt để nơi nào trương đại tráng cười khổ làm khó dễ địa nhìn về phía phương kỳ mại dựa vào tự hứng triệu cường đi tới trương đại tráng trước mặt nói đi đi thông báo cửa hàng ngươi trường một tiếng đêm nay toàn trường tiêu phí do ta triệu công tử trả nợ t r ư ơ n g bốn mươi ba hiện tại biết cường ca thực lực ba n g h e xong triệu cường lời này tất cả mọi người đều sửng sốt nay ở điện ảnh cùng trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy k i ể u đoạn dĩ nhiên liền như thế xuất hiện quân lan quán ba là giang thành to lớn nhất quán ba một trong mỗi đêm doanh thu ở hai triệu trở lên trương đại tráng ở đây công tác hơn hai năm bên trong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người làm như thế dù sao hai triệu làm chút gì không tốt đây m u ố n trang bức cũng không phải như thế trang tốt tốt trương đại tráng gật đầu liên tục lúc này cầm lấy máy bộ đàm liên hệ hắn chủ quán đi tới triệu cường người ở bên cạnh từng cái từng cái hoan hô nhảy nhót thật không hổ là ta cường ca q u ồ n quăng khóc huyễn điếu nổ thiên thâu bạo cường ca ngang t h n g a xã hội ta cường ca nhiều tiền không nhiều lời sau một khắc toàn trường ánh đèn tối lại mấy bó quăng đánh vào triệu cường trên người hắn thành toàn trường tiêu điểm lúc này có người kêu rừng trên đài chú sướng ca sĩ sau đó cầm mịp rổ phồn hô đêm nay toàn trường tiêu phí do tề hoành đ i ể n sản triệu công tử trả nợ đại gia trưởng tiếng cám ơn triệu công tử hào khí sau đó tận tình này đứng lên đi ngay lập tức toàn trường bắt đầu sôi vọt lên tiếng vỗ tay đinh thái nhức góc h o á c hô ba hô ba triệu công tử thật có tiền a cảm tạ triệu công tử triệu công tử thật đẹp trai toàn trường đẹp trái nhất thắc triệu công tử phúc đêm nay có thể uống cái tận hứng trong lúc nhất thời triệu cường bọn thủ hạ cũng r ồ n dập cảm thấy đến trên mặt lần có mặt mũi dương t u y ể n vô vô phương kỳ mại bàn nói như thế nào phương kỳ mại hiện tại biết cường ca thực lực chứ đừng coi chính mình mua lại cha ta cửa hàng là có thể hung hăng n g ư ờ i này điểm phát tiền có điều là ta cường ca một buổi tối tiêu phí muốn giúp chúng ta cường ca trả nợ n g ư ờ i còn chưa đủ tư cách phương kỳ m ạ i bất đắc dĩ lắc đầu một cái triệu cường vì trang bức chống đỡ mặt mũi đến rồi như thế vừa ra không phải tiền quá nhiều mà là người đ ủ n ốc hắn khẽ mỉm cười nói được vậy ta liền tạ tạ cường ca không chuyện gì lời nói mời trở về đi ngươi cho rằng việc này liền như thế quên đi triệu cường đi lên trước cả d â n nói mới vừa khiêu khích thủ hạ của ta món nợ này tính thế nào ngưu cắt siêu lại lần nữa sốt sáng lên ta thật không có xem các ngươi à càng không có khiêu khích lý của các ngươi phương kỳ mãi biết đối phương muốn tìm sự cái gì cũng có thể thành vì lý do phương kỳ mãi nói đêm nay ta vị này anh em sinh nhật tính xin cho cái mặt mũi không nên làm khó huynh đệ ta sinh nhật sinh nhật thì ngon sao lao tử hắn mẹ mỗi ngày sinh nhật ha ha ha dương tuyền mọi người nợ nụ cười triệu cường nói tiếp mặt mũi đúng không n g ư ơ i con mẹ nó toán cái lao tử để ta cho n g ư ơ i mặt mũi như c á t siêu nói các n g ư ơ i chờ quá mức ca thiểm đi sang một bên triệu cường trực tiếp đem như c á t siêu đ ẩ y ra hắn nhìn về phía phương kỳ mại ngươi gọi mới cái gì tới phương kỳ mại dương tuyền mau mau nói tiếp được phương kỳ mại đến ngươi cho ta quỳ xuống đến xin lỗi ta liền bồng thà các ngươi keng ngươi bị đầu chọc nam triệu cường điệp danh mở khóa thể chất mái tóc vĩnh chú mái tóc vĩnh chú ta đi cái này khen thưởng có chút lợi hại lúc đó nghe đến lao ba ba mươi tuổi không tới liền đầu chọc coi chính mình cũng phải l ạ n h lạnh không nghĩ đến ta còn có thể cứu ha ha phương kỳ mại có chút lệ nóng danh o trọng dù sao tóc đối với nam nhân thực sự quá trọng yếu mặc dù mình đầu chọc dáng vẻ cũng nhất định rất tuấn tú là được rồi phương kỳ mại đáp ngươi nhất định phải ta quỳ xuống đến xin lỗi không sai phương kỳ mại cũng n ở nụ cười trước tiên sớm cùng ngươi nói một tiếng đầu gối của ta ngươi có thể không nhất định nhận được lên thao ngươi tiểu tử này thật sự rất ngông cống a ngươi cho rằng ngươi là ai triệu cương vung lên nằm đấm quán ba người phục vụ trương đại tráng đ ộ i vàng tiến lên ai nha cường ca đêm nay nhưng là ngươi sân nhà tuyệt đối không nên nổi giận a ta ta cho kỳ mại cho ngươi bồi cái không phải ngươi đại nhân có lượng lớn a triệu cương ôm đồm trương đại tráng đ i ra cung hay tiểu tử này không biết trời cao đất rộng lao tử ta ngày hôm nay không phải muốn giáo hơn hắn không thể triệu cương một quyền đánh tới tần nhạn linh cùng trương đại tráng tất cả đều dọa sợ ngưu cắt siêu chỉ có một m sáu mươi lăm cái đầu vóc người hơi mập nhưng nói tóm lại chuyện này do hắn mà xảy ra hắn có thể không có thể để huynh đệ của chính mình bị thương ngay lập tức nhu cassio s ô n g lên trên coi như đánh không lại hắn cũng không thèm đến s ỉ a phương kỳ mại kéo lại nhu cassio một cái tay khác rất dễ dàng điệu tiếp nhận triệu cường nằm đấm mọi người còn không phản ứng lại thời điểm phương kỳ mại trở tay một căng lại một áp thoáng qua triệu cường tay bị cầm ngược mặt bị nhấn ở trên bàn thao đến từ triệu cường choáng vắng t r ị mười ba đến từ dương t u y ề n choáng vắng t r ị chín đang lúc này vài đạo tiếng động cơ từ xa đến gần địa chuyển tới vang ba, vang ba. dùm dùm dùm oanh cộc cộc cộc cộc mọi người vừa nghe là xe thể thao hơn nữa không ngừng một chiếc có ít nhất năm chiếc trở lên không khẳng định có m ộ ư ơ i chiếc thanh âm của bọn họ càng ngày càng gần mấy chiếc xe thể thao chồng chất lên nhau tiếng động cơ hoàn toàn chấn động trên con đường này mỗi người có người qua cửa sổ hộ nhìn ra phía ngoài cũng có người ngay lập tức chạy ra ngoài đợi lát nữa từng chiếc từng chiếc xe thể thao gào thét mà qua cảnh tượng nhất định xoáy bạo tiếng nổ vang rền phảng phất gần ngay trước mắt đi ra ngoài vừa nhìn Nguyên l a i những này xe t h ể thao c h í nhất là đến quân lan quán quân lan đến đốt quân quán Quân quán từng bước bị ngừng mãn. rượu cửa bà. bước bị xe vị, cả mọi người đều xem người Chơi đều Đó sức sở. ạ. làm tẩy bùa hựa ý nghi có, có ra về nẹ nọ chiếc kia màu tím mạ dở dạ tì thật tao khí a có ta thích nhất làm bùa hựa ý nghi bỏ con một chiếc ít nhất phải hơn năm triệu đây màu vàng cờ la rèn nhanh sáng mù ta mắt ta dựa vào dựa vào đệm ngươi xem chúng nó biển số xe trôi chạy đường nét các loại lượng lắc lắc thân xe ở dưới ngọn đèn câu nhân tâm huyền tiếng động cơ tiếng thắng xe sen kẽ cùng nhau đủ loại khác nhau mở cửa phương thức nhìn hoa cả mắt cảnh tượng này chính là một hồi thị giác thị hiến quả thực nổ vãi mười lượng mười hai mười bốn mười sáu hai mươi bốn thật nhiều thật nhiều lượng a dựa vào dựa vào đệm ta lần thứ nhất tận mắt đến nhiều như vậy xe thể thao tập kết tiền toàn bộ là tiền mẹ ư tránh mau mù con mắt của ta ta giang thành vẫn còn có nhiều như vậy phú hảo a đây là một đám công tử nhà giàu tụ hội sao tập thể đi ra nổi nhai các tỉ muội đợi lát nữa chúng ta nhìn có hay không lớn lên đẹp trai quyến rũ mấy cái trường không xoáy ta cũng có thể tiếp thu a tuổi tắc lớn ta cũng có thể tiếp thu không phải người ta cũng có thể tiếp thu cắt chạy người trên xe lục tục hạ xuống trước tiên d ố i ra một cái chân dẫm trên đất quần tây dài đen màu đen dày da xác n h ậ t quá toàn bộ đều là chân dài thế nhưng nhìn kỹ lại ai làm sao toàn bộ là đầu t r ọ c chương bốn mươi b ố lần sau biết điều một điểm trong quán rượu triệu cường tức giận hô các ngươi đều lo lắng làm gì cho ta đ á n h a ai dám cửa chuyển đến một tiếng hét lớn một đám thân mặc tây trang màu đen mang kính dâm nam nhân vào vào tuy rằng mỗi một người đều là đầu t r ọ c thế nhưng khổng vũ mạnh mẽ vóc người khôi ngô ít nhất hơn hai mươi người lập tức liền đem bọn họ v ề nốt dương tuyền mọi người nhìn thấy địa bộ này càng là do sợ cửa quán rượu t r ê n thật là nhiều người bọn họ có thể đều nhìn thấy những người tây trang màu đen nam từ chạy trên xe xuống sau đó đồng thời đi vào thế nhưng còn không biết rõ cụ thể là xảy ra chuyện gì chỉ nghe tây trang màu đen nam môn đứng nghiêm sau đó đồng thời thân thể hơi nghiêng cùng hô lên thiếu gia thiếu gia gọi ai đó chẳng lẽ là chúng ta cường ca vệ sĩ triệu cường n ở nụ cười cha ta lúc nào còn an bài cho ta nhiều như vậy vệ sĩ ha ha chính là làm sao tất cả đều là đầu t r ọ c chính là hô ứng ta sao a đau lúc này vài tên tây trang màu đen nam tránh ra một vị trí bạch lễ thọ đi tới hắn một mực cung kính địa quay về phương kỳ mãi hô thiếu gia r、like、thiên g thiên n hảo triệu cường bỗng nhiên cả kinh con mắt đều sắp nhảy ra lẽ nào này phương kỳ mại là thiên hảo tập đoàn công tử đến từ triệu cường choáng vắng trị mười lăm đến từ triệu cường choáng vắng trị 18. triệu cương choáng váng chị ở tăng vọt bạch lễ thọ thu hồi danh thiếp xin mời ngươi đối với chúng ta thiếu ra khách khí một chút ta nghĩ chúng ta lão ra một khi kêu rừng cùng các ngươi tề hoành điện sản hợp tác sự tổn thất của các ngươi sẽ lớn vô cùng ngược lại chúng ta còn có rất nhiều có thể hợp tác đồng bọn triệu cương thành t i ể u phòng kế hoạch quản lý mặc dù chỉ là treo cái tên hắn cũng biết thiên hào tập đoàn đối với chính mình công ty tầm quan trọng lần này hắn rốt cục thành thật phương kỳ m ạ i bung ô ra triệu cương tay triệu cương lúng túng quay về bạch lễ thọ nói ta bạch lễ thọ đưa tay ra có lời gì xin mời đối với thiếu gia của chúng ta nói đến từ triệu cường choáng vắng trị một ư ơ i chín triệu cường gãi đầu một cái xin lỗi a ta xin lỗi phương thiếu gia ta có mắt không trỏng ta không biết phân biệt xin ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng đừng sợ ngươi còn chưa có tư cách để ta để ở trong lòng triệu cường dương tuyền mọi người buồn mực đây là cái gì tình huống trên danh thiếp đến cùng biết cái gì cường ca dĩ nhiên trực tiếp n h ậ n túng từ lúc bạch lễ thọ cho những người thiên hảo tập đoàn hợp tác xí nghiệp trong danh sách không Kỳ muốn a phương thiếu ra triệu c ư ơ n g nhanh hụi chết nếu như bị chính mình cha biết là nhân vì chính mình đứt đoạn mất trận này hợp tác chính mình liền xong đời hắn nói tiếp phương thiếu ra muốn ta làm cái gì cũng có thể không muốn ngưng hẳn theo chúng ta tể hoành hợp tác được chứ đang lúc này bên ngoài c h u y ề n đến cánh quạt tâm thanh bạch lễ thọ một mực cung kính mà nói rằng thiếu gia ngài muốn bánh sinh nhật đã chuẩn bị kỹ càng có một em m ở tám cao cần một cái khá lớn không gian xin hỏi thả ở trên sàn đấu có thể không phương kỳ m ạ i xoay người quay về chủ quán lâm trí bằng hỏi chủ quán ta nghĩ dùng một chút các ngươi sân khấu lâm trí bằng nói có thể chỉ là đêm nay chúng ta quán b a đã bị triệu công tử đặt bao hết còn không trưng cầu triệu cường ý kiến phương kỳ m ạ i khẽ mỉm cười đa tạng triệu cường ở đây ăn dưa còn chúng vừa nghe dồn dập cảm thấy khó có thể tin tưởng đại gia đã không nhớ rõ mời khách triệu công tử là ai bọn họ càng tò mò ra sao bánh gà tổ một m 8 quân lan cửa quán rượu trên bãi đỗ xe không một chiếc to lớn máy bay vận chuyển lơ lửng từ phía trên đi xuống mấy cái cao điểm sư dáng dấp người nữ có nam có toàn bộ đều là người nước ngoài ngay lập tức máy bay vận chuyển trên máy không người lái bắt đầu hoạt động một cái lại một cái hộp trắng tử bị máy không người lái đưa hạ xuống sau đó phía dưới nhóm vệ sĩ gia đình vững vàng mà đưa nó môn tiếp được ngay lập tức chiếc hộp màu trắng lục tục bị đưa vào trong quán rượu sau đó mới vừa những người nước ngoài cao điểm sư môn liền bắt đầu bận việc lên mọi người hết sức tò mò chẳng lẽ cái kia chiếc hộp màu trắng bên trong chính là bánh gạ tổ sao bạch lễ thọ nói rằng thiếu ra dựa theo yêu cầu của ngài ta sáng sớm chuyên môn liên hệ nước áo đỉnh cấp cao điểm sư để bọn họ làm ra nước áo quốc bảo cấp điểm tâm ba tắt hách bánh gạ tổ sử dụng nguyên liệu đều đến từ nước áo chế tác sau khi hoàn thành ngay lập tức bảo tồn cũng hoàn hảo không chút tổn hại địa không trở tới đây đồng thời bọn họ sắp xếp cao điểm sư cùng các trợ thủ của hắn đi theo có người nói cái này bánh gạ tổ do địa phương trên trăm vị cao điểm sư đồng thời chế tác hy vọng có thể để ngài thỏa mãn nghe được giới thiệu người đều bối rối nước áo phi tới đây chỉ cần thời gian bay liền cần mười hai giờ hơn nữa còn đến thêm vào trung chuyển cùng dừng lại vân vân nếu như là phi cơ chở hành khách có thời gian gộp lại bình thường cần hai mươi bảy giờ không nghĩ đến như thế một cái bánh gà tổ thêm vào địa phương cao điểm sư sử dụng chuyên cơ dĩ nhiên một ngày không tới liền đến quả nhiên có tiền sẽ không có cái gì là không làm nổi này bánh gà t ổ buổi sáng chế tác nhập khẩu tới được này bên trong nhân lực vật lực lại thêm chi bánh gà tổ bản thân được khen là nước áo quốc bảo cấp điểm tâm cái kia quý đến mừng nào triệu cường mọi người nghe được xứng sở này không phải ở lôi con bê sao phương kỳ mại gật g ủ làm rất tốt cực khổ rồi b c h thúc đây là ta phải làm phương kỳ mại lại nói đúng rồi lần sau biết điều một điểm tận lực không muốn đồng thời vận dụng nhiều như vậy xe thể thao bạch lễ thọ đáp được rồi thiếu ra lần sau ta gặp chú ý lần này chủ yếu là bởi vì này bánh gạ tổ vô cùng quý trọng mới sẽ xuất động còn lại hai mươi bảy chiếc xe thể thao cùng với nhiều như vậy vệ sĩ triệu cường dương tuyền trong lúc nhất thời người vây xem nhanh nhẹ t h ta không nghe lầm chứ vệ sĩ nhân thủ một chiếc siêu xe dựa vào nhiều như vậy xe thể thao tất cả đều là một mình hắn không thể nào có một chiếc xe thể thao liền rất k h u ế c đại hai mươi bảy lượng toàn bộ là hắn còn lại hai chữ hoa trọng điểm nói cách khác này x o á i ca không ngừng hai mươi bảy chiếc xe thể thao thật hắn mẹ cường hào a ta mới vừa vẫn cho là là một đám con nhà giàu tập kết không nghĩ đến là một người hơn nữa điều động nhiều như vậy vệ sĩ liền vì bảo vệ một cái bánh gà tổ hắn đây mẹ là người làm việc sự tình song xuôi các tìm muội này soái ca có tiền như vậy lại trường như thế soái chúng ta khẳng định là đ ừ n g đ ừ a đến từ triệu cường c h ó n g vắng trị mười ba đứng ở một bên n h u c á t siêu cùng tần nhạn linh cũng đều đã kích động đến nói không ra lời phương kỳ mại nói siêu cấp n h u đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị bánh gà tổ n h u sao n h u c á t siêu sửng sốt một hồi lâu bước ca ngươi đây cũng quá k h u y ế t đại ta thực sự là thu sủng nhược kinh phương kỳ mại khẽ mỉm cười này thật đúng là tiểu bỏ cái trụt du thế giới sau đó hai người chăm miệng một lời nói đi đến chỗ nào châu bỏ đến chỗ nào ha ha tần nhạn linh cười ra tiếng hai người các ngươi có thể thật biết điều chương bốn g ư ơ i chủ tịch vẫn là ngươi chủ tịch rất nhanh một cái bảy tầng cao bánh kem sô cô la liền đi ra thêm vào trung gian mỗi một tầng nối liền điểm cái giá còn có phía dưới cái bệ quả thật có một m 8 cao như vậy mặt trên còn tô điểm giấy thép vàng cùng kim cương ánh đèn bên dưới toàn bộ bánh gà tổ hóng ánh l o a mắt hào quang diệu người người vây xem r ồ n dập cầm điện thoại di động lên chụp ảnh lớn như vậy bánh gà tổ vẫn là nạm kim cương mang kim thực sự là lần thứ nhất thấy quân làn ba cao điểm sư tôn thanh thanh nhận được tin tức lập bạch lễ thọ tiến lên nói từ nguyên liệu đến gia công đến công vận lại tới bọn họ sắp xếp đi theo nhân viên bởi vì toàn bộ đều là kịch liệt tiền tiền hậu hậu tổng cộng bỏ ra sáu trăm bốn mươi tám vạn tôn thanh thanh mật ra thực sự không lời nào để nói chỉ có thể vô tay người ở chỗ này cũng r ồ n dập vỗ tay lên chỉ có một câu mẹ nó mới có thể biểu đạt tâm tình vào giờ k h ắ c này đến từ triệu cường choáng vắng t r ị 18. đến từ dương t u y ề n choáng vắng t r ị 17. ờ i b như c á t siêu vừa nghe chân đều mềm nún g hắn biết cái này bánh gạ tổ khẳng định rất đắt nhưng cũng chỉ hạn chế với mấy trăm ngàn trong phạm vi một cái bánh gạ tổ mấy trăm ngàn đã cao lắm này hơn sáu triệu bánh gạ tổ chỉ có thể nói vượt qua hắn tưởng tượng giới hạn triệu cường cùng dương tuyền bọn họ càng là c h á n g váng một cái bánh gạ tổ hơn sáu triệu mới vừa triệu cường đặt bao hết cũng là hai triệu hiện tại thật giống thật sự không người quan tâm triệu công tử là ai phương kỳ mại quay về triệu cường nói rằng ngươi mới vừa không phải nói nhường ngươi làm cái gì cũng có thể sao mang theo ngươi người đi đến nhảy điệu nhảy cho anh em tốt của ta khánh sinh ai chuyện này triệu cường do dự khiêu vũ hắn sẽ không đi đến không phải là mất mặt xấu hổ sao không muốn sao phương kỳ mại cười gần một tiếng sớm cùng ngươi nói rồi ngày hôm nay là anh em ta sinh nhật để cho các ngươi cho điểm mặt mũi nếu ngươi không chịu trò vậy ta chỉ có thể ngưng hẳn nghe đến nơi này triệu cường trận lại nói nhảy lập tức nhảy liền triệu cường mang theo mấy tên thủ h ạ đi đến một trận nhảy múa khán giả đều không nhìn nổi hắn đây mẹ ai vậy nhảy cái tây bứa người này chính là tề hoành điển sản triệu công tử a mới vừa đặt bao hết cái kia không thể nào đặt bao hết sau đó chính mình ở cái kia nhảy múa cái quỷ gì ai cho hắn dũng khí đi đến nhảy đến từ triệu cường choáng vắng t r ị hai mươi đến từ dương t u y ề n choáng vắng t r ị hai mươi phương kỳ mại quay về chủ quán lâm trí bằng nói muốn ăn để bọn họ đều cho ta sướng sinh nhật ca chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chú sướng ca sĩ đi đầu sướng lên n à n g cũng rất muốn nếm thử này hơn sáu triệu bánh gạ tổ làm ù i vị gì quốc bảo cấp điểm tâm hơn nữa là quốc gia cơ mật phương pháp phối chế làm cho toàn trường người đều nghiêm túc cẩn thận theo sát sướng lên đêm nay quân lan quán b a biến thành một hồi sinh nhật t i ệ t đứng sinh nhật ca kết thúc nước áo cao điểm sư tự mình đưa lên một cái tinh xảo trường răng cơ đao như các siêu cắt g a đệ nhất đao đón lấy do cao điểm sư cùng các trợ thủ của hắn làm rút v à o miệng lối vào mềm mại s ô cô la mùi vị dày đặc thơm ngọt nhưng không c h â n miệng nồng nặc bơ hương vị vì là toàn bộ bánh gạ tổ gia tăng rồi không ít phong vị hạt phì tiết nhân hạt thông tiết nấm cục trắng tiết các loại là cái này bánh gạ tổ điểm tình bút không thể không nói n à y tắt hách bánh gạ tổ thực chí danh quy phương kỳ mại nếm thử một miếng tuy rằng hắn không thế nào thích gan đồ ngọt nhưng hắn vẫn là giơ ngón tay cái lên tần nhạn linh bắt được bánh gạ tổ không nhịn được trước tiên chụp mấy tấm hình người khác nhìn như cắt siêu bọn họ sung sướng ăn mỗi một người đều nhanh thèm chết rồi phương kỳ mại khiến người ta trước tiên nắm đi mặt trên hai tầng một tầng cho quán ba các phục vụ viên lưu một tầng để ngưu các siêu mang về cho người nhà của hắn nếm thử hắn để chủ quán lâm trí bằng sắp xếp người hỗ trợ phân phát xuống bởi vì nhân số quá nhiều qua loa ước lượng một chốc mỗi người chỉ có thể phân đến một khối nho nhỏ không thể coi thường này một khối nhỏ một cái vậy cũng tràn đầy đều là tiền muốn ăn người cũng phải đàng hoàng xếp hàng mới vừa mấy cái muốn chen ngang đã bị phương kỳ mại vệ sĩ ném ra ngoài bánh gà tổ trên giấy thép vàng phi thường mỏng bạc đến động đậy liền bay đi có thể bỏ qua không tính cho tới mặt trên khảm kim cương không biết chị bao nhiêu tiền nhưng khẳng định không rẻ phương kỳ mại tuy rằng cũng không để ý nhưng cũng không thể để cho những người kia ăn không lại lấy không hắn đã trước đó khiến người ta đem kim cương toàn bộ lấy ra đến phân cho khổ cực công tác nước áo cao điểm sư cùng các trợ thủ của hắn làm tiền đoa nước áo so với nơi này thời gian chậm bảy tiếng nói cách khác vì làm gấp cái này bánh gà tổ cao điểm sư môn hừng đông liền bắt đầu khởi công hơn nữa đường dài phi hành vô cùng không dễ lúc này bạch lễ thọ cùng tên kia cao điểm sư giao lưu thật vui không nghĩ đến bạch lễ thọ dĩ nhiên hiểu đến tiếng nói của bọn họ phương kỳ mại đều khâm phục cái này bảo tàng trung láo niên nhân biết được bánh gạ tổ chủ nhân phải đem kim cương cho bọn họ làm tiền và sau cao điểm sư cùng trợ thủ của hắn đều rất cao hứng không nói những người kim cương giá trị làm sao c h ỉ ít bánh gạ tổ chủ nhân không chỉ có tiền hơn nữa rộng lượng bạch lễ thọ giới thiệu thiếu ra vị này chính là sở tí phần tiên sinh tên kia mái tóc màu vàng óng người đàn ông trung niên tiến lên dùng hiện học tiếng h á n nói rằng mới kỳ bước tiên sinh rất làm tinh nhận nhận kia Ngươi. Nói, hắn phép vươn tay ra. Ken. Ngươi nước sư điểm phép lễ cấp tay ra. cao cao bị áo s ở nước áo bọn họ chính thức ngôn ngữ chính là tiếng đức có điều cũng được phương kỳ mại nhưng đối với làm bánh ngọt không hứng thú gì ngược lại cái này tiếng đức giao lưu hiện tại là có thể phát huy được tác dụng phương kỳ mại khẽ mỉm cười một mặt là cảm thấy đến sở tí phần cái kia sứt s ẻ o tiếng h á n thật đầu có điều vẫn tính là niệm đúng rồi tên của chính mình mặt khác là theo lễ phép hắn lập tức nắm tay sau đó vừa mở miệng chính là lưu loát tiếng đức đại ý là sở tí phần tiên sinh ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi bánh gà t ổ rất tốt chúng ta rất yêu thích cảm tạ ngươi cùng đoàn đội của ngươi sở tí phần miệng lập tức liền biến thành ó hình hắn rất là giật mình vội vàng làm ra đáp lại bạch lễ thọ gật g ù không nghĩ đến thiếu gia lợi hại như vậy tiếng đức nói tới so với ta cũng c ò tốt như các siêu cùng tần nhạn linh nguyên bản ăn bánh gà tô nhìn hai người dùng dị quốc ngôn ngữ vừa nói vừa cười thực sự khâm phục tần nhạn linh cảm giác mình bắt đầu hoài nghi nhân sinh lúc đó thi tiếng anh cấp sáu thi đến muốn chết muốn sống mà chủ tịch như thế một cái học sinh trung học dĩ nhiên đem tiếng đức nói tới như vậy lưu mới bắt đầu tần nhạn linh trong lòng vẫn có như vậy điểm khâm phục dựa vào cái gì phương kỳ mại tuổi còn trẻ có tiền liền có thể làm chủ tịch hiện tại tần nhạn linh hoàn toàn phục quả nhiên ngươi chủ tịch vẫn là ngươi chủ tịch gian phòng ta đã khiến người ta an bài cho các ngươi được rồi xin mời nghỉ ngơi thật tốt cảm tạ phương tiên sinh có thời gian đến chúng ta nơi đó chơi ta gặp cố gắng chiêu đãi ngươi một lời đã định phương kỳ mại lại lần nữa cùng sở tí phần nắm tay lúc này triệu cường mọi người hôi lưu lưu hạ xuống cái kia phương thiếu ra ta đã nhảy xong xuôi như vậy có thể sao có thể cái gì phương kỳ mại hỏi ngược lại triệu cường sợ hãi mà nói rằng có thể không ngưng hẳn theo chúng ta tề hoành điện sản hợp tác sao phương kỳ mại n ở nụ cười triệu cường cũng theo cười làm lành phương kỳ mại vô vô triệu cường vay bỗng nhiên nghiêm túc nói không thể chương bốn mươi sáu chủ tịch biệt thự là cái nào một đống nhưng là người mới vừa không phải để ta khiêu vũ à triệu cường nho nhỏ thanh hỏi sau đó thì sao sau đó sau đó ta phương kỳ mại khẽ mỉm cười triệu cường khiêu vũ nhảy đến quán bar đóng cửa keng tiêu hao một nghìn choáng vắng trị tuyệt đối chỉ lệnh có hiệu lực trước mặt còn lại choáng vắng trị ba nghìn chín trăm năm mươi bốn triệu cường đ ố n g nhiên một giật mình ta phát hiện ta thật giống yêu khiêu vũ mọi người theo ta tiếp tục nhảy nói triệu cường nữ lên dương thuyền choáng còn nhảy a cường ca trước a vừa ta. lao mới Đại lắc eo a ta Đại lao ra, rất mất mặt c ờ n nói nhảm, nhanh, theo ta nữ lên. phương an xuống, tên phân như cùng Tần Nhạn Linh đưa về nhà. g ca. cắt ta hai đưa Ít theo biệt t mại bài siêu đem Ở ư kỳ vệ về sĩ r khi đi phương kỳ mại để tần nhạn linh nghỉ ngơi thật tốt chưa mai đi một chuyến phương kỳ mại nhà đến thời điểm gặp cho nàng sắp xếp công việc cụ thể về đến nhà phương kỳ mại còn rất tinh thần có mẹ cho ba ngàn uống thả cửa thể chất uống rượu h a y cùng uống nước sôi như thế nhìn lại một chút ngày hôm nay này kết thúc một ngày phương kỳ mại cảm giác mình có chút điên cuồng đầu tiên là bỏ ra 220 t r i ệ u thu mua vẫn còn văn thư viện sau đó lại bỏ ra hơn sáu triệu mua cái tắt hách bánh gà tổ hơn nữa định làm quần áo khả năng lại đến lại hoa cái mấy triệu tính được cha mẹ truyền đạt tiêu phí chỉ tiêu trực tiếp liền vượt mức hoàn thành rồi sau đó có thể hưởng thụ một đoạn nhàn nhã sinh hoạt không cần lại vì là không biết được làm sao dùng tiền mà phiền não rồi ngày thứ hai là chủ nhật tần nhạn linh bởi vì sợ đến muộn mười giờ không tới liền đi đến phượng hoàng viên khu biệt thự lần đầu tiên tới loại biệt thự này quần tần nhạn linh có chúc ngộng t i ế n vòng tròn một hồi cuối cùng bị tuần tra bảo an gọi lại cái kia xin hỏi cái nào một đống là phương kỳ mại chủ tịch biệt thự đây bảo an dừng một hồi chỉ vào phía trước khu biệt thự nói ngươi hiện tại con mắt có thể nhìn thấy tất cả đều là phương tiên sinh t u ầ n tất cả đều là đúng đến từ tần nhạn linh choáng vắng trị mười bạch lễ thọ tự mình đi ra đem tần nhạn linh mang đến bên trong một đống phòng khách đây là vì ngươi chuẩn bị một ít trà bánh xin mời h ư ở n g dụng thiếu ra còn không lên xin mời nhiều hơn nữa chờ một lát tốt tốt cảm tạ cảm tạ người khác xuống sau tần nhạn linh rốt cục dám lén lút lấy điện thoại di động ra chụp ảnh từng kiện thủ công điêu khắc tinh mỹ đ ồ nội thất có thể gọi nghệ thuật c h â n phẩm trên đất sấm màu giả c ổ gạch men s ứ trên bàn lưu ly li ly thủy tinh không không tiết lộ xa hoa khí t ứ c chỉnh tòa biệt thự hoa lệ tao nhã vô cùng trang trọng cảm giác nơi này cùng bên ngoài chính là hoàn toàn khác nhau hai cái thế giới đây chính là có tiền chỗ của người ở hạ. ta nỗ lực cả đời khả năng liền chủ tịch nhà một nhà vệ sinh đều mua không xuống không muốn đối với mình có lòng tin đem khả năng xóa tần nhạn linh một bên chụp ảnh một bẩm phương kỳ mại tối hôm qua thu dọn thư tịch tư liệu đến hướng đông tỉnh lại thời điểm đã m ộ ư ơ i một giờ cũng may sở hữu thư tịch đã chỉnh lý x o n g thành ngoại trừ một phần muốn lưu để bản thân sử dụng bên ngoài hãn toàn bộ đều sẽ lấy điện tử bản hình thức tải lên đến vẫn còn văn hậu trường đồng thời còn muốn tiến cử một ít điện tử xem thiết bị v v lại để chuyên gia in ấn ra chất giấy bản truyền thống xem phương thức vẫn là á t không thể thiếu những này chính là phương kỳ mại đi đến phòng khách thời điểm tần nhạn linh đang theo một vị bạch ngọc u nhì còn pho tượng đập tự chụp ảnh nhìn thấy phương kỳ mại tần nhạn linh dọa được điện thoại di động suýt chút nữa rơi mất chủ chủ tịch sớm phương kỳ mại mặc một bộ áo ngủ tóc dối tung có chút tùy、ý. hắn nhìn đồng hồ không còn sớm cơm chưa chuẩn bị kỹ cảng đồng thời ăn đi tối nay ta cùng ngươi bàn giao tan tầm làm được rồi buổi chưa ăn nhật liêu không thành vấn đề chứ không không thành vấn đề ta cũng có thể ngoài cửa một chiếc tương tự loại nhỏ xe ngắm cảnh công cụ giao thông chờ đợi hai người đồng thời ngồi lên tần nhạn linh cho rằng đây là muốn đi ra ngoài ăn nhưng nhìn đến phương kỳ mại xuyên áo ngủ cảm thấy giác chủ tịch h nhà đi một lần chẳng khác nào là đi khắp toàn thế giới ngang tảng trình qua biệt thự so với trong điện ảnh nhìn thấy nhật hệ kiến trúc còn muốn ôn nhu mỗi cái địa phương đều gieo xuống hoa anh đào vừa vặn hoa anh đào hoa kỳ mới vừa vừa mới bắt đầu toàn bộ cảnh tượng thực sự là đẹp không sao tà xiết nàng rất muốn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh nhưng ở trước mặt chủ tịch nàng không dám như thế liều lĩnh vừa mới ngồi xuống liền bắt đầu mang món ăn bọn người hầu cũng ăn mặc nhật hệ người hầu gái quần áo vô cùng ứng cảnh n g h e bạch lễ thọ nói những n à y người hầu gái là chân chính nước nhật người đặc biệt học tập tiếng hán t â n nhạn linh cảm giác mình thật sự ở du lịch đạo thứ nhất món ăn tên là tam tấc trên thực tế là sáu cái bộ phận khối này hình tam rất bánh chúng nó là do rất nhiều cá đối đầu d ẹ n cá khô trải qua nổ chế tạo thành hắn phân biệt là xe t ô m huỳnh con mực mật đậu cùng dân đài còn có một chén nhỏ ngọc từ tiêu kiến nghị cuối cùng ăn được nghe xong người hầu gái giới thiệu thần nhạn linh cảm giác thật là lợi hại mỗi một loại phân lượng tuy rằng không nhiều nhưng xem ra rất tinh xảo lại vừa nghe những này nguyên liệu nấu ăn tên có một loại xa hoa nguyên liệu nấu ăn cảm giác bãi bản cũng vô cùng tinh xảo đây chính là một cái tác phẩm nghệ thuật đều không nỡ ăn phương kỳ mãi hỏi ngươi không đói bụng sao tần nhạn linh ngẩm đầu lên vừa nhìn nay một bản tam tấc phương kỳ mại đã sớm ăn sạch nàng sợ h ã i địa chỉ chỉ mặt bàn hỏi chủ tịch cái kia ta có thể chụp ảnh sao có thể đừng nuốt đến ta là được xoạt xoạt xoạt xoạt ghi chép xuống sau tần nhạn linh không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu ăn thịt phi lê rất sốc i ò n cũng rất thơm xe tôn cùng hình con mực mặc dù là lương thế nhưng phối hợp mật đậu cùng rèn đài đồng thời ăn mùi vị rất tốt ngọc tử thiêu nói trắng ra chính là trứng gà quyển mặt trên gặp thêm một tầng cà di trước đây tần nhạn linh cũng ăn qua nhật liêu thế nhưng những người ngọc tử thiêu mùi vị Cùng、trước mắt phần này quả thực không có cách nào so với khen ngợi đạo thứ hai món ăn lại hộ p h ạ n trương ngư bạch tuộc trải qua ba giờ nhào nặn lại gia nhập thêm đậu đỏ ngao nấu b ộ t tiếng lại phối hợp dùng canh loãng đôn nấu quá bí đao tô điểm chính là m ộ t tử nha nhật hệ canh loãng dùng chính là nhiều loại hải sản thêm cá ngừ vằn lại thêm côn đố ngao nấu đi ra bí đao nhìn như là vai phụ kỳ thực hoàn toàn hấp thu canh loãng ngụi vị nói t r ắ n g ra vậy thì là một cái nát bí đao t h ă n g thiên tần nhạn linh cảm giác ăn ngon đến bay lên sau đó còn có bề ngoài trong suốt hồi vị nhẹ nhàng khoan khoái bắt ngọc sáu tuyến ngư c h i ệ u chấp còn có tươi mới nước nhiều mối khảo kim cắt ngư cùng với v ề ngọt sướng miệng n h í ế m biển y tế h tôn hùm vân vân cuối cùng lấy một ly nhật hệ tay đánh bột trà xanh phần cối u hoàn mỹ liên tiếp mười hai đạo món ăn mang cho tần nhạn linh quá nhiều k i n h hỉ nay ngừng lại hạ xuống nếu như ở bên ngoài ăn ít nói cũng được với vạn hơn nữa chủ tịch nhà đồ bếp người hầu chờ chờ chi phí tần nhạn linh đều không dám n g h ĩ tiếp cảm tạ chủ tịch thịnh tình còn đãi tần nhạn linh đứng lên cung cung kính kính mà nói rằng nghỉ ngơi một chút một hồi đến thư phòng của ta ta cho ngươi bàn giao công tác bốn tiếng an bài công việc tần nhạn linh nghiêm túc làm bất ký chỉ là một cái thực tập sinh nàng đ ỗ n g nhiên bị ủy thác trọng trách không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần đến nhưng nàng bao nhiêu vẫn là đối với mình năng lực cảm thấy nghi vấn phương kỳ mãi liếc mắt là đã nhìn ra tâm tư của nàng không nên cảm thấy chính mình không được nếu như ngươi không được vậy thì chứng minh ánh mắt của ta không được phải ta biết rồi chủ tịch ngươi muốn làm chính là tự thân làm nhưng là vừa không tự thân làm chủ tịch đây là ý gì phương kỳ mãi nói Ta t rõ u suy suy hiểu điều hiểu y ề n ngươi chính là một cái dòng suy nghĩ, ngươi nhất định thân dòng nghĩ hạng công tác, thế nhưng mỗi một hạng công tác lại không cần ngươi tự mình đi động、thủ. ngươi phải hiểu được điều động thủ người, đặt đi đi được một tự theo ta thật một tác, thế một tác tự thủ, thủ cho cái chưa? phải phải hạ mỗi mỗi lại là làm, làm dựa r ràng chủ tịch từ phương kỳ mại nhà sau khi ra ngoài tần nhạn linh cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm thế nhưng nàng cảm giác mình kiên gánh nặng tương lai còn có c à n g nhiệm vụ trọng yếu đang đợi nàng nhìn đồng hồ hiện tại là hơn bốn giờ chiều tần nhạn linh tự lẩm bẩm đúng rồi nơi này cách gì nhà rất gần dì quang thời gian trước vặn thương chân ta tiện đường đi xem xem nàng được rồi chương bốn mươi bảy chúng ta chủ tịch còn đang đến trường tần nhạn linh ở dưới lầu mua va li sữa bò còn có một chút hoa quả thùng thùng nàng gõ gõ cửa mở cửa là tiêu bích tuyết tỉ n g ư ơ i đến rồi nha tiêu bích tuyết nhiệt tình lôi kéo tần nhạn linh tay ngồi ở trên ghế tiêu mỹ nguyệt vừa nhìn nhân tiện nói là tiểu n h ạ n à làm sao còn mang đồ vật tiện đường liền mua điểm không cái gì tiêu bích tuyết tiếp nhận sữa bò cùng hoa quả vừa nói đúng rồi tỉ các ngươi thư viện không phải thay phiên nghỉ mà lẽ nào ngày hôm nay nghỉ ngơi êm ta cái này cũng nói rất dài dòng nói chung ta gặp phải một cái rất trâu b ò nhân vật hai người ở trong phòng hàn huyên hồi lâu tiêu bích tuyết nghe xong tần nhạn linh tình huống cảm giác khó có thể tin tưởng nói cách khác ngày hôm qua có người trực tiếp đem các ngươi thư viện mua lại thành cho các ngươi chủ tịch sau đó hắn còn đối với ngươi ủy thác trọng trách mua cho ngươi vợ xạ sở túi sách sau đó mời ngươi ăn sáu triệu bánh gà tổ buổi trưa kính xin ngươi đi biệt thự của hắn ăn cơm đúng chính là như vậy đúng rồi hắn còn có hơn hai mươi chiếc xe thể thao tiêu bích tuyết nhìn tần nhạn linh tỉ ngươi có phải là được cái gì kích thích nếu như gặp phải việc khó gì đều muốn nói với ta đừng chính mình một người gánh cái gì ngươi cho rằng ta nói m ò sao ta nói đều là thật rồi tần nhạn linh vội vàng lấy ra tối hôm qua bánh gạ tô bức ảnh còn có bởi trưa hôm nay ăn nhật liêu nàng còn chỉ chỉ túi sách của chính mình chính là nó hơn hai vận đây ta đã cố gắng khả năng hướng về tiện nghi đi chọn tiếp đó nàng lại nhảy ra mặt khác mấy tấm hình xem này hơn hai mươi chiếc xe thể thao tất cả đều là chúng ta chủ tịch tiêu bích tuyết h o á n một hồi lâu mới bắt đầu có chút tin tưởng chúng ta giang thành thật là có như vậy bí ẩn phú hảo tiêu bích tuyết hỏi tỉ các ngươi cái này chủ tịch có phải là lao s á t làng a r a đầu muốn tan tỉnh ngươi sao sẽ không phải hài tử đều so với chúng ta lớn hơn chứ tần nhạn linh vội vàng xua tay mới không phải chúng ta chủ tịch còn là một học sinh cấp ba hắn ngày mai còn phải đến trường đây a đến từ tiêu bích tuyết choán vắng trị sáu phương kỳ mại học sinh cấp ba làm các ngươi chủ tịch cho nên nói a thời đại này loại người gì cũng có tỉ nghe ngươi nói như vậy các ngươi cái này chủ tịch nên dung mạo rất đẹp trai chứ đúng đúng s á c thực rất tuân tú tần nhạn linh lại bổ sung có điều ta không dám đ ặ p hắn h ắ n hắn có thể lôi rất cao lãnh ở trước mặt hắn ta hô hấp đều đến cẩn thận từng ly từng tí một tiêu bích tuyết càng thêm hiếu kỳ tỉ ánh mắt của ngươi cao như vậy có thể bị ngươi thổi phồng lớn lên đẹp trai vậy thì nhất định thật sự rất tuân tú đáng tiếc không có bức ảnh tần nhạn linh suy nghĩ một chút có sáng sớm ta xem tin tức tối hôm qua cái k i a sáu triệu bánh g à tổ trả lại họ o xê ấp có thật không tân nhạn linh cầm điện thoại di động lên vừa nhìn bí ẩn thần hào vì là cho bạn tốt khánh sinh lập xuống sáu triệu giá trên trời bánh g à tổ khiếp sợ toàn giang thành thời đại này liền bánh g à tổ đều ăn không nổi à hức hức hức mẹ ư sáng ngủ ta mắt một cái miệng nhỏ chính là một tháng tiền lương a có người nói người ở chỗ này người có phần nếu như tối hôm qua ta cũng ở là tốt rồi ta ở hiện trường cái tia bánh gạ tổ là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh gạ tổ không có một trong khu bình luận đã nổ tung chỉ tiếc liền phiên mấy cái tin tức đều chỉ có bánh gạ tổ cùng hiện trường bức ảnh bí ẩn thần hào bản thân bức ảnh một tấm c ũ n g không có lẽ nào là nhân vì mọi người cũng không dám đọc sao tiêu bích tuyết hỏi như thế vừa nghe các ngươi cái này chủ tịch có phải là rất hung cũng còn tốt ta ngoại trừ cao lanh một điểm rất khóc tiêu bích tuyết đ ỗ n g nhiên liền n ở nụ cười tỉ ngươi nên phải nỗ lực sau đó có cơ hội gả vào nhà giàu ai nha tiểu tuyết ta so với người ta già rồi vài tuổi sao có thể để ý ta lại nói người ta ánh mắt khẳng định rất cao nơi nào đến phi ta tần nhạn linh nói tiếp đúng là ngươi tiểu tuyết ngươi xinh đẹp như vậy hôm nào có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận thức nói không chắc các ngươi kha kha kha thì ngươi làm sao kéo lên ta thật đáng ghét ha ha lúc này phương kỳ mại chính mở ra làm bồ vựa y ni bò con đi hướng về dương thị trung y quán ở bạch lễ thọ an bài xuống nay trung y quán bắt đầu rồi sửa chữa phương kỳ mại lấy r a ra thanh nang thư bên trong đối với ung thư cùng với một ít thông thường bệnh mãn tính trị liệu thủ đoạn đồng thời đóng dấu thành chất giấy thư tịch hắn sẽ không nói cho dương hồ minh đây là thanh nang thư nội dung chỉ là đem cái phương pháp này nói cho hắn để hắn đi nghiên cứu cùng thử nghiệm về phần hắn phương diện bệnh nan y dỉa phương kỳ mại sẽ từ từ giao cho hắn phương kỳ mại muốn bắt đầu từ nơi này chậm rãi nổi danh sau đó thành lập một tòa có nổi tiếng cùng quyền ủy tính trung ý viện một ngày mới lại đến đến trường tháng này g sáu triệu giá trên trời bánh gạ tổ trở thành trong lớp bàn tán sôi nổi đề tài còn có cái kia hơn hai mươi chiếc xe thể thao phương kỳ mại không muốn hết sức che giấu thân phận của chính mình nhưng cũng không muốn kêu căng lấy ra thân phận bởi vì như vậy chỉ sẽ đưa tới rất nhiều liếm cầu mà hắn ghét nhất, nhất chính là những người hư tình giả ý liếm cầu như c á t siêu cùng người nhà của hắn ở phương kỳ mại thời điểm khó khăn nhất vẫn luôn đối với hắn cung cấp trợ giúp người như vậy mới đáng giá thâm giao cho tới người khác phương kỳ mại cũng không để ý nghe mọi người thảo luận phương kỳ mại cùng như c á t siêu đối diện một ánh mắt ý cảnh kia không thể giải thích trên bàn trong ngăn kéo tràn đầy đều là những người tiểu học bội tặng lễ vật cùng thư t ì n h nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta nằm út sấp đi ngủ phương kỳ mại thở dài tiện tay liền đem chúng nó phân cho phụ cận mấy cái nam sinh tiểu đội trưởng lý hoành chết rất vui mừng đại gia bởi vì chuyện gì khác thật giống đều quên hắn kéo trên quần c h u y ệ n này hắn nhân cơ hội ở tiêu bích tuyết trước mặt nhổ nước b ọ n nói phương kỳ mại thực sự là quá tự cho là tiêu bích tuyết không nói gì một hồi lâu nàng đột nhiên hỏi đúng rồi tiểu đội trưởng nghe nói ngươi thường đi cái kia nhà thư viện thay l á o bản ngươi biết không lý hoành chết m ậ ra nàng làm sao biết thay l á o bản lẽ nào phương kỳ mại mua lại vẫn còn văn sự tỉnh bích tuyết đã biết rồi xong xuôi nàng có phải là biết ngày đó ta bị phương kỳ mại đuổi ra thư viện sự t ì n h cam nhất định là quách tử lỗi cùng trịnh thụy kiệt cáo mật không cũng có khả năng là tên kia chủ động ở bích tuyết trước mặt khoe khoang không biết lý hoành c h í c h mang theo tức giận ngữ khí đáp tiêu bích tuyết có chút buồn b ự c tiểu đội trưởng người không sao chứ không có a ta có thể có chuyện gì a ta rất khỏe mạnh a tiêu bích tuyết cảm thấy đến ngày hôm nay lý hoành c h í c h rất kỳ quái liền liền không có nói thêm nữa tiết học thứ nhất là chủ nhiệm lớp tiết bảo cái khóa lên tới một nửa giáo viên thể dục vương hy thịnh đến rồi hắn thần thần bí bí địa đem tiết bảo cái kêu đi ra ngoài lẽ nào lớp số học thật muốn cải trên tiết thể dục nói ra ngươi khả năng không tin trường học của chúng ta thật thê thảm một giáo viên toán học lại bị giáo viên thể dục đem k h ó a cho chiếm nay thật đúng là bắt được tiểu bò cái chân sau cùng ba cách c h â u bỏ không xa sau một khắc tiết bảo cái đứng ở cửa hô phương kỳ mại ngươi đi ra một hồi mọi người dồn dập tò mò nhìn về phía phương kỳ mại chương bốn mươi tám đó chỉ là ta hứng thú gây ra phương kỳ mại lại bị trước mặt mọi người liệp danh đáng tiếc đã khen thường quá nhìn giáo viên thể dục đắp phương kỳ mại kiên đi rồi đại gia biết n à y lớp số học đổi tiết thể dục hy vọng phá diệt vương hy thịnh mang theo phương kỳ mại bước nhanh mà xuống lầu phương kỳ mại hỏi thịnh ca ngươi lợi hại như vậy dĩ nhiên có biện pháp đem ta từ lao tiết trên tay đ ả o đi đi theo ngươi chơi bóng rổ vương hy thịnh nhưng chính chính kinh kinh mà nói rằng việc này đối với ngươi rất trọng yếu một hồi ngươi liền biết rồi nói chung hy vọng ngươi nắm cơ hội giáo viên thể dục văn phòng mới vừa vào đi liền cảm giác có cỗ trang trọng ký tức bình thường giáo viên thể dục môn mở hội cái kia cái bản một bên ngồi vây quanh mấy người bao quát hắn ban mấy cái giáo viên thể dục cũng ở mặt khác còn có mấy người mặc áo sơ mi người trung niên vương hy thịnh nghiêm túc nói rằng phạm huấn luyện viên ngài muốn người đến rồi đ á m g kêu người trung niên bắt đầu quan sát phương kỳ mại một tên cao to người đàn ông trung niên lập tức đứng lên vương hy thịnh nói phương kỳ mại giới thiệu cho ngươi một hồi vị này chính là chúng ta tỉnh đội bóng rổ huấn luyện viên phạm hoa phạm huấn luyện viên phương kỳ mại bình tĩnh địa gật ngủ xin hỏi có chuyện gì không phạm hoa nói ngươi video chúng ta xem qua chúng ta cho rằng ngươi phi thường có chơi bóng rổ thiên phú cùng tiềm lực một người trung niên nhân khác nói chúng ta trải qua chuyên nghiệp phân tích cũng nhận định ngươi video là chân thực không có làm bộ mặt khác chúng ta đã đi tìm quá ngươi thi đấu đối thủ hắn có thể xác minh các ngươi thi đấu chân thực tính video phạm hoa s ư ớ n g sở ngươi chơi bóng rổ video ngươi không biết sao v ớ i tay bên cạnh một người tiến lên đệ ra điện thoại trên điện thoại di động là một cái đầu âm video tao nộ thể dục học viện đội bóng rổ khiêu khích học sinh cấp ba bốn không hoàn mỹ phản kích trong video chính là phương kỳ mại cùng ngụy một mình đấu trận đó bóng rổ kết đấu bị n vương kỳ mại không để ý lắm đối với hắn mà nói chỉ là một hồi rất phổ thông thi đấu không đặc biệt gì phạm hoa gật u nói rằng tuy rằng chỉ có bùn bóng nhưng chúng ta đã có thể thấy được ngươi cá nhân trình độ lúc đó chúng ta đoàn đội xem xong ngươi v i d e o nhất trí quyết định muốn cho ngươi gia nhập vào chúng ta t ỉ n h đội nếu như có thể gia nhập vào chúng ta tiến hành hệ thống huấn luyện ngươi tiền đồ nhất định không thể đo lường tiếp đó phạm hoa nghiêm túc cẩn thận mà nói rằng phương kỳ mại bạn học ta đại biểu tỉnh cấp bóng rổ đội thanh niên chính thức mời sự gia nhập của ngươi keng ngươi bị huấn luyện viên trưởng phạm hoa đ i ể m danh khen thưởng lượng hô hấp tăng lên vĩnh cửu giáo viên thể dục môn đều cảm thấy đến hơi xúc động tỉnh cấp bóng rổ đội thanh niên như vậy một nhánh chuyên nghiệp đội bóng dĩ nhiên tự mình đến trường học phát sinh mời tiểu t ử này chỉ cần chịu tiếp tục nên phải nỗ lực không tiêu ngạo tự mãn chăm chú huấn luyện sau này tiền đồ nhất định không thể đo lường a mọi người đều đang đợi phương kỳ mãi đáp lời một hồi lâu phương kỳ mãi rốt cục mở miệng t a yêu xin lỗi ta từ chối chúng giáo viên thể dục môn sắc mặt cả kinh chuyện này tình đội chúng cử sát hạch cực kỳ nghiêm ngặt cũng không phải là người nào muốn vào cũng có thể tiến vào thấp nhất thân cao yêu cầu là một m chín mươi còn muốn cầu khắp mọi mặt kỹ thuật đạt tiêu chuẩn nhưng chỉ cần bị huấn luyện viên coi trọng hết t h ả đều không là vấn đề phương kỳ mại một cuộc tranh tài tiến vào bùn bóng vẹn vẹn này bùn bóng phải đến gia nhập cơ hội vương hy thịnh càng là biết phương kỳ mại văn hóa khóa thành tích cũng không ra sao xuất chúng bề ngoài hơn nữa ư u dị bóng rổ kỹ thuật một khi có thể gia nhập t ỉ n h đội sau đó ở bóng rổ trên đường nhất định có thể càng chạy càng xa từ mọi phương diện tới nói đối với phương kỳ mại đều là có c h ỗ t ố t nhưng là hắn dĩ nhiên từ chối nghe đến nơi này phạm hoa cùng hắn g ư ờ từng cái từng cái mặt đều cứng lại rồi bọn họ như vậy ít có tự mình tới mời đây là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình hiện tại phương kỳ mại dĩ nhiên từ bỏ cơ hội như vậy đến từ vương hy thịnh choáng vắng trị tám cái kia thật không tiện a mất b ổ i một hồi vương hy thịnh vội vàng đem phương kỳ mại kéo đến một bên hắn vừa căng thẳng lại nhỏ nhỏ giọng mà nói rằng tiểu tử ngươi biết mình đang nói cái gì sao ngươi biết ngươi đang làm gì sao đây là cơ hội thật tốt ta ta thiên ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng vương hy thịnh nhanh gấp chết rồi hắn là chân tâm vì muốn tốt cho phương kỳ mại hơn nữa cũng cảm thấy phương kỳ mại là phương diện này nhân tài ngụy huy trình độ hắn là rõ ràng có thể như vậy ung dung chiến thắng ngụy huy thực lực không thể khinh thường lúc đó hắn cũng cùng phương kỳ mại nói rồi phương diện này kiến nghị hơn nữa có thể thấy được phương kỳ mại còn có càng mạnh hơn thực lực không có bày ra đến phương kỳ mại đáp thịnh ca ta đã suy nghĩ kỹ càng hạ vương hy thịnh muốn nói lại thôi có một loại chỉ tiết mài sắt không nên kim cảm giác ở một bên mấy cái tỉnh đội người tóc mày trong lòng bao nhiêu đều có chút chỉ trích phương kỳ mại không biết cân nhắc nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng Sự sự không kinh sợ đến mức p h ả m hoa đ ỗ n g nhiên cười nói mới bạn học có thể nói một chút ngươi từ chối nguyên nhân sao chúng ta hết sức tò mò hay là tương lai có cơ hội có thể trở thành là bóng rổ minh tinh dừng một chút phương kỳ m ạ i đáp chơi bóng rổ hoàn toàn là ta hứng thú gây ra một khi biến thành nghề nghiệp biến thành nhiệm vụ cũng là mất đi là thú so ra ta càng muốn coi nó là một loại giải trí phương thức nói cách khác ta yêu thích chơi thế nhưng không thích làm nhiệm vụ nhưng là ngươi ưu tú như vậy phương kỳ mãi khẽ mỉm cười từ nhỏ ưu tú q ấ y nhiêu các ngươi ta rất xin lỗi trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều nói không ra lời hứng thú gây ra rõ ràng bóng rổ đánh tốt như vậy còn một bộ vô dụng vô cầu dán g vẻ điều này làm cho những người mỗi ngày nỗ lực huấn luyện người làm sao chịu nổi cuối cùng vẫn là phạm hoa mở miệng trước ừ ta có thể hiểu được ngươi không thể phủ nhận ngươi là cái hiếm có nhân tài nếu ngươi có như thế kiên định lập trường chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi phạm hoa tất cả tiếng ố i nhưng vẫn là đưa tay ra phạm huấn luyện viên cảm tạ coi trọng phương kỳ mại đưa tay ra cùng nắm lấy nhau sau đó nếu như ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý ẩ m ta là nói ngươi quyết định đem hứng thú của ngươi biến thành nghề nghiệp hoan g n ê n bất cứ lúc nào tìm đến ta phương kỳ mại khẽ mỉm cười được rồi p h ạ m hoa mọi người mang theo t i ế p n ố i rời đi vương hy thịnh cũng không tốt nói cái gì nữa thịnh ca nếu như còn có đội ngũ của hắn tìm đến đều giúp ta từ chối vương hy thịnh vẫn cảm thấy rất đáng tiếc được thôi phương kỳ mại vỗ vỗ bở vai của hắn nói đi thịnh ca chúng ta đánh gặp bóng rổ đi đánh thi a nhanh đi về trên người khóa đi toán học ta đã gặp không cần tiếp tục nghe Ta không phải nghe nói ngươi toán học là cái vương hy nghe thịnh ọ c được cái c sao. Coi n ư ngươi gặp, thật vậy cũng không được ra ra đi vương hy thịnh tán gâu đến nơi này vương hy thịnh đem phương kỳ mại kéo qua một bên đúng rồi tiệu tử ta sáng sớm mới nghe nói nguyên lai trường học chúng ta chính đang quy hoạch tân sân vận động là ngươi ba ba bỏ vườn a chương bốn mươi chín tại sao lại là phương kỳ mại làm sao phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp xem ra là thật sự vương hy thịnh chân mềm n ũ n không không có chuyện gì nay ta đã thấy h ả o khí nhất ra trường một lời không hợp liền nắp sân vận động xác thực có như thế một cái phú hào cha cái gì cũng không cần làm là có thể hưởng thụ nhàn nhã phú hào sinh hoạt so với t r ư ớ c chơi bóng rổ thoải mái hơn nhiều tiểu từ này trung học phổ thông ba năm ẩn giấu đến mức rất sâu a trong phòng học tiết bảo cái ra ba đạo để để ba cái bạn học đi đến làm lúc này phương kỳ mại trở về mọi người đều rất tò mò hắn mới vừa bị giáo viên thể dục gọi đi làm cái gì đi ngang qua bục giảng thời điểm phương kỳ mại phát hiện lưu mai mai chính đang trên bảng đen làm bài hai bên trái phải hai cái bạn học đều ở soạt soạt soạt địa viết chỉ có bục giảng vị trí lưu mai mai không biết làm sao địa đứng thân là toán học cặn bã nàng rất hồi hộ lại rất lúng túng phương kỳ mại nhìn lướt qua đề mục liền lấy đi lưu mai mai phân viết ai lưu mai mai lui qua một bên phương kỳ mại ở trên bảng đen bút đi long xả hai không tới mười giây làm liền một mạch này ba đạo đề là cuối tuần luyện tập quyền bên trong đại gia dễ dàng nhất làm sai thiết bảo cái đặc biệt lấy ra mà nói giải phương kỳ mại hoạt động căn bản là không viết thế nhưng hắn lập tức liền có thể viết ra điều này giải thích hắn không phải sẽ không chỉ là không muốn viết tiết bảo cái nhìn ở trong mắt thế nhưng không hề nói gì lưu mai mai trở lại chỗ ngồi lúc này truyền đạt một tờ giấy mãi mãi cảm tạ ngươi giúp ta phương kỳ mại viết thực ta không muốn giúp ngươi không phải vậy đây chủ yếu là ngươi mới vừa chặn ta đường lưu mai mai tiếng chuông tan học vang lên lưu cắt siêu mọi người lập tức xông tới hiếu kỳ mới vừa phương kỳ mại đi nơi nào biết được là tình bóng rổ đội thanh niên huấn luyện viên trưởng tự mình mời toàn bộ mọi người trấn kinh rồi nhưng lại biết được phương kỳ mại từ chối mời toàn trường tất cả xôn xao thổn thức không nớt ta thiên nay đều từ chối người bình thường nào có đãi ngộ như vậy a cũng là bước ca có thể có thực lực này cùng quyết đoán ta phục cho q u ỷ cấp hai ta bước ca người tàn nhẫn không nhiều lợi a ta cùng bóng rổ đại thần một tiểu đội nói ra đều cảm thấy đến siêu có mặt m ũ i nay thật đúng là mượn tiểu bò cái cho ta bá điền ba để ta cũng trâu b ò một cái tưởng trạch kiếm nghe xong run lời bẫy lúc trước ta l ạ ăn sai thuốc gì đi thanh một cái như vậy bóng rổ đại thần tràng hắng b n g nhiên rõ ràng lúc đó tại sao bị ngược đến thảm như vậy xem ra ta cũng không thích hợp chơi bóng rổ đang hoàng vẽ vời được rồi lúc này lại có người đến phòng học lúc này đến không phải người khác là phụ thân của lý hoành chiết cấp hai phó hiệu t r ư ở n g lý doanh lý hoành chiết còn tưởng rằng là tìm đến hắn nhưng sau lưng lý doanh còn theo một nam một nữ hai cái thân mặc cảnh phục người phát sinh cái gì có người nho nhỏ thanh mà nói rằng lẽ nào tiểu đội t r ư ở n g ở trên thao trường thả ám khí sự tình đã lập án lý hoành chiết không nghĩ đến lại bị người n h ắ c lên chuyện này đến từ lý hoành chiết choáng vắng trị、4. lý doanh hỏi diệp đội trường nơi này chính là lớp tháng mười hai năm một không ban ngươi nói người bạn học kia tên gọi là gì phương kỳ mại lý doanh vẫn ra phương kỳ mại thời đại này nhiều như vậy người gọi danh tự này sao cuối tuần vẫn còn văn bị người thu mua người thu mua tên cũng gọi là phương kỳ mại thật l à khéo tiếp đó lý doanh v ớ i tay tiết bảo cái mau tới trước cái kia mời các n g ư ờ i bàn phương kỳ mại cùng học được một hồi k e n ngươi bị phó hiệu trưởng lý doanh đ i ể m danh mở khóa năng lực tiếng anh từ đơn toàn nắm giữ phương kỳ mại lại là phương kỳ mại phương kỳ mại làm sao như vậy nổi danh người nào đều tìm hắn điều này làm cho lý hoành c h í c h có chút khó chịu lại vừa nghĩ lẽ nào phương kỳ mại tiểu tử này cuối tuần theo người đánh nhau cảnh sát truy tới nơi này ha ha lúc này xem phương kỳ mại làm sao làm mọi người dồn dập nhìn sang nhìn thấy là cảnh sát đại gia không khỏi đều vì phương kỳ mại lo lắng lên tiêu bích tuyết cũng vậy phương kỳ mại tuy rằng ra là ra một điểm còn có chút xấu bụng nhưng tuyệt đối không phải loại k i a gặp làm chuyện xấu người thế nhưng người ta cảnh sát đã tìm tới cửa đến tột cùng phát sinh cái gì nhìn kỹ lại tiêu bích tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ nàng nhận thức hai vị này cảnh sát ngưu c á t siêu cùng lưu mai mai đều sốt sắng mà nhìn phương kỳ mại phương kỳ mại không để ý lắm địa ngáp một cái sau đó đi tới là người A diệp đội t r ư ở n g diệp chính cục công an đại đội trưởng ở hắn bên cạnh là cảnh sát đinh đình diệp chính nhìn phương kỳ mại mỉm cười gật ngủ sau đó quay đầu nhìn về phía đinh đình đinh đình từ bên người trong túi lấy ra một mặt màu đỏ cờ thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm chính khí thiếu niên dĩ nhiên là một mặt thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thưởng bạn học cả lớp còn có sắt vách tham gia trò vui bạn học tất cả đều khiếp sợ không thôi nguyên lai、like、phương kỳ mại không phải gây sự mà là thấy việc nghĩa hăng hái làm đến từ lý hoành chết choáng vắng trị chín d i ệ p chính tiếp nhận đinh đình trong tay cờ thưởng tự mình giao cho phương kỳ mại trên tay công lao của ngươi to lớn nhất ngươi là khá lắm phương kỳ mại đồng chí ta đại biểu giang thành cục công an vì ngươi ban phát phía này cờ thưởng cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ phương kỳ mại tiếp nhận cờ thưởng nói cảm tạ diệp đội ngươi vây xem không tự chủ được mà vỗ tay lên tuy rằng bọn họ không biết đến cùng cái gọi là chuyện gì ngược lại cảm thấy rất châu bò nín nửa ngày tiết bảo cái nói ra đại gia tiếng lòng xin hỏi lớp chúng ta kỳ mại bạn học làm cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình đây diệp chính đáp ta đã cùng lý phó hiệu trưởng giải thích tình huống chuyện này bởi vì tính chất khá là đặc thù chúng ta cần đối phương bạn học tiến hành việc riêng tư bảo vệ chỉ ban phát cơ thưởng không sẽ tiết lộ cụ thể vụ án nội dung ai chuyện này đại gia thực sự là bị treo đủ khẩu vị cuối cùng còn không được đáp án thực sự là nhanh gấp người chết choáng chị liên tiếp không ngừng xông ra chuyện này ngoại trừ hai vị cảnh sát cùng phương kỳ mại biết bên ngoài tiêu bích tuyết cũng biết nàng rõ ràng cái này cờ t h ư ờ n g trừ phương kỳ mại ra không còn có thể là ai khác ngưu c á t s i ê u cũng ở mới vừa bỗng nhiên tình ngộ hắn bỗng nhiên rõ ràng phía này cờ t h ư ờ n g cái gọi là chuyện gì liên hoàn quỷ giết người hoàng lương tài đúng là bị bước ca chế phục bước ca không lấn được ta vậy nguyễn mạnh cũng từ tiêu bích tuyết nào biết chuyện này đồng thời đáp ứng muốn miệng kín như bưng trong nháy mắt rõ ràng tình huống sau khi nàng kinh ngạc nhìn về phía tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết gật g ủ không nói gì lý hoành chết vốn là cũng rất tò mò phương kỳ mại đến cùng đã làm gì chuyện kinh thiên động địa dĩ nhiên để cục công an đại đội trưởng tự mình đưa cờ t h ư ờ n g đến càng là không nói liền càng là để mọi người cảm thấy phương kỳ mại rất đáng thưởng danh tiếng lại bị phương kỳ mại ra hết cam nghĩ lại vừa nghĩ hắn an ủi mình nói không phải là một mặt phá cờ t h ư ờ n g có gì đặc biệt lại không thể coi như ăn cơm nghĩ tới đây trong lòng hắn dễ chịu một ít nhưng nhìn đến tiêu bích tuyết xem phương kỳ mại lúc loại kia có chứa sùng bái ánh mắt thật là làm cho hắn cảm thấy khó chịu tuy nhiên diệp chính nói tiếp vụ án còn đang thẩm lý theo đạo lý đến vụ án thẩm lý xong mới có thể nắm tiền thưởng thế nhưng kết hợp vụ án này tình huống chúng ta ngoại lệ sớm giúp ngươi xin hạ xuống có điều cần ngươi tự mình đi một chuyến cục công an nhận lấy này bút tiền thưởng mọi người trợn mắt mất mồm đây là một mặt có tiền thưởng cờ thưởng xem ra phương kỳ mại lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm không đơn giản a đại gia các loại ước ao ghen tị đặc biệt lý hoành chiết tiền t h ư ở n g bao nhiêu không trọng yếu trọng yếu chính là mặt m ũ i có bản linh thi đại học thêm cái phân nhìn a lý hoành chiết lại lần nữa nổ nước bọn phương kỳ mại khẽ mỉm cười được rồi cảm tạ diệt đội diệp chính nói tiếp này lên vụ án ảnh hưởng trọng đại gây nên chính phủ độ cao coi trọng căn cứ thêm phân chính sách người thành tích thi vào đại học phù hợp thêm phân chính sách có thể thêm phân có ít nhất năm phần truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi người luyện tập sách rơi trên đất ta đi đầu tiên là cơ thưởng sau đó tiền thưởng hiện tại lại tới một người thi đại học thêm năm phần trong nháy mắt người vây xem lại lần nữa sôi trào lên nghe được thêm phân cũng không có so với phấn khởi không thể coi thường này năm phần Thi đại học đại ngược thiên quân vạn u mã u độc mục, cõi một phần kém lại i n đào thải bắt đầu bắt đầu, v biết tình huống tiêu bích tuyết nguyên manh còn có mưu cắt siêu ba người đều cảm thấy đến phương kỳ mại thực trí danh quy vì hắn mà cảm thấy cao hứng diệp chính v ô vũ phương kỳ mại vai đầu tới một người khẳng định ánh mắt cụ thể tình huống thế nào đến thời điểm sẽ thông báo cho ngươi cực khổ rồi cảm tạ diệp đội tốt lắm các ngươi chuẩn bị đi học đi lý phó hiệu trưởng chúng ta trước tiên trở về cục tốt tốt ta đưa các ngươi diệp đội trung vào học tiếng v ă n g lên phương kỳ mại cầm cờ thưởng trở lại chỗ ngồi nếu đại đội trưởng đều yêu cầu bảo mật cũng không có người dám hỏi lại hắn chuyện này lý hoành c h í c h lại hết sức khó chịu chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho phương kỳ mại cho chiếm đi ngang qua phương kỳ mại vị trí lúc lý hoành trích ngay trước mặt tiêu bít tuyết cố ý nhổ nước bọn nói thời đại này ai cũng có thể nắm thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng quá tùy tiện đi chính là nói a giúp đỡ bà lao đi qua đường cái cũng coi như thấy việc nghĩa hăng hái làm quách tử lỗi cũng theo nhổ nước bọn tiêu bích tuyết vừa nghe liền biết mấy người bọn hắn chua có điều nếu muốn bảo mật tiêu bích tuyết cũng không nói thêm gì nữa phương kỳ mại căn bản không muốn để ý đến bọn họ hắn càng tò mò sáng sớm chính mình được hai cái khen thưởng cái thứ nhất là đến từ t ỉ n h đội bóng rổ huấn luyện viên trưởng phạm hoa vĩnh cựu tăng lên lượng hô hấp lượng hô hấp càng lớn hô hấp năng lực cùng tâm phổi công năng liền càng mạnh cung dưỡng năng lực tăng lên thân thể các bộ phận liền sẽ không xuất hiện thiếu dưỡng khí lượng hô hấp cao người đi vào d à i yếu kỳ thời gian liền tương đối chế. lượng hô hấp lớn có trợ giúp làm vận động dữ dội càng có thể duy trì thanh xuân sức sống mỗi lần hít thở phương kỳ mại rõ ràng cảm giác chính mình thân thể trở nên không giống nhau hẳn là bởi v ì phạm v ấ n luyện viên cho các đội viên lúc huấn luyện thời gian dài thổi còi ở một mức độ nào đó rèn luyện lượng hô hấp vì lẽ đó cái này khen thưởng rơi xuống trên người ta tổng thể tới nói lượng hô hấp vĩnh cựu tăng lên thật là một không sai khen thưởng một cái khác là bị phó hiệu trưởng lý doanh điểm danh được tiếng anh từ đơn toàn nắm giữ lý doanh bản thân liền là tiếng anh giáo sư hai năm trước mới bắt đầu lên làm phó hiệu trưởng muốn học thật tiếng anh lượng từ vựng rất k h e n chốt hiện tại phương kỳ mại trong đầu sở hữu từ đơn toàn trí toàn năng rất thực dụng khen thưởng hệ thống này càng ngày càng thú vị vẫn ở hoàn thiện phương kỳ mại thân thể tố chất cũng ở phong phú hắn khắp mọi mặt tài năng đến từ lý hoành c h ế t choáng vắng trị hai đến từ lý hoành c h ế t choáng vắng trị ba đến hiện tại còn ở choáng váng bên trong xem ra cái tên này đối với ta hoán niệm rất sâu a đúng rồi ngày đó ta đem thư viện mua lại càng làm hắn quý khách thân phận cho thủ tiêu đứt đoạn mất hắn trang bức con đường trong lòng nhất định rất khó chịu chứ lần trước trả lại ta dưới thuốc sổ không làm được hiện tại lại đang suy nghĩ gì ý đồ xấu đến chính ta lúc này hóa học lao sư lương âm mới vội vội vàng vàng mà đi tới đứng lên lao sư thật đảo ngồi xuống đi đem luyện tập sách lấy ra ngày hôm nay chúng ta nói ngày hôm qua bố trí mô phẳng quyển lương âm đẩy một hồi tính mắt quy tắc cũ không viết tất cả đều cho ta đứng lên đến để ta xem một chút đều lúc này còn ai dám không biết ta hoạt động lương âm ở nữ lạo sư bên trong cũng coi như là khá là tàn nhẫn căm hận học sinh trên nàng k h ó a đến muộn cũng căm hận học sinh không làm nàng hoạt động đối với này phương kỳ mại không ít bị mắng s ả o chính là cuối tuần phương kỳ mại tâm tình không tệ hắn muốn thử một chút trung học phổ thông khoa học tự nhiên nắm giữ bên trong liên quan với hóa học trình độ liên thuận lợi đem luyện tập sách bên trong phần kê u mô phỏng quyền làm liên nửa giờ cũng chưa tới một tấm hóa học bài thi liền bị hắn quyết định xem ra chính mình thi đại học lý tống thực sự là có thể vô tư lý hoành c h ế t trong lòng có chút mừng t h ầ m xem ra lương lão sư quyết tâm phương kỳ mại loại này không làm bài tập học sinh xấu chờ bị phê bình đi nhưng mà hắn bên cạnh tiêu bích tuyết nhưng hoảng rồi nàng lật khắp túi sách cùng ngăn kéo chính là không tìm được cái kia bản luyện tập sách làm sao sẽ chứ lại phiên một lần túi sách trong ngăn kéo cùng với trên mặt bản cái kia t r n g thư thật sự không mang tiêu bích tuyết tim đập b ị bịp nàng hóa học thành tích không sai lương âm cũng rất xem trọng nàng chưa từng có phê bình qua nàng càng không cần phải nói đem nàng gọi đi phản ứng lương âm bỗng nhiên lớn tiếng nói t ố t thật là có người dám không đem ta bố trí hoạt động coi là chuyện to ta t t cho ta đứng lên đến tiêu bích tuyết cả kinh lập tức ngẩng đầu lên lúc này lương âm chính đang dăn dậy quách tử lỗi tiêu bích tuyết bỗng nhiên có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác có điều n ắ n g biết chính mình sẽ là cái kế tiếp lao sư ta là quên dẫn theo không phải không viết quách tử lỗi giải thích lương âm cả giận nói quên mang quên mang cùng không viết khác nhau ở chỗ nào sao tiêu bích tuyết đầu lại thắt xuống lương âm tiếp tục khiến trách thi đại học cực kỳ trọng yếu t u y ệ t không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào hiện tại không mang quá mức chính là phạt đứng một tiết học lúc thi tốt nghiệp trung học ngươi nếu như quên mang chuẩn khảo chứng đây thẻ căn c ư ớ đây lại nên làm gì ngươi đến hối hận cả đời a quách tử lỗi bĩu môi một bộ dường dưng như không dám vẻ đi cho ta đứng ở mặt trên đi lương âm mặc dù nói chuyện không phải rất thêm thay nhưng tiêu bích tuyết biết nàng đều là vì mọi người tốt nàng nói không sai quên mang cùng không biết không có khác nhau bên cạnh lý hoành chết nho nhỏ thanh hỏi bích tuyết ngươi luyện tập sách đây tiêu bích tuyết đáp quên dẫn theo túi sách tìm một chút có thể hay không ở trong ngăn kéo đây đều đi tìm không có hạ lý hoành chiết mang theo trách cứ ngữ khí nói rằng ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đây lương âm nhanh dò xét xong một bên khác chẳng mấy chốc sẽ lại đây lý hoành chiết nói chúng ta gần thi đại học không thể ra sai lầm mặc kệ nói cái gì đều không làm nên chuyện gì càng không cần phải nói lý hoành chiết nói những con ngựa này sau pháo phí lời mắt thấy lương âm đã đi tới hàng cuối cùng chuẩn bị dò xét tới tiêu bích tuyết cũng không thèm đến sỉa khẽ cắn răng nàng chuẩn bị đứng lên đến tự thú đang lúc này đông nhiên có người đem một bản luyện tập sách đặt ở trên bàn của chính mình tiêu bích tuyết sắc mặt cả kinh nàng sốt sắng mà ngẩng đầu lên vừa nhìn phương kỳ mại phương kỳ mại nói tiêu đại tá hoa ngươi luyện tập sách rơi trên đất tiêu bích tuyết còn không phản ứng lại lương âm đã v ọ t lên phương kỳ mại lương âm nhìn một chút phương kỳ mại trâu ngồi mặt bàn giông tuyết tốt phương kỳ mại ngươi cũng không có mang ba ba chương năm mươi mốt có việc thư ký làm lý hoành chức nắm lấy cơ hội hắn bày ra tiểu đội trưởng tư thái nhân cơ hội mắng phương kỳ mại ngươi xảy ra chuyện gì nếu như bạn học cả lớp đều giống như ngươi vậy cái kia chẳng phải là phương kỳ mại ngắt lời nói tiểu đội t r ư ở n g đem miệng cho ta nhắm lại ta đế tử lý hoành chết c h ó á n g váng chị ba tiêu bích tuyết nghi hoặc mà nhìn cái kia bản luyện tập sách như thế tân luyện tập sách hẳn là chưa từng dùng tới tiêu bích tuyết liếc mắt nhìn tên chính là phương kỳ mại h á n giả trang nói là ta rơi trên mặt đất nhặt lên đến cho ta trên thực tế đến g ú p mình đánh đoan không được ta không thể làm như thế cho dù bị phê bình rất khó chịu nhưng lỗi lầm của ta nhất định phải do ta tự mình tới gánh chịu tiêu bích tuyết ngay lập tức đã nghĩ đứng lên đến làm sáng tỏ chuyện này phương kỳ mại một cái nhấn lại nàng đầu sau đó cẩn thận một chút đừng tiếp tục rơi trên đất lập tức hắn xoay người đi tới b ụ c giảng đứng ở quách tử lội bên cạnh tiêu bích tuyết sửng sốt nàng mở ra phương kỳ mại luyện tập sách trong nháy mắt há hớp mồm phía trước bài thi d â u tuyết nhưng cuối tuần lão sư bố trí phần kia mô phỏng bài thi phương kỳ mại toàn bộ viết ra hơn nữa viết đến công n g ngăn chỉnh tiểu chữ rất cứ nhìn tiêu bích tuyết trong lòng có chút bất an nhưng có một tia tia hơi cảm động lương âm tức giận đi tới phương kỳ mại cùng quách tử lỗi trước mặt khiển trách phương kỳ mại quách tử lỗi lập tức liền thi đại học hoạt động không viết trả lại cùng ta nói không có mang đặc biệt ngươi phương kỳ mại thành tích kém đến dối tinh dối mù sau đó ra xã hội các ngươi có thể làm gì a cái gì đều sẽ không sẽ hữu dụng người đơn vị muốn các ngươi sao các ngươi có thể tìm được công việc sao quách tử lỗi cúi đầu lương âm lời nói là khó nghe nhưng ở lý quách tử lỗi tự nhận là đối lý trên thực tế hắn là bởi vì không biết sợ bị phát hiện liền đem luyện tập sách cất vào trong b ọ c sách nói dối chính mình không có mang kết quả bị một t r ậ n phê nhưng mà ngưu c á t siêu nhưng ở phía dưới bất đắc di thở dài hắn âm thầm nghĩ ngợi nói tìm việc làm lương lão sư a ngươi là không biết ta bước ca có bao nhiêu châu bò ngươi nếu như biết rồi ngươi liền sẽ không như thế nói rồi phương kỳ mại đúng là không để ý lắm ngược lại bị măng quen thuộc hắn nhàn nhật đáp nếu như nói tìm việc làm mà ta cảm giác hiện tại xác thực không ai sẽ phải ta lương âm hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng đáp ngươi biết là tốt rồi n ư u các siêu nở nụ cười bước ca thực sự là ra nếu như biết bước ca thân phận còn có công ty gì dám mượn hắn phương kỳ mại nói tiếp chủ yếu là ta muốn chính mình mở công ty chính mình làm lão bản chỉ bằng ngươi lương âm lắc đầu một cái không phải ta xem thường ngươi một cái liền học tập cũng làm không được người làm sao có khả năng kinh doanh đến thật một công ty phương kỳ mại n ố ú n n ố i b a i lương lão sư ngươi thấy thế nào không có quan hệ gì với ta ta mở công ty không phải là vì để cho ngươi để mắt ngươi toàn trường bạn học một trận ố lên phương kỳ mại nói tiếp đúng rồi ngươi mới vừa hỏi ta ra xã hội sau đó có thể làm gì cái này phải xem tình huống có việc thư ký làm không có chuyện làm bên cạnh quách tử lỗi bỗng nhiên nói tiếp thư ký lương âm đến từ lương âm choáng vắng trị mười phương kỳ mại đối với quách tử lỗi giơ ngón tay cái lên đẹp đẽ phương kỳ mại ngươi ngươi ngươi ngươi sao được nói ra khỏi miệng lương âm cảm thấy vô cùng xấu hổ phương kỳ mại trận lại nói lão sư ngươi đ ừ n g nha hoan đ u ộ c ta ta mới vừa là muốn nói có việc thư ký làm không có chuyện làm liền tìm việc cho thư ký làm là quách tử lỗi không đúng quách tử lỗi lương âm bạn học cả lớp từng cái từng cái len lén nợ nụ cười phương kỳ mại đây là phản kích một làn sóng lương âm sau đó còn đào cái hố để quách tử lỗi chính mình nhảy vào đi tới đến từ quách tử lỗi choáng vắng trị mười bốn đến từ lương âm choáng vắng trị mười hai lương âm tức giận đến đem trong tay luyện tập sách đánh đến bục giảng trên bàn đại gia biết lương âm đây là muốn tức giận từng cái từng cái vội vàng ngậm miệng lại không ai dám nợ nụ cười dừng một chút lương âm tức giận nói rằng được đó phương kỳ mại ngươi như thế có thể nói là chứ đến nay tiết học ngươi mà nói nàng cầm lấy phấn viết nói tiếp cầm phấn viết cho ngươi ngươi mà nói cho đại gia nghe n g ư ơ i phía dưới đều vì phương kỳ mại lao vệt mồ hôi lương âm là thật sự tức giận hậu quả vô cùng nghiêm trọng mãi mãi nhanh nhận cái sai đi để lương lão sư thà thứ ngươi không phải vậy ngươi muốn xong đời rồi lưu mai mai căng thẳng đến trong miệng vẫn nhắc tới ngưu c a t s i ê u cũng vì phương kỳ mại cảm thấy lo lắng bước ca ngày hôm nay là l ã n g quá mức nhưng mà lý hoành chết khỏe miệng lặng lẽ v u lên phương kỳ mại a phương kỳ mại ngày hôm nay ngươi có thể chết chất rồi tuy nhiên phương kỳ mại đi lên trước đ ồ n g nhiên tiếp nhận lương âm phân viết lương âm xưng sở khá lắm ta dám cho hắn vẫn đúng là dám tiếp đến từ lương âm choáng vắng trị hai phương kỳ mại nói lương lão sư đây chính là n g ư ơ i nói lương âm khẽ cắn răng đúng ta nói phương kỳ mại gật cù hừm vậy ngươi đi ngồi vị trí của ta đi ta giảng bài thời điểm ngươi không có thể đánh gãy ta lương âm、tốt. ta không đánh gãy ngươi ta liền nhìn ngươi có thể kể ra cái gì đến nói không ra ngươi đem người lớn nhà ngươi tìm đến lương âm ngược lại muốn xem xem phương kỳ mại đến cùng có thể sướng ra cái gì hí dứt lời lương âm ở phương kỳ mại vị trí ngồi xuống hiện tại mọi người đều rất muốn biết phương kỳ mại cái này hóa học thành tích thường thường thất bại người đến cùng gặp nói chút gì hắn không xấu hổ sao bạn học cả lớp nhìn hắn ai biết được hắn không xấu hổ lúng t u n g chính là chúng ta a cái tên này chính là mạnh miệng phục cái nhuyễn là tốt rồi nhất định phải cứng đôi cứng này lương âm sư lại c ồ n vốn là không dễ trêu a chờ xem cuộc vui chứ hắn n à y hôm nay là nga xuống ta cũng không biết hắn muốn kết thúc như thế nào phương kỳ mại thanh thanh tảng đại gia có cái gì không hiểu cứ việc nói ra bạn học cả lớp không một người nói chuyện cái tên này đến cùng có được hay không a hắn trước đây hóa học lao lấp đáy hiện tại khiến người ta vấn đề lý hoành c h í c h đẩy xuống kính mắt đứng lên phương kỳ mại ta xuất đạo để thi thi ngươi nói ta cũng không làm k h ó ngươi ngươi cho đại gia lưng một lần nguyên tố bảng tuần hoàn là tốt rồi thiết con tưởng rằng lý hoành c h í c h gặp đưa ra vấn đề nan giải gì cho phương kỳ mại không nghĩ đến là lưng nguyên tố bảng tuần hoàn liền này trên thực tế đây là lý hoành trích có ý định mà thôi lương nguyên tố bảng tuần hoàn là hóa học cơ sở chuẩn bị chi thức thôi hắn cho rằng phương kỳ mại nếu như ngay cả trụ cột nhất đều sẽ không càng không cần phải nói cái gì có khó khăn để hắn kết luận phương kỳ mại cái này học r ố t khẳng định liền nguyên tố bảng tuần hoàn đều sẽ không lưng một khi hắn thừa nhận cái kia là có thể điên cuồng chế nhạo hắn lương âm rất nhanh sẽ thấy rõ lý hoành chết tâm tư nàng ngược lại muốn xem xem phương kỳ mại cái tên này hối hận cùng chính mình đối nghịch dáng vẻ phương kỳ mại đáp ta l ư ờ đến lưng ha ha lý hoành chết cười gần một tiếng ta xem ngươi là sẽ không lưng đi sẽ không thì sẽ không tuy nhiên phương kỳ mại nghiêm túc đáp tiểu đội trưởng nếu như ngươi kiên chỉ muốn nghe lời nói ta có thể thuộc ngược cho ngươi nghe tác giả có lời cản tạ người sử dụng một nghìn không trăm tám mươi chín ba nghìn chín trăm bốn mươi bốn isbgv đ u c cờ nữ chủ lão nạp gần không được rồi cờ cơ cờ vượng tử châu bỏ kẹo sữa hào nghễ trạ dạ một h ề mạch m ạ c vạn s ự úc lũng g i á c vụ dân mai hóa S p cờ thợ quỹ từ thiện chủ nghiên cứu viên người sử dụng 9.055, 9.132, t ư ơ n g nước vô tình điếu há biết người sử dụng 9.617, 6.783, m ũ nhi sơn đoan kính vương hậu hướng x a y côn côn cá mẹ thẻ tiêu dao tự tại ta là ngươi bậy bạ ngươi trí người sử dụng 6.752, 2.131, đại thụ diệp lễ vợt c h ư n g năm mươi hai lão sư ta giảng bài thời điểm xin đừng nên xem mồm ngã thuộc ngựa nguyên tố bảng tuần hoàn cả lớp một mảnh yên lặng mặc dù nói thuộc ngược không ý nghĩa gì nhưng nếu như thật muốn làm được vẫn phải là dưới không ít công phu lương âm thân là hóa học lao sư nàng cũng sẽ không như vậy tao thao tác trước đây cũng có năng lực thuộc ngược học sinh có điều rất ít nàng cũng có chút hiếu kỳ phương kỳ mại đến cùng có được hay không lý hoành chết m là người nói rằng t ố t ngươi đúng là lương một cái cho chúng ta nhìn a ta liền không tin một mình ngươi hóa học lót đ á y người còn có thể thuộc ngược nguyên tố bảng tuần hoàn phương kỳ m ạ i đáp tiểu đội trưởng xin ngươi mở ra nguyên tố bảng tuần hoàn làm gì chiếu bảng có thể nhìn ta lưng đến có đúng hay không dương dưới phương kỳ mại lại nói chủ yếu là ta sợ ngươi theo không kịp ta tiết tấu đến thời điểm còn nói ta là loại lưng lý huynh chiết tiêu bích tuyết cái thứ nhất mở ra nguyên tố bảng tuần hoàn dưới cái nhìn của nàng phương kỳ mại trên người phát sinh quá nhiều chuyện khó mà tin nổi nàng tin tưởng phương kỳ mại a o hào hào cả lớp đều ở phiên nguyên tố bảng tuần hoàn tiểu đội t r ư ở n g nghe rõ a áo điền cày mạch phúc bùn cách vòng đại mạch h ba tây độ lô lạo như cánh cửa toàn thể bạn học từ phía sau bắt đầu từng cái từng cái địa đi đối với nguyên tố bảng tuần hoàn quả nhiên mỗi một người đều đối đầu đến từ lý hoành c h ế t c h ó n g vắng trị nam sương mở bội cư mai phụ nạp d i ữ bồ thổ a lũy chủ nhà trọ ải phá tường trước h ắ n cộng kim ba y nga đến nữ bồ thập lan bi s ắ t tiên một chút thế tây âm các tâm rút lao liêu đức b ộ nhi g mẹ nó mẹ nó đối đầu đối đầu không có sai phương kỳ mại cố ý chậm lại tiết ấu để mọi người nghe được càng rõ ràng một điểm cao ấp ti nhữ khoa ưu tê thân t r ế t giáp tâm cùng nhất cổ thiết mông kha phạm quá khang cái r a áp lộc liêu lâm quy lự mỹ na n ạ i phủ nướng đan thắng bằng phích lịch hải thanh ta dựa vào choáng rồi này thao tác có chút sắp bén tuy rằng thuộc ngược không cái gì chứng d ụ n g thế nhưng thật sự rất mạnh sáu t sáu sáu ta phục rồi cấp hai ta b ấ c ca để ta kiến thức đến cái gì gọi là đ ộ c lầu lầu thật không hổ là nhà ta mãi mãi thật là lợi hại nay thật đúng là tiểu bò cái ngồi điện cơ ba cưa cự châu bò bạn học cả lớp đầu tiên là một phen khó mà tin nổi sau đó mỗi một người đều phấn khởi lên tiêu bích tuyết lộ ra mỉm cười phương kỳ mại thực sự là một cái bảo tàng nam sinh nàng đã xem qua phương kỳ mại hóa học mô phẳng quyển liền bản thân nàng sẽ không để phương kỳ mại tất cả đều viết ra xem ra phương kỳ mại không chỉ là toán học vật lý cùng sinh vật lợi hại liền hóa học cũng rất mạnh được lắm phương kỳ mại lừa đại gia ba năm thân là hóa học lao sư lương âm cũng không nhịn được gật g ủ lại không nói thuộc ngược không có ý nghĩa nhưng sự thực chứng minh phương kỳ mại để tâm phương kỳ mại nhìn về phía lý hoành chiết như thế nào tiểu đội trường người học p h í sau lý hoành chiết này phương kỳ mại dĩ nhiên thật sự gặp thuộc ngược đến từ lý hoành chiết choán vắng trị mười lăm lý hoành chiết đứng lên tới nói ngươi cũng sẽ k e n tiêu hao một nghìn c h á n vắng trị có hiệu lực trước mặt còn lại choán vắng trị bốn nghìn bảy trăm tám mươi hai lý hoành chiết đứng lên không phải là thuộc ngược sao ta cũng sẽ a、oh. ồ bạn học cả lớp hưng phấn sức lực còn không quá hiện tại lại tới một người không nghĩ đến tiểu đội trưởng cũng sẽ thuộc ngược a lợi hại tiểu đội trưởng tới một người tới một người bạn học cả lớp bắt đầu hồn ào lý hoành chiết đáng chết thuận con ta không thành vấn đề thuộc ngược ta nơi nào sẽ a mới vừa tại sao ta muốn nói ta gặp a đến từ lý hoành chiết c h ó á n vắng trị mười lăm đến từ lý hoành chiết c h ó á n vắng trị mười lăm phương kỳ mại nói tiểu đội trưởng chúng ta cũng chờ đây lý hoành chiết lý hoành chiết đứng ở vị trí cả người trở nên cứng nội tâm hoảng loạn một hồi nói đều nói ra khỏi miệng cũng không thể lại nói mình sẽ không lương chứ lý hoành chiết không thèm đến sỉa thử một chút xem có thể hay không ngạnh lương được rồi áo áo đ i ề n áo đ i ề n c à y mạnh phúc phúc bùn hạch cái kia Bùn. dựa vào ký ức lý hoành chết ấp a ấp đúng địa nói rồi mấy cái nhưng rất nhanh sẽ kẹt lại làm sao chính mình không phải chân tài thật học làm sao có khả năng thuộc ngược đến từ lý hoành chết choán vắng trị mười sáu a thiết bạn học cả lớp thổn thức không ớt tiểu đội t r ư ở n g ngươi vậy thì rất giả sẽ không thì sẽ không t r a n g cái gì đây chính là a tiểu đội t r ư ở n g ngươi vẫn là mau mau ngồi xuống đi hại thật thay ca t r ư ở n g cảm thấy mất mặt lý hoành chết lúng túng ngồi xuống mẹ nó trời mới biết ta mới vừa tại sao muốn như vậy nói phương kỳ mại nói tiếp được rồi nếu tiểu đội trưởng sẽ không vậy ta đổi đạo đề được rồi cái gì hóa học cặn bã cho chúng ta ra đề mục này có chút x ấ u hắn chơi bóng rổ lợi hại như vậy ra bóng rổ phương diện vấn đề ta tin đều yên tính điểm nhìn hóa học cặn bã gặp cho chúng ta ra cái gì để lý hoành trích thầm hạ quyết tâm mặc kệ phương kỳ mại ra cái gì để hắn đều muốn đắp tiến lên hơn nữa là lấy tốc độ nhanh nhất cướp ở trước mặt người khác đắp trên phương kỳ mại nói nghe rõ bốn phần trăm o hai thêm vào bảy phần trăm ch bốn thêm vào chín phần trăm co hai lại thêm một phần trăm h cùng năm mươi chín phần trăm n những thứ đ ồ này toàn bộ tính gộp lại sẽ phát sinh cái gì ai chuyện này cả lớp nhất thời yên lặng đây là cái gì để bao quát lý hoành c h ấ t ở bên trong mấy cái hóa học thành tích tốt hơn đã bắt đầu suy tính các loại công thức hóa học viết xuống đến đ ừ n g lại nghiên cứu cùng thảo luận lý hoành c h ấ t thế tất yếu toán đi ra vật này lương âm thân là hóa học lao sư cũng có chút ngộng những thứ đ ồ này theo ấ n cái tỷ lệ này tính gộp lại sẽ phát sinh cái gì nếu như nói gần gũi nhất vậy thì là khí mê tan lương âm cũng không hiểu phương kỳ mại muốn làm cái gì cho đại gia năm phút vẫn là không ai có thể trả lời đến nhìn như đơn giản một đạo đề nhưng khiến bạn học cả lớp đều mò không được bắt phương kỳ mại cầm phân viết gõ gõ bảng đen tất cả mọi người đều nhìn lại 4% ố n p m ó h a ch 4,9%. p h ư ơ n g kỳ mại đem mới vừa một ít nguyên tố viết xuống đến sau đó xoẹt một tiếng phương kỳ mại v ẽ cái thật dài dưới phát họa hắn lại lần nữa gõ gõ bảng đen nói v ậ t này liền thí cũng không phải mọi người tiểu đội trưởng nhìn tràn ngập công thức bản giấy nháp âm thầm cả giận nói chơi ta đây cam phương kỳ mại tiếp tục ở phía sau một bên viết vừa nói thế nhưng nếu như hơn nữa một phần trăm hắn hóa học vật t h như ngân hàng ba h 2 s dẫn đoá cùng phần xú tố vậy nó liền sẽ tạo thành chúng ta quen thuộc nhất một loại đồ vật thứ này mỗi người đều sẽ có vậy thì là ba thí ạch trong lúc nhất thời không ít người đều cảm thấy đến có chút thẹt thùng có điều cũng có người cười ra tiếng nguyên lai、like、những này tính n g ộ c lại chính là cái g i á m a ngưu c á t siêu lắc đầu một cái chuyện như vậy cũng chỉ có bước ca có thể làm được lý hoành chết lại lần nữa nhìn mình bản giấy nháp há h ố c mộn nói cách khác chính mình quên đi nửa ngày cuối cùng chính là quên đi cái rắm cam lý hoành chết cảm giác mình bị bắt lấy đến từ lý hoành chết chóng vắng trị mười thứ đồ gì phương kỳ mại chơi chúng ta chơi vui sao lương âm buồn bực cực kỳ đây quả thật là chính là thí tạo thành thành phần không cần thiết đi tiến hành cái gì suy tính nàng đứng lên đến nói rằng phương kỳ mại ngươi cho ta hạ xuống không nên hồ đồ phương kỳ mại đáp lão sư ta mới vừa có thể đều nói xong rồi ta giảng bài thời điểm xin đừng nên xem mộn n g ư ờ i đến từ lương âm choáng vắng trị m ộ ư ơ i hai phương kỳ mại quay về lý hoành chiết nói tiểu đội trưởng này không phải là đang l ù a chúng ta là ở thảo luận phải biết thí học vấn cũng không nhỏ phương kỳ mại lại lần nữa gõ gõ bằng đen làm một ví dụ liền bắt chúng ta tuần trước tiết thể dục ở trên thao trường chạy bộ thời điểm trên đường chạy tràn ngập tiểu đội trưởng giám này t h í có thể không bình thường lý hoành chiết cam tác giả có lời cảm tạ người sử dụng hai nghìn hai trăm chín mươi tám tám nghìn một mươi tám hàn tri tị gạ vũ dễ cái ái đồ d ũ n khí yêu thích đồ ngọt hạ o dương cổ thành trương vô kỵ mã cái chim thanh thủy giúp đại sư tỷ lãnh nguyệt tiên tôn trường cá ư ớp m ố i một cái một hề mạch mặc thanh mặc vũ trụ vô địch s ô pha vương cạn bá huy mưa rơi ánh sao người sử dụng 1078, 7622, n g ư ờ i sử dụng 1110, 0522, cho ta điểm cái tàn đi sa điêu nổ thiên giúp đẹp trai nhất nam nhân vạn s ự a c trạch trạch hướng say lanh ốc nha hống bất lương người m ù đường nổ thiên giúp thiên viên nổ thiên giúp chiến thần hiện thế phận n g thôi lễ vật danh sách còn có có mấy vị tiểu đồng bọn tên là vẻ mặt đánh không ra chương năm mươi ba kỳ quái tri thức tăng trưởng nói tới lúc đó trên đường chạy cái kia trận vũ khí sinh học bạn học cả lớp đều ký ức chưa phai có người muốn thổ cũng có người yên lặng mà nợ nụ cười hóa ra này tích học phương kỳ mại là phải cho đại gia phân tích tiểu đội t r ư ở n g g i á m sao lý hoành chức đã phát điên phương kỳ mại thực sự là hết chuyện để nói tuần trước lý hoành chức kéo trên quần sự tỉnh vốn là mọi người đều quên phương kỳ mại cố ý lại lấy ra tới nói bạn học cả lớp thấy thế nào chính mình bích tuyết như thế nào xem chính mình lý hoành chết cảm giác tất cả mọi người ở đối với hắn chỉ chỉ t r ò t r ò hắn lúc này chán nóng lên tê cả ra đầu ạ rền lìn chất kích thích tăng gọn vừa thẹn vừa giận đến từ lý hoành chết choáng vắng trị mười tám phương kỳ mại ngươi ngươi được rồi phương kỳ mại đáp tiểu đội trưởng xin đừng nên nhiễu loạn lớp học trật tự này tiết học chúng ta liền nói một chút thí học vấn ngươi phương kỳ mại ở trên bảng đen một bên viết vừa nói thí mùi cùng sản lượng cùng đồ ăn có trọng đại quan hệ làm đồ ăn bên trong rồi tê in hàm lượng hơi cao thời điểm tỉ như thị than hơn nhiều cái kia thí bên trong hỉ rổ sủ feeder, dẫn đoá cùng phần sú tố hàm lượng cao dưới tình huống này dám có rõ ràng mùi thối nếu như đồ ăn bên trong tinh bột hàm lượng hơi cao tỉ như khoai lang ăn hơn nhiều c h ẳ n g bên trong vi sinh vật thay thế lúc này thì carbon dioxide hàm lượng lên cao thí cũng là rõ ràng tăng hơn nhiều dưới tình huống này carbon dioxide tăng cường lượng rõ ràng lớn hơn hỉ rổ sủ feeder, dẫn đoá còn có phần sú tố hơn nữa khi áp tăng lớn đánh giám khí lưu tốc độ cũng tăng lớn vì lẽ đó đánh giám âm thanh cũng là c à n hưởng thế nhưng các bon dioxy không có mùi cho nên mới có hưởng thí không thúi xú thí không vang cùng hưởng thí không thúi dám xì xú lời giải thích toàn thể bạn học chăm chú lắng nghe kỳ q u á i tri thức tăng trưởng xem ra thí cũng thật là một môn học vấn có chút ý nghĩa hiện đang học tập áp lực lớn như vậy nghe điểm cái này chứng tri thức đồng thời còn có thể thả thả l ò n g rượu à. phương kỳ mại tiếp tục nói trải qua trở lên phân tích bởi vậy chúng ta có thể phản bằng hắn ra ngày đó buổi trưa tiểu đội trưởng chịu không ý t h ị vì lẽ đó hắm dám mới gặp như vậy xú hơn nữa hắm còn ăn rau thơm cũng có kích thích tính vì lẽ đó chúng ta nghe thấy đ ư ợ c mùi có chút cay con mắt ấu đại gia đột nhiên có chút muốn thổ này đường trên lớp đến quá khẩu vị nặng có điều là thật sự chơi vui a phương kỳ mại đây là đem tiểu đội trưởng phương pháp phối chế trò phân tích ra ta phục rồi dùng tiểu đội trưởng đến nêu ví dụ thông tục dễ hiểu rất có đại vào cảm a đến từ lý hoành chết choáng vắng t r ị 20. đến từ lý hoành chết choáng vắng t r ị 22. đến từ lý hoành chết choáng vắng t r ị 25. phương kỳ mại có chút khiếp sợ choáng váng chị bình thường cũng là m ư ơ i điểm trên dưới nhiều nhất không vượt qua hai mươi lý hoành chết đột đột đột địa vẫn tăng lên cái tên này nhất định choáng váng h ỏ n g rồi lý hoành chết nộ v ũ bản phương kỳ mại ngươi người này đại gia đừng nghe hắn hắn hoàn toàn nói hưu nói vượng nói hưu nói vượng phương kỳ mại áng t r ừ n g phân viết nói rằng không phải vậy ngươi lại thả một cái ta bảo đảm đem ngươi sáng sớm ăn cái gì phân tích đến rõ rõ r à n g r à n g ngươi cam đến từ lý hoành chết choáng vắng trị hai mươi lăm ha ha ha cả lớp cười phá lên lên lớp mười hai rất lâu không có như thế sung sướng quá lương âm lại lần nữa nói rằng Được bởi Phương Kỳ vậy chúng nó đồng dạng có sức bùng nổ cùng có thể đốt tính đủ để tạo thành một lần nhẹ nhàng nổ tung nếu như một cái nào đó thì đang muốn từ kẽ hở bên trong cấp đường mà ra thời điểm ngươi ở cửa thả trên một cái thiêu đốt diêm lúc này g i ấ m sẽ biến thành màu xanh lam sau đó đột kéo địa phát sinh một lần bùng lên l a m thí từ trong cơ thể lúc đi ra nhiệt độ là hoa thị chín mươi tám sáu độ cũng chính là ba mươi bảy độ c một khi nó thu được phong thích nó đem lấy ba m mỗi giây tốc độ lẫn vào cái này nơi phun hoa ha ha ha kỳ quái chi thức lại tăng trưởng các bạn học cười đến có thể hài lòng tiêu bích tuyết tuy rằng cảm thấy đến có chút buồn nôn còn có chút lúng túng thế nhưng bị phương kỳ mại nói tới vô cùng sinh động thú vị bên cạnh lý hoành chết đứng ngồi không yên hắn đều không biết chính mình nên làm sao tiếp tục ở lớp này cấp ở lại đến từ lý hoành c h ế t c h ó á n g vắng trị hai mươi năm phương kỳ mại tiếp tục nói nam tiểu đội trưởng tới nói là một cái nam nhân ở tình huống bình thường mỗi ngày gặp bài ra bên trong thân thể một phần tư khí thể phân công đi ra ngoài đại khái là bình quân mỗi ngày m ộ ư ơ i đến m ộ ư ơ i năm cái rắm to nhỏ không đều hình thái khác nhau phần lớn tụ tập bên trong ở buổi tối lúc ngủ phong thích mẹ nó làm gì luôn bắt tan ê u ví dụ theo tiểu đội trưởng tuổi tác tăng lớn hắn gặp phát hiện mình càng ngày càng nhiều lần địa đánh rắm bởi vì hắn ruột đã từ từ mất đi có giãn bởi vậy hắn liền càng ngày càng khó lấy tổn ở qua nhiều khí thể cam ha ha ha cười chết nhớ kỹ kiến nghị đọc thuộc lòng toàn văn thật thê t h ả m một tốc trưởng bị người đem ra làm hoạt giáo tài phương kỳ mại lại nghiêm túc nói rằng như vậy vấn đề đến rồi nếu như tiểu đội trưởng không thổi lắm lại sẽ như thế nào đây lúc này ngưu cắt siêu giơ tay lên ngưu bạn học người qua lại đáp tiểu đội trưởng không thổi lắm lời nói cái kia không phải thành thổi phồng em bé sao phốc t ử ha ha ha cả l ớ p lại lần nữa cười đến không ngậm mồm vào được thú nhi là người sao lý hoành chiết đến từ lý hoành chiết tráng văn trị hai mươi năm phương kỳ mại nói thú nhi xin mời lên tòa được rồi phương lão sư ngưu c á t siêu rất phối hợp mà ngồi xuống phương kỳ mại nói tiếp vậy ở tiểu đội trưởng kết tràng mỗi cái góc vông loan bên trong khí cũng có thể khiến ngực của hắn khang cùng cánh tay đau đớn không chịu nổi loại kia cảm giác tương tự với bệnh tim lúc phát tác bệnh trạng hơn nữa ruột thời gian dài p h ư n g lên cũng có thể sẽ gợi ra các loại khỏe mạnh mầm họa nếu như khí thể ở trong người giam cầm đến quá lâu nó nhất định sẽ khiến tiểu đội trưởng khổ không thể tả vì lẽ đó đại gia nhất định phải tùy tùng trường nhiều học tập muốn buông liền bông thả đến văn g r ộ i ác gác đã hiểu lại xong h i ể u trướng tri thức xem ra sau này nhiều lắm đánh giám hướng về tiểu đội t r ư ở n g trào lý hoành c h ế t đến từ lý hoành c h ế t choáng văn trị hai mươi năm lúc này đ ỗ n g nhiên có người đứng lên phương kỳ mại người chờ quá mức nói nhiều như vậy cùng đi học không quan hệ đồ vật còn vẫn như thế mắng tiểu đội trưởng phương kỳ mại xứng sở là lớp anh ngữ đại biểu thái toan lị ôi không nghĩ đến tiểu đội trưởng kẻ này dĩ nhiên cũng có người t h ế hắn nói chuyện nhìn hắn cái kia hai cái cho săn quách tử lỗi cùng trịnh thụy kiệt cũng đã cười đến không xong rồi thái toan lỵ cái này đại tỷ mập đến xem n á o nhệt i gì phương kỳ mại hỏi mắng tiểu đội trưởng như vậy xin hỏi các vị đang ngồi ta từ đứng lên đi đến hiện tại bảo quá một câu chửi bậy sao có người đáp không có a khóa đại biểu t ừ nơi nào nhìn ra ta mắng tiểu đội trưởng người đến từ thái toan lỵ choáng vắng chị bốn phương kỳ mại nói tiếp ta nói đồ vật là cùng đi học không quan hệ hắn dùng ngón tay chỉ trò huyện thái dương nói học tập là muốn động não không phải học bằng cách nhớ cũng không thể chỉ học sách giáo khoa trên có phải hiểu được mở rộng tư duy học một b i ế t mười chúng ta đi học cũng không chỉ chính là thi đại học càng là nhân sinh một loại học tập cùng tích lũy phương kỳ mại lại lần nữa gõ bảng đen nói ngươi xem ruột bên trong hình thành khí thải cùng khí thải thiêu đốt là phản ứng hóa học khí thải sắp xếp ra quá trình là vật lý phản ứng ngoài ra còn bao gồm sinh vật thân thể khỏe mạnh chờ nhiều phương diện tri thức ngươi có thể nói này tiết học ngươi không học được đồ vật Ta n g à y nay hôm h nếu n ư không lên này t i ế ta học, ngươi có thể có ngươi biết tại s o ngươi dám chuyện ó lúc ư ở n không vàng, g có lúc có lúc thì tại sao có lúc xú, có lúc không sao. xú, này thái toa lỵ bồi dối lại có chút lung túng hoàn toàn không biết được làm sao phản bác nhưng mà bạn học cả lớp đã c ư ờ i bác lúc này tiếng chuông tan học vang lên đến từ lý hoành c h ế t choáng vắng trị hai mươi hai đến từ thái toa lỵ choáng vắng trị mười lăm phương kỳ mại khẽ mỉm cười lương lao sư ta khóa nói vài tên bạn học dồn dập vỗ tay đây thực sự là một đường có mùi vị hóa học hóa lương âm chương năm mươi b ố học r ố t biểu thị nghè không hiểu khỏe mạnh một tiết học nhìn như phương kỳ mại cho đại gia nói chi thức kỳ thực làm nổi lên lý hoành chiết h á t lịch sử lý hoành chiết cảm giác cuộc đời của chính mình b ị kín một tầng mạt không đi bóng tối thật c ờ mờ nờ mất mặt hắn luôn tìm một chỗ xuyên xuống bị phương kỳ mại như vậy nói chuyện hắn cảm giác trên người chính mình vẫn có một luồng thí vị cam đốt thứ hai hóa học hóa lương âm như thường lệ đi học tiêu bích tuyết kinh ngạc phát hiện phương kỳ mại làm hóa học mô phỏng quyền Sắp thực tất cả đều đối phó thật là lợi hại thiên tài liền yêu thích gần giấu thực lực gần thi đại học mới bày ra à. buổi trưa sau khi tan học giống như mọi người phương kỳ mại cũng chuẩn bị đi ăn cơm phương kỳ mại tiêu bích tuyết bỗng nhiên gọi hắn lại có việc tiêu bích tuyết thấp giọng nói c ả n g tạ ngươi đem luyện tập sách cho ta mượn vốn là phạm sai lầm người là ta nhường ngươi bị mắng ta rất hổ thẹn phương kỳ mại vung vung tay không có gì ngược lại ta là sức khỏe bị mắng quen thuộc lại nói mình là sức khỏe sao tiêu bích tuyết muốn nói lại thôi lại nói thật giống bị mắng cũng không phải ta ngược lại là ta đang giáo dục người khác Em. nói chung cảm tạ ngươi lúc nghỉ trưa hơn một nửa bạn học đều sau l ư n g tiếng anh từ đơn buổi chiều có một hồi tiếng anh trắc nghiệm lớp 12 cuối cùng nỗ lực giai đoạn chính là không ngừng soạt đề không ngừng cuộc thi lưu mai mai cũng ôm tiếng anh thư bắt đầu gặm ngày hôm nay phương kỳ mại không có đi chơi bóng rổ tần nhạn linh bên kia mới vừa bắt tay vẫn còn văn thư viện sự vật vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu phương kỳ mại đang đối với nàng tiến hành chỉ đạo lưu mai mai nhìn phương kỳ mại tán gẫu hay chát đối phương ảnh chân dung là nữ sinh x i n h đẹp người trong lòng nàng cảm giác rất khó chịu mãi mãi ngươi không nhìn gặp thư sao tối nay liền muốn cuộc thi vẫn là đừng đụa điện thoại di động chứ phương kỳ mãi đánh một đống tự phát đưa đi sau đó dừng lại nói rằng lâm thời nước tới chân mới nhảy là không có tác dụng nói tháo ly không tháo chính là như thế cái đạo lý nhưng là lời này từ phương kỳ mại trong miệng nói ra liền rất khó chịu phương kỳ mại tiếng anh là cái cặn bã lưu mai mai tuy rằng các khoa thành tích rất kém cỏi nhưng tốt xấu tiếng anh có thể đạt tiêu chuẩn so sánh với đó phương kỳ mại một lần cũng không có đạt tiêu chuẩn quá đến từ lưu mai mai choáng vắng trị tám trên thực tế phương kỳ mại không một chút nào lo lắng trước bởi vì giáo viên thể dục hệ thống khen thưởng tiếng anh ngữ pháp nắm giữ nhớ không lầm lời nói lớp anh ngữ đại biểu thái toa lị thảo luận phương kỳ mại hệ thống khen thưởng tiếng anh viết văn sáng tác kỹ xảo hơn nữa lý doanh tiếng anh từ đơn toàn nắm giữ vì lẽ đó phương kỳ mại bình tĩnh cực kỳ muốn học thật tiếng anh thính lực từ đơn ngữ pháp viết văn thiếu một thứ cũng không được hiện tại còn kém một cái thính lực liền nhìn ai sẽ cho hắn đưa cái này khen thưởng lúc này chuyến đến một trận giày cao g ó tâm thanh phương kỳ mại đến phòng làm việc của ta một chuyến keng ngươi bị giáo viên tiếng anh điền điểm đ i ệ m danh mở khóa năng lực tiếng anh tính lực nắm giữ mẹ nó muốn cái gì đến cái gì hệ thống ngươi làm sao như vậy tú có điều ngay mờ giờ ép điền ngữ khí phương kỳ mại lại có phiền phức trước đây nàng chưa từng có lúc nghỉ trưa sớm đến phòng học sợ đến một ít ở viết tiểu sao bạn học cả người run run một cái phương kỳ mại có chút một mực cuối tuần tiếng anh hoạt động hắn nhất thời hưng khởi trực tiếp ăn cắp như cắt siêu đưa trước đi tới không giao hoạt động muốn bị phê bình làm sao nộp hoạt động cũng phải bị phê bình vậy ta giao hoạt động làm gì phương kỳ mại ngươi có nghe được lời của ta nói không cho ta nhanh một chút phương kỳ mại đứng lên thuận miệng nói đến rồi phương kỳ mại theo điền điểm đi đến văn phòng không biết điền điểm nghĩ tới điều gì càng làm phương kỳ mại kêu lên đi đến một người tương đối ít cầu thang điền điểm hai tay bàn ở trước ngực nặng nghề hít hai cái một bộ khổ đại thù thâm dán g vẻ nhìn phương kỳ mại phương kỳ mại buôn mực chuyện gì còn như vậy sao lại nói chính mình hoạt động đều nộp đ i ề n điên muốn nói lại thôi một hồi lâu nàng mới nói rằng quên đi trực tiếp đem người lớn nhà ngươi kêu đến phương kỳ mại b u ồ n b ự c dĩ nhiên cần gọi ra t r ư ở n g chuyện gì nghiêm trọng như thế mờ giờ ép điền ba mẹ ta rất bận thành thật mà nói quá khứ mười mấy năm chính ta cũng là nhìn thấy bọn họ một lần diện tương lai ta phỏng chừng một năm cũng không thấy được mấy lần mặt phương kỳ mại nói tiếp ta cảm thấy cho ngươi là không thấy được bọn họ có chuyện gì ngươi cùng ta nói cũng được không được việc này nhất định phải đem người lớn nhà ngươi gọi tới phương kỳ mại một mặt choáng mờ giờ ép điền tốt xấu ngươi trước hết để cho ta biết là chuyện gì a điên điếm lại thở dài một hơi tức giận nói rằng ta cảnh cáo ngươi phương kỳ mại mặc kệ là giáo bên trong vẫn là ra ngoài trường đều cùng con gái của ta duy trì điểm khoảng cách phương kỳ mại con gái ngươi a i phương kỳ mại không nói gì xưa nay không biết mờ giờ ép điển ở cấp hai còn có cái con gái điên điếm tiếp tục tức giận nói rằng chính ngươi cũng là lập tức thi đại học người nên lấy học tập làm chủ tuy rằng ngươi tiếng anh vẫn luôn rất kém cỏi muốn cứu lại rất khó thế nhưng ngươi cũng đừng chậm trễ con gái của ta học tập tháng này thi tháng nếu như nàng xếp hạng giảm xuống ta duy ngươi là hỏi nói điền điểm lấy điện thoại di động ra nói đến người lớn nhà ngươi số điện thoại cho ta ta muốn với bọn hắn nói chuyện m g s điền ngươi nhất định phải thấy ba mẹ ta ốc h u g i s e ý mặn gì về gì ăn gì ý h o ả n to xì dua p a gần g i tần nào điền điểm biểu thị chính mình tức giận phi thường vọt một cái động không nhịn được nổi lên tiếng anh nàng lấy mái tóc câu ở hai sau tiếp tục nói ngươi có thể nghe hiểu sao nghe không hiểu ta lại dùng tiếng chung nói cho ngươi một lần Ta n ôi tiểu a từ này tiếng anh nói tới còn khá tốt phát âm chuẩn xác không có nửa điểm khẩu âm hơn nữa phi thường lưu loát điên điếm khá là khiếp sợ tiếp đó hai người liền như thế dùng tiếng anh giao lưu lên vừa đến vừa đi ngươi tới ta đi đi ngang qua vài tên nữ học sinh thán phục không lướt người bạn học kia thật là lợi hại dĩ nhiên cùng lão sư dùng tiếng anh tán gấu thân là học r ố t ta lúc nào có thể đạt đến loại kia trình độ ưa cao chết rồi bọn họ đang nói cái gì nói quá nhanh học r ố t biểu thị chỉ nghe hiểu mấy cái từ ta phải trở về bồi bổ thính lực trước tiên lưu lưu điên điềm cùng phương kỳ mại tán gấu đến nhanh chóng điên điềm vẫn kiên trì phải gọi phương kỳ mại ra trường đến cuối cùng khi nàng nói ra nữ nhi mình tên thời điểm phương kỳ mại bối rối l i u vi vi ta không quen biết người này mờ điền ngươi lầm được rồi Ta làm sao làm có khả nữ ă năm n nàng chính miệng thừa nhận, lớp tháng không ban Phương Kỳ Mại là nàng nam. Bạn trai, chờ chút. danh tự này thật quen、thuộc. Phương Kỳ Mại có chút nghĩ chóng váng danh sách bên trong từng xuất hiện. Đúng rồi, có phải là cái kia cùng chính mình muốn quá tài khoản nghệ vẫn hướng về chính mình trên bàn thả lễ vật nhỏ người trong, g lầm, lớp là Liêu là Lúc lễ Liêu Mại Mại mội. tài chờ chút, thuộc. có chút trước sách có cái chặt học có thừa thật phải thả thì trai, Vi Vi tới, rồi, kia Vi Vi. tự trị xuất vật quá Kỳ Kỳ về đó ở nhân này là chuyện ra sao dĩ nhiên nói mình là bạn trai của nàng này hoa ta có thể không lưng tác giả có lời đang xem các vị xoáy ca mỹ nữ có đề nghị gì cùng cái nhìn cứ việc nói ra nếu như cảm thấy đến đẹp đẽ lời nói phiền phức cho cái năm khen ngợi cảm tạ chống đỡ chương năm mươi lăm khóa đại biểu ngươi này không phải bắt nạt người sao mơ giơ ép điền con gái ngươi có phải là ở đọc ta một đúng vậy ngươi không biết sao trả lại ta giả ngu điên điềm quá tức rồi nàng nói tiếp không sai ngươi là giải đến, đến giữa rất h ợ p mắt ta cũng mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì cám dỗ con gái của ta thế nhưng ta tuyệt không cho phép các ngươi tiếp tục nữa cũng không thể để cho người phá hủy nàng ta điên điềm đánh gãy phương kì mại tức giận nói rằng không nghĩ đến ta bình thường bất kể nàng quản được như vậy nghiêm lại vẫn cho ta tới đây vừa ra nói đi các ngươi đến một bước nào ta cũng không có chú ý nàng trường ra sao phương kỳ mại có chút đầu lớn mờ g i ép điền nói chính xác ta căn bản là không quen biết con gái ngươi không tin ngươi đem nàng đều đến đối chất nhau ngươi muốn gặp lại được nàng đừng hỏng phương kỳ mại thở dài phương kỳ mại yên lặng mà nghĩ ngợi nói quên đi ta lười đến cùng ngươi náo vẫn còn văn sự tình ta còn không cùng tần nhạn linh bản giao rõ ràng không có thời gian cùng ngươi dàn bạt được tôi mở giờ ép đ i ệ n dãy số ta cho ngươi có điều không nhất định có thể mở lên ba mẹ ta bọn họ vẫn luôn rất bận điên điềm hư một tiếng chiếu điện thoại đánh tới biểu hiện bận b i ể u tuyến bên trong lại đánh một lần vẫn là bận b i ể u tuyến điên điềm một bên lặp lại gọi vừa nói có thể có chuyện gì như vậy bận b i ể u a ngày hôm nay liền coi như bọn họ muốn tăng ca coi như xin nghỉ muốn trừ tiền lương cũng phải nhường bọn họ chạy tới ta cũng muốn hỏi một chút bọn họ là làm sao giáo dục con của chính mình em xảy ra chuyện gì còn đánh nữa thối thông đến từ điền điềm c h á n g chị m ờ giờ ét điền không ta chuyện gì lời nói ta trước tiên trở về phòng học phương kỳ mại n ố n n ú n vai cái này hỗn loạn liền giao cho cha mẹ đi vừa đến cửa phòng học phương kỳ mại rồi cùng lý hoành chết đụng phải v ứ t vàng lý hoành chết phi thường căm hận phương kỳ mại nhưng làm sao phương kỳ mại miệng quá lợi hại tự mình nói có điều hắn vừa chưa tỉnh táo lại lý hoành chết đồng thời cũng tỉnh ngộ một cái đạo lý không phải là ngay ở trước mặt cả lớp trước mặt ở trên đường chạy thả sú thì sao không phải là bạn học cả lớp đều nhìn thấy chính mình thoáng hy kéo trên quần sao ta không xấu hổ để cho người khác lúng túng đi thôi tuy tiện phương kỳ mại nói thế nào hai người liền như thế bốn mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là phương kỳ mại mở miệng trước tiểu đội trưởng ngươi ta làm gì muốn xin lỗi đúng không không cần phương kỳ mại đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng không phải tiểu đội trưởng ta là muốn hỏi ngươi bổi chưa nổi tiếng thức ăn sao Đệch. lý hoành chết phiền m u ộ n địa trở lại vị trí choáng váng chỉ từng điểm một thổi qua đến nếu muốn làm được không xấu hổ thật sự thật là khó hắn vừa mới ngồi xuống thì có người thả xuống một tờ giấy sau đó xoay người rời đi ở trong lớp nàng cùng tiêu bích tuyết đều là một cái số một một cái thứ hai nàng từng nói với trong lớp nữ sinh khác nàng yêu thích có học thức tiến tới nam sinh người tinh tưởng đều có thể nhìn ra t đại, đại thể lị nội với Lý h dung h là chết hiểu ngươi người khả năng không nhiều nhưng ủng hộ ngươi sẽ không thiếu con đường tương lai có chút nhấp đô ngươi nhất định có thể thuận lợi tiến lên cố lên ba hiểu ngươi ủng hộ ngươi lỵ đi ngơi ư nhà canh gà sợ đến lý hoành chết vội vàng đem tờ giấy vỏ thành một cục ném mất nay kỳ quái nữ nhân cả ngày đều đang suy nghĩ gì lung ta lung tung a hiện tại lý hoành chết đặc biệt mất cảm trải qua sáng sớm sự kiện kia hắn cảm giác cả lớp người đều đang dế ước c hắn nếu như có người đến quan tâm cũng chỉ có thể bị hắn cho rằng là ở đồng tình chính mình lúc này mới vừa ngồi xuống không lâu phương kỳ mại lập tức thu được giáo viên tiếng anh điền điểm lượng lớn choáng vắng trị còn chưa hiểu tình hình đống nhiên có người gõ gõ bản của chính mình phương kỳ mại mở đầu nhìn lên là thái t o a lỵ có việc phèn kim ai In you do, you đột nhiên đến tiếng anh hơn nữa quá nhanh tốc độ nói lập tức gây nên chu vi mấy cái bạn học chú ý lại có trò hay nhìn thái toa lỵ như vậy nói lời kinh người đây là muốn nhục nhã phương kỳ mại trên thực tế phương kỳ mại hoàn toàn nghe hiểu đây là ở cho mình thuốc hoạt động nhìn ra được thái toa lỵ trả thù tâm rất mạnh vẫn đối với chuyện hồi sáng này canh cánh trong lòng phương kỳ mại móc móc lỗ thai hỏi khóa đại biểu ngươi có thể nói chuyện cẩn thận sao thái toa lỵ hư lệnh một tiếng bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ do y i u ở ấn độ ở ấn hạt ý s ạ c h bạn học chung quanh đều ở xem trò vui lưu mai mai có chút sinh khí sally ngươi này không phải bắt nạt người sao biết rõ m ạ i m ạ i hắn tiếng anh thái toa lỵ ngắt lời nói sotup n e w c a s i ê u cũng đi lên trước hỏi khóa đại biểu gay bấm a bắt nạt người thú vị sao À n n i e comment người thái toa lỵ khỏe miệng không khỏi d ư ơ n g lên luận tiếng anh thật không ai dám cùng ta so với ta liền yêu thích người khác làm không xong ta dáng vẻ phương kỳ mại không chút hoang mang hỏi khóa đại biểu ngươi là tiểu đội trưởng dám ăn nhiều sao thái toan lỵ đến từ lý hoành chết chóng vắng trị mười lại năm tiểu đội trưởng dám nói sự thái toan lỵ rất tức giận hoan bạc tá bồ sờ paste hồ l ệ ba dèo một con nát quả táo hỏng rồi một thùng gỗ rượu phía trước mây câu nói còn có thể nghe hiểu cái đại k h á i thế nhưng câu nói này bình thường bạn học chỉ có thể hiểu được nó mặt chữ ý tứ mà phương kỳ mại rõ ràng đây là một câu trào phúng tính ngạn ngữ thái toan lỵ xoa eo vô cùng đắc ý ta đang mắng ngươi thế nhưng ngươi nghe không hiểu đáng đời bị mắng thái toa lị điểm ấy kế vặt phương kỳ mại đã sớm nhìn thấu nhưng muốn nói đến làm cho đối phương nghe không hiểu phương kỳ mại dùng tiếng đức bảo đảm có thể tú nàng một mặt nếu như muốn làm cho đối phương tâm phục khẩu phục lời nói phương kỳ mại dùng tiếng anh cũng có thể tú cho nàng tê cả ra đầu hắn đứng lên khẽ mỉm cười toc n à o hạt t ế t h ì n h dịu hạ dở g ố t lời này vừa nói ra thái toa lị nụ cười trong nháy mắt biến mất ngưu c á t siêu mọi người có chút kinh hỉ lại không nói câu này tiếng anh chuẩn xác ý tứ là cái gì liền hướng về phía phương kỳ mại cái này lưu loát lại tiêu chuẩn phát tâm tất cả mọi người cảm thấy đến phương kỳ mại có chút lợi hại đến từ thái t o a l ị choáng vắng trị bốn lưu mai mai hỏi mãi mãi ngươi nói câu nói này có ý gì a phương kỳ mại nhìn về phía thái t o a l ị mới vừa nàng nói chính là ngạn ngữ chuẩn s ắ c hàm nghĩa là một cục c ấ p chuột hỏng rồi một nồi cháo phương kỳ mại nếp miệng lên nói tiếp mà ta đó cũng là một câu ngạn ngữ ý tứ là có thể nhận biết mình là cái thứ gì ngươi là khá lắm ngưu c á t siêu đại hỷ sáu sáu sáu lợi hại ta bước ca đẹp đẽ trời ơi thầy hay giả lưu mai mai mấy người cũng đều khó mà tin tưởng phương kỳ mại là cái tiếng anh cặn bã cuộc thi xưa nay liền không đạt tiêu chuẩn quá bây giờ lại còn có thể nói ngạn ngữ l g ở một bên thái toa lỵ không nói gì phương kỳ mại không chỉ có nghe hiểu được còn hiểu đến phản kích hơn nữa nghe hắn phát â m nay nào giống là một cái tiếng anh cặn bã trong miệng nói ra đến từ thái toa lỵ choáng vắng trị tám chương năm mươi sáu ngươi biết cái gì là cờ tờ vờ mấy cái bạn học mau mau tập hợp lại đây vây xem trận này cho hay thái toa lỵ nín một hồi quắt o dĩ h ả n to chả lân me người muốn khiêu c h i ế n ta phương kỳ mại lắc đầu một cái no bút ý hoảng to ạ sở diệu to hệ hợp tờ dìn sở the cờ tờ vờ ta không muốn khiêu c h i ế n ngươi nhưng ta rất muốn mời ngươi đi trải nghiệm một hồi cờ tờ vờ cờ tờ vờ z、yes, do diệu não hạt is cờ tờ vờ thái toan l ị phương kỳ mại nói tiếp is ka diệu then tê r a p h i ê phái nạ liệu do av lệ t h ẹ s chính là ca ngươi ngừng lại lại tê ngươi một cước cuối cùng ta làm tiếp cái v thắng lợi thủ thế p h ú thử ha ha ha ngữ cassio nghĩ đến một hồi rõ ràng bên trong hàm nghĩa sau thái r o n ngáy g toa lỵ ị chóng n v thẹn á Thái i giận dùng tiếng biến Mại cười, nói lại người Toa tức Từ trước mặt ta mất. ta Toa t sao, sao. anh của Lị lăn lăn lăn. làm làm lăn Lị cũng dùng Phương không nợ nụ hô, h Kỳ quá thành giận nay phương kỳ mại nguyên lai tiếng anh lợi hại như vậy không chỉ có nghe hiểu được vẫn như thế có thể nói thái toa l ị không biết nên ứng đối như thế nào chỉ có thể lại lần nữa dùng tiếng anh hô n g ư ờ i cút cho ta người nữ nhân này không để yên đúng không phương kỳ mại đáp nơ vợ họ phở to tìm phí to sợ bìm dịu nào lưu mai mai này lại là một câu ngạn ngữ như cắt siêu hỏi vĩnh viễn không muốn giáo ngư làm sao bơi bước ca câu nói này làm sao chính xác lý giải phương kỳ mại chỉ chỉ thái toan l ị khóa đại biểu người hỗ trợ giải thích một chút、ừ. thái toan l ị không muốn nói chuyện ở một bên nguyễn manh nói tuyết người tiếng anh tốt hơn người tới nói tiêu bích tuyết chính kinh ngạc với phương kỳ mại tiếng anh trình độ nàng đáp ý tứ của những lời này là không muốn mua dịu qua mắt tợ cũng có thể lý giải vì là không muốn ở n ị c h đại đao trước mặt quan công thái toan lỵ lưu cắt siêu gật gù đã hiểu đã hiểu lợi hại a mại mại sẽ nhiều như thế ngạn ngữ lưu mai mai quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ bây giờ mới biết chính mình ngồi cùng bàn tiếng anh như thế điếu thái toa lụy đều tức điên nàng vốn là rất đáng ghét tiêu bích tuyết hiện tại ngược lại tốt dĩ nhiên liên hợp phương kỳ mại lên cờ trách chính mình nàng quay đầu quay về phương kỳ mại nói rằng vê đút tê ô do dịu thì dịu à giờ ngươi cho rằng ngươi là ai đối mặt như vậy nghi vấn phương kỳ mại đáp a gơ lai、like、dịu cản tờ mạ di hệ vần y ép mà người an so ship theo bờ l à mẹ on đó thờ thái toan lỵ bên cạnh có người hỏi n à y lại là ý tứ gì phương kỳ mại nhún núi bay chỉ chỉ thái toan lỵ ý tứ là người cô gái như thế không thể lập gia đình coi như gả cho cũng là vu hoan giá hoạn sáu n sáu sáu ư sáu lựu phiên nay thật đúng là tiểu bò c á i đung đưa bàn đu dây ba châu bỏ lại đây châu bỏ quá khứ người vây xem mỗi một người đều n ở nụ cười phương kỳ mại tiếng anh không chỉ có nói thật hay con đôi đến vô cùng đẹp đẽ quả thực mở mang tầm mắt bước ca lúc nào dạy nhiều đại gia vài câu đúng đấy mãi mãi có thời gian dạy dỗ chúng ta đi phương kỳ m ạ i đáp tiếng anh cái nào đến phiên ta cái này tiếng anh cặn b ạ đến lên giáo ta ban lớp anh ngữ đại biểu lợi hại như vậy ta này không phải ở múa dịu qua mắt t ợ sao như c á t siêu lúc này t r e o nói theo ta thấy ta lớp anh ngữ đại biểu cũng không sao thế mà đến từ thái toa lì choáng vắng trị 14. phương kỳ m ạ i khẽ mỉm cười vậy ta rảnh rỗi liền dạy các ngươi khóa đại biểu liền không làm phiền ngươi thái toa lị bệnh thân kinh các ngươi tất cả đều là bệnh thân kinh bước sốt ruột thái toa lị chỉ có thể chửi ấm lên ôi nguyên lai、like、ngươi sẽ nói tiếng hắn a phương kỳ mãi tiếp tục nói thái đại thị ta tin tưởng ngươi tiếng anh trình độ cũng không kém thế nhưng sẽ không linh hoạt vận dụng còn nhớ ta sáng sớm là nói thế nào ngươi sao học tập là cần động não thái toa l ụ phát điên phương kỳ mại học vài câu có không thì ngon sao miệng như thế xú như thế có thể mắng người đây chính là ngươi không đúng ta đây là trong đám bạn học tiếng anh giao lưu ta mắng ngươi là chó cái sao phương kỳ mại vây vây tay không có mà ngươi làm sao có thể nói ta mắng người đây ngươi thái toa l ụ cảm thấy ra đầu tê dại xác thực mình đã có rất nhiều rất nhiều ngã ngữ bình thái ư ờ n g đều là ở s n toan ắ c lụy xoay người chuẩn bị rời đi phương kỳ mại lại nói đúng rồi khóa đại biểu ta tiếng anh bài thi đã nộp lần sau xem trọng trở lại thuốc hoạt động thái toa lỵ muốn nói lại thôi trước đây phương kỳ mại đều là không làm bài tập không nghĩ đến ngày hôm nay hắn dĩ nhiên phá thiên hoàng địa nộ thái toa lỵ thúc quen thuộc nhất thời bất cẩn ha ha thực sự là hiếm thấy a nhất định là sao chứ phương kỳ mại dùng thái toa lỵ nói đáp a nỉ comment ngươi có ý kiến sao ngươi thái toa lỵ chỉ chỉ phương kỳ mại nói ngươi chờ đến từ thái toa lỵ choáng vắng trị mười ngưu c á t siêu mọi người xô tới bước ca nhiều dạy chúng ta vài câu thực dụng ngạn ngữ đúng đấy không làm được buổi chiều tiếng anh cuộc thi hay dùng lên lưu mai mai cũng nói theo phương kỳ mại gật c ù hành no sở giờ ố t noc dạo không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng vanboy i s aboy t h ỏ bật hẳn aboy t h ở dở bật noboy phiên dịch lại đây một cái hòa thượng nấu nước uống hai cái hòa thượng nhấp nước uống ba cái và còn chưa nước uống đóng băng ba thước không phải một ngày chi hàn vậy thì là do m e mặc s ừ n tê b ê in a dây chu vi mấy cái bạn học dồn dập lấy ra bút làm nhanh lên bút ký trên thực tế tiếng anh ngạn ngữ cũng không khó trọng yếu ở tích lũy Đang không n g ừ ở đây cơ sở trên hợp lý sử dụng thành ngữ cùng ngạn ngữ liền sẽ vì là cả bản viết văn làm dạng dỡ không ít viết văn cao thấp phần có kém một phần còn kém ở đối với những ngày đặc thù câu ứng dụng trên Đặc biệt lưu mai mai thở dài nói mãi mãi chăm chú giảng bài dáng vẻ thật đẹp trai đi học chuẩn bị chuông vang lên nghỉ chưa kết thúc giáo viên tiếng anh điển điểm dẫm dày cao gót đi vào bình thường một mặt nghiêm túc nàng không nghĩ đến ngày hôm nay xem ra thật giống rất cao hứng dạng dỡ đây là có gì vui sự cùng bởi chưa nàng giữ dằn địa phương kỳ mại gọi ra đi thời điểm dáng vẻ như hai người khác nhau thái toa lụy ngay lập tức tiến lên liên tiếp đem thu cẩn thận bài thi giao cho điển điểm đồng thời nàng còn chỉ chỉ nàng đặc biệt đặt ở phía trên nhất cái kia một tấm mơ giờ é điền phương kỳ mại tấm này bài thi là sao hả thái toa lụy nhìn về phía phương kỳ mại chính hắn thừa nhận là sao bạn học khác cũng nghe được phương kỳ mại chương năm mươi bảy sau đó chính là người trong nhà phương kỳ mại đều không còn gì để nói chính mình là tâm tình tốt mới đem hoạt động ăn cắp đưa trước đi không nghĩ đến cái này cho cái lại vẫn thật đâm thọc thái t o a lụy tâm tình sung sướng chính mình chữa không được phương kỳ mại mờ g điện còn chữa không được sao tuy nhiên điền điểm chỉ là gật gù trong miệng khỏe ừ một tiếng thái t o a lụy cảm giác có gì đó không đúng nếu như là bình thường mờ g điện tuyệt đối hét tầm như lôi ngày hôm nay vì sao bình tĩnh như vậy được ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi thái t o a lụy được được rồi thái toa lỵ trở lại vị trí đầu có c h ú t mộng điền điềm thanh thanh tảng các bạn học lẫn nhau học tập là chuyện tốt ngày hôm nay là thi đại học đ ế m ngược đệ chín mươi ba ngày bất luận làm sao đại gia nhất định phải cố lên cái gì thái toa lỵ há h ố c m ổn phương kỳ mại sao hoạt động bị ms điền nói thành là lẫn nhau học tập sau đó trả lại một bát canh gà việc này liền như thế trôi qua cũng không truy cứu phương kỳ mại vấn đề không thể a này không phải ms điền phong cách đến từ thái toa lỵ c h o á n v ắ n trị mười bạn học cả lớp cũng khá là kinh ngạc ngày hôm nay mở giờ ép điển làm sao xem như biến thành người khác bắt đầu cuộc thi bắt được bài thi phương kỳ mại đầu tiên là nhìn lướt qua hắn bây giờ xem tiếng anh bài thi vô cùng ung dung bộ phận thứ nhất thính lực cộng hai khúc mắt điểm ba mươi phân làm bài lúc trước đem đáp án tiêu ở bài thi trên ghi âm nội dung sau khi kết thúc ngươi sẽ có hai phút đem bài thi trên đáp án chuyển đ ồ đến đáp đề thẻ trên đốt thứ nhất cộng năm vấn đề nhỏ mỗi đề rất nhanh thính lực bắt đầu rồi nắm giữ đã gặp qua là không quên được phương kỳ mại xem xong bài thi đã đem đạo đề mặt trên nội dung ghi vào trong ốc. Thính lực mỗi một trên trong Thính nội dung vấn n ghi h vào ốc. lực sau n hạng, cũng toàn lần đó đọc hiểu song hình lấp chỗ trống phương kỳ mại càng là làm liền một mạch cuối cùng đi đến sáng tác sáng tác chia làm đoàn văn cải sai cùng với văn bản biểu đạt phương kỳ mại chỉ nhìn một lần có sai lầm địa phương đều bị hắn vòng đi ra cho tới văn bản biểu đạt nắm giữ tiếng anh viết văn sáng tác kỹ xảo phương kỳ mại cũng hào không lao lực liền viết tốt toàn bộ sau khi hoàn thành chiếu thông lệ bắt đầu đi ngủ điên đ i ê m một bên giám thị một bên phê chữa nàng cuối tuần bố trí hoạt động thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn có người hay không dở trò nàng vừa nhìn phương kỳ mại dĩ nhiên ở đi ngủ thế nhưng nàng không có nổi giận ngược lại lộ ra gì giống như mỉm cười đầy đ ủ nhìn gần m ư ơ i giây tiếp theo sau đó cải hoạt động cuộc thi sau khi kết thúc bài thi bắt đầu bị bắt đi đến phương kỳ mại nhìn một chút điện thoại di động của chính mình người liên lạc mẹ hảo mỹ một trăm linh một cái chưa tiếp đ i ệ n báo năm phút trước ta đi phương kỳ mại không nói gì cuộc thi trước hắn đem điện thoại di động điều thành im lặng hai khúc k hóa thời gian một trăm linh một cái chưa nghe điện thoại đây là trong nhà cháy sao như thế gấp lo lắng có chuyện gì khẩn cấp phương kỳ mại không lo nổi hắn trực tiếp ở lão sư dưới mí mắt về gọi tới vang lên đã lâu lý hảo mỹ rốt cuộc tiếp lên、ha. Ta con trai con bối. bảo mẹ có chuyện gì sao nhi tử phương kỳ mại mới vừa không phải ngươi gọi điện thoại cho ta sao có việc người là ngươi mới đúng vậy lý hảo mỹ sửng sốt vài giây có chuyện này sao phương kỳ mại mất mẹ dễ quên chứng lại phà bảo ta cờ mờn phương kỳ mại nhìn xuống xem lý hảo mỹ như vậy thành t h ờ i ngữ khí nên không là chuyện gì khẩn cấp lý hảo mỹ nghĩ đến một hồi thật giống là có, có chuyện ó c như vậy phương kỳ mại không nói gì khẳng định có a không phải vậy cái k i a một trăm linh một cái chưa nghe điện thoại là quỷ đánh tới hay sao lý hảo mỹ đột nhiên nói h a nhi tử ta nghĩ tới mới vừa ta đúng là cho ngươi gọi điện thoại nghĩ tới là tốt rồi phương kỳ mại có thể coi là thở phảo một cái lý hảo mỹ hỏi nhưng ta là nhân vì sự tình gì gọi điện thoại cho người tới phương kỳ mại đến từ phương kỳ mại chính mình choáng vắng chị m ộ ư ơ i đến từ phương kỳ mại chính mình choáng vắng chị m ộ ư ơ i hai phương kỳ mại suýt chút nữa nổ đổi thành người khác hắn đã sớm tức giận làm sao đối phương là chính mình mẹ n à y mẹ ngươi loại bệnh trạng này kéo dài bao lâu a đang lúc này mới vừa thu dọn thật bài thi đ i ề n điểm đống nhiên ôn nhu kêu lên kỳ mại ngươi đi ra một hồi kỳ mại bạn học cả lớp thực sự là cảm giác kỳ quái trước đây đ i ề n điểm gọi tên mọi người đều là chỉ mặt gọi tên ngày hôm nay nhưng như thế thân thiết địa gọi kỳ mại hai chữ không thể tưởng tượng nổi đầu bên kia điện thoại lý hảo mỹ vẫn muốn không ra cái nguyên cờ đến phương kỳ mại nói mẹ ta trước tiên treo lao sư tìm ta c ú p điện thoại phương kỳ mại theo đ i ề n điểm đi ra phòng học quen thuộc một màn lại xuất hiện điển điểm đem phương kỳ mại gọi vào văn phòng thả xuống bài thi sau đó lại mang theo phương kỳ mại đi đến cầu thang nữ nhân này không để yên sao phương kỳ mại rất buồn bực tuy nhiên đ i ề n điểm nhưng mặt mỉm cười mà nhìn hắn trên giới không ngừng đánh giá phương kỳ mại trong ánh mắt tràn ngập ônu sau đó hài lòng gật gù thực sự là là một nhân tài vóc dáng cũng cao tương lai cũng nhất định rất có tiền đồ n h a phương kỳ mại nói đến có chút thẹn thùng đ i ề n điểm khẽ mỉm cười nàng nói tiếp thành thật mà nói đây ngươi cùng vi vi ta là không phản đối a di ta hy vọng các ngươi là lấy lẫn nhau cổ vũ phương thức cùng nhau lẫn nhau đốc xúc lẫn nhau tiến bộ chờ các ngươi đều lên đại học là có thể bắt đầu tuyển thắng này g trước tiên đem việc hôn nhân cho lập xuống đến pháp định tuổi tác đến cũng là có thể cử hành hôn lễ phương kỳ mại a di buổi trưa không phải còn nổi giận đùng đùng muốn ta cách con gái nàng xa một chút sao hiện tại làm sao đính hôn kết hôn đều kéo lên phương kỳ mại tại chỗ choáng váng đến từ phương kỳ mại chính mình choáng v ắ n g c h ị mười lăm lễ hỏi cái gì có thể miễn thì lại miễn quan trọng nhất chính là ngươi cùng vi vi tương lai có thể hạnh phúc là tốt rồi điền điềm suy nghĩ một chút lại nói Các cũng còn cụ chờ chuyện cũng ngươi nhỏ, tình huống ngươi rảnh ba ba mụ mụ bên lại ngồi xuống nói rối, hai lại tới thể ta mụ mụ đây, ba ba k ị phương p kỳ mại nhịn n ử a này g rốt cuộc hỏi ngươi trước tiên đợi lát nữa mở g rớt điển chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó ai n h a kỳ mại a ngầm không có người khác thời điểm cũng đừng gọi ta mở g rớt điển gọi a di sau đó đều là người trong nhà đ ừ n g k h á c h khí phương kỳ mại điền điềm tiếp tục nói nếu không đêm nay ngươi đến a di nhà a di cho ngươi bù tiếng anh hoặc là a di trên nhà ngươi cũng được bù tiếng anh là nha d ừ n g một chút điền điềm lại nói yên tâm đều là người trong nhà ta làm miễn phí cho n g ư ơ i b ù ta buổi trưa mới biết thực ngươi tiếng anh khẩu nữ g rất tốt nếu như phương diện khác lại thêm cường một hồi thành tích nhất định rất tốt phương kỳ mại phương kỳ mại càng ngày càng bối rối mẹ con này hai là điên rồi sao đ ỗ n g nhiên hắn thật giống rõ ràng là xảy ra chuyện gì mờ giờ é điền ngươi buổi t r ư a cho ba mẹ ta gọi điện thoại mở ra sao t r ư ơ n g năm mươi tám đây là t r ư ơ n g tiêu chuẩn đáp án hồi tương lại điền điềm vẫn như cũ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi Buổi trưa liên tiếp trưa Lý cho Hảo Mỹ đồng á quát khác. n điện Nàng tiên trận mắng, chỉ trích Phương Kỳ Mại không thích học tập, còn ảnh hưởng bạn h thoại, chỉ trích thích học học mười mấy mở làm một Mại đầu đ rốt tập, ra. cục Kỳ thời yêu cầu lý hảo mỹ ngày hôm nay nhất định phải đến một chuyến trường học nhưng là lý hảo mỹ đang ở p h ỉ quốc buổi chiều còn có vài buổi họp sắp mở làm sao giáo viên tiếng anh hung hăng như vậy lý hảo mỹ trực tiếp nói rõ thân phận đ i ị n điểm tuy rằng vô cùng khiếp sợ nhưng nàng căn bản là không tin tưởng có điều nàng ở chủ nhiệm lớp tiết bảo cái nơi đó được xác minh lý hảo mỹ đúng là thế giới năm trăm cường ba thiên hảo tập đoàn chủ tịch phu nhân biết được chân tướng đ i ề n điểm suýt chút nữa cho q u ỳ xuống cũng chính là vào lúc đó nàng bạo phát lượng lớn choáng vắng trị đ i ề n điểm, điểm nho nhỏ thanh mà nói rằng mở ra kỳ quái nha ta không biết lệnh tôn cùng lệnh đường chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên hào tập đoàn trưởng m g ô n nhân trước ta thái độ đối với ngươi không phải rất tốt thực sự là thật không tiện a phương kỳ mại thở dài nguyên lai con nhà giàu cũng không phải tốt như vậy làm hơi có không chú ý liền sẽ bị người ghi nhớ c h ẳ n g trách nữ nhân này tâm tình tốt như vậy liền biết mình hoạt động là sao cũng không có nổi giận thật coi chính mình là tương lai của nàng nhà giàu c o rể nghĩ đến cũng rất mỹ có điều điều này cũng rất bình thường biết được nữ nhi mình bạn trai là châu á thủ phủ nhà công tử ai không biết bị choáng váng đầu góc hiện tại biết rồi cũng không muộn phương kỳ mại trong nháy mắt nghiêm túc lên hắn tiếp tục nói mờ giờ é điền ta cuối cùng nói lại lần nữa ta không quen biết con gái của ngươi cũng không phải bạn trai nàng à chuyện này điên điếm nhất thời yên lặng nàng cười khổ hỏi thực sự là như vậy à làm sao không sớm một chút cùng ta nói sao phương kỳ mại chẳng muốn lại giải thích thêm hắn trực tiếp hỏi ngược lại ta không nói sao điên điếm hồi tưởng lại phương kỳ mại đúng là đã nói làm sao lúc đó chính mình chính đang nổi nóng nói cái gì đều không nghe l o ạ n đến từ điền điềm choáng vắng trị mười sáu điên điếm lúng túng vô cùng nàng vội vàng cười nói hiểu lầm đây là cái hiểu lầm nha kỳ mại ngươi đừng để trong lòng ta trở lại gặp cố gắng giáo dục vi vi nha đầu này toàn nói b ậ y rất tốt phương kỳ mại gật gù, hỏi như vậy mở giờ ép điền còn cần đem ba mẹ ta gọi tới sao không cần không cần không cần làm phiền bọn họ hai vị điên điềm vội vàng đáp không chuyện gì lời nói ta về đi học tốt tốt đến từ đ i ể n điểm choáng vắng chị mười hai đến từ đ i ể n điểm choáng vắng chị mười điền điềm mỉm cười nhìn theo phương kỳ mại rời đi đi xa sau đó nàng mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm a thực sự là lung túng chết rồi ta đều đã làm gì chuyện ngu xuẩn a nàng mới vừa có cỡ nào muốn trở thành phương kỳ mại cha mẹ vợ hiện tại thì có quá lung túng quả nhiên con rể tốt đều là người khác chính mình cái này không thích học tập con gái cả ngày suy nghĩ lung tung còn nói dối cả ta hại được bản thân náo loạn lớn như vậy một chuyện cười thậm chí còn khả năng đắc tội rồi thiên hảo tập đoàn chủ tịch phu nhân đ i ị n điểm càng nghĩ càng nghĩ mà sợ lại càng nghĩ càng giận trở lại nhất định cố gắng giáo huấn liêu vi vi ngừng lại trở lại văn phòng đ i ị n điểm thật lâu khó có thể bình phục phần này lúng túng tâm tình có điều công tác hay là muốn tiếp tục nàng mở ra bài thi cầm bút đỏ bắt đầu phê chữa sửa lại ba tấm ba người kia cũng làm miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn nàng tự lẩm bẩm n à y bài thi đúng là so với bình thường khó khăn một điểm tờ thứ tư là phương kỳ mại nàng bây giờ nhìn thấy phương kỳ mại ba chữ này đều sẽ có chút run dày kỳ q u á i chính là lúc này phương kỳ mại bài thi dĩ nhiên toàn bộ viết ra nàng bắt đầu thử phê chữa kết quả càng c ả i càng cảm thấy đến kinh ngạc trời ơi hắn không chỉ có phía trước để toàn bộ đối phó trong liên vụ văn cũng hoàn thành đến tốt như vậy không có ngữ pháp hoặc là từ đơn viết sai lầm đối với các thức câu ứng dụng bắt bì đến hết sức chính xác hơn nữa chữ viết ngay ngắn thực sự chọn không mắc lỗi muốn trừ điểm cũng không có chỗ xuống tay mắt điểm tuyệt đối mắt điểm đây chính là một phần độ khó tăng cao bài thi quá khó mà tin nổi hồi tương phương kỳ mại rất sớm liền nằm ú t sắp đi ngủ này đều có thể mát điểm điên điêm phản ứng đầu tiên vậy thì là phương kỳ mại dối trá có điều nàng n g â m lại phương kỳ mại trước sau trái phải bọn họ tiếng anh thành tích đều rất bình thường ai có thể cho hắn sao cái mát điểm coi như trước bộ phận đề có thể sao nhưng tiếng anh viết văn là sao không được nàng còn nhảy ra bình thường tiếng anh thành tích tốt nhất thái toa lỵ cùng, Bà cùng tiêu bích tuyết ngược lại có vài chỗ sai lầm các nàng cũng bị tấm này bài thi làm khó mà phương kỳ mại tấm này ngoại trừ viết văn không phải tham khảo đáp án ở ngoài hoàn toàn chính là một phần tiêu chuẩn đáp án lúc trước liền nghe tiết bảo cái cùng lôi ra minh thảo luận qua phương kỳ mại hắn ở gần nhất một lần toán học cùng vật lý cuộc thi bên trong đều cầm đệ nhất mới bắt đầu nàng còn không coi là chuyện to tát nhưng hiện tại mát điểm tiếng anh bài thi liền đặt tại trước mặt chính mình hồi tưởng lại nàng b u ổ i chưa chính thay nghe được phương kỳ mại cái kia rõ ràng già dặn khẩu nữ g biểu đạt nàng tin tưởng phương kỳ mại có thực lực này đây mới là phương kỳ mại chân chính tiếng anh trình độ điền điếm đông nhiên tỉnh lộ chẳng trách hắn nói không cần đủ tiếng anh đến từ điển điểm choáng vắng trị 16. thời gian thoáng một cái đã qua buổi chiều chương trình học kết thúc liên hoàn sát thủ hoàng lương t à i xa lưới để cấp hai khôi phục tự học buổi tối thời gian 9 giờ rưỡi t ố i mới có thể tan học thế nhưng chuyện này đối với phương kỳ mại cũng không có ảnh hưởng gì bởi vì hắn muốn khi nào thì đi liền khi nào thì đi c u n g thường ngày hắn thay quần áo k h á c liền chuẩn bị về nhà ngày hôm nay hắn để bạch lễ thọ đi vẫn còn văn trợ giúp tần nhạn linh xử lý sự t ì n h cũng không có an bài tài xế hắn dự định mình lái xe trở lại đi tới đi tới p h ư ơ n g kỳ mại gặp phải lại ban giáo viên thể dục vương hy thịnh ngày hôm nay vương hy thịnh mặc vào đơn qua kiện áo sơ mi màu xanh lam n h ạ t c à vật đánh dày ra một xuyên còn rất có khí chất nha thịnh ca xuyên như thế tao đây là muốn đi hẹn hò tiểu từ ngươi liền ngươi nói nhiều vương hy thịnh vẻ mặt có loại không kiềm chế nổi vui sướng hắn đứng tại chỗ hỏi thế nào có đẹp trai hay không p h ư ơ n g kỳ mại nhìn một chút đắp x o á i chưa kịp vương hy thịnh tao hứng phương kỳ mại nói bổ sung chính là theo ta so sánh còn thiếu một chút Đến tuy ừ Vương nhiên lúc này một đạo thật dài tiếng thắng xe sẽ qua một chiếc màu đỏ post chờ chín trăm một mươi một đứng ở khổng mộng hân bên cạnh mở cửa xe đạp ra một con tràn đầy lông chân chân dài nhìn kỹ chủ xe là cái đeo kính dâm thanh niên người nước ngoài màu vàng sóng lớn đầu thể trạng cường tráng vóc người cao gầy có ít nhất một m tám trở lên khẩu lô o i lộ công hào nigh sờ to si diệu k h ẩ n g h ộ n g hân vẻ mặt trở nên hơi không thích chỉ là thuận miệng đáp k h ẩ o lộ lúc này vương hy thịnh tiến lên đứng ở k h n g lộng hân bên cạnh người nước ngoài hơi nhún g mày vê đút tois he he s me boyfern người nước ngoài lập tức lấy xuống kính dâm cất cao giọng điều nói rằng rùa boyfern sít phương kỳ mại nghe rõ ràng khi biết được vương hy thịnh là khẩu lộng hơn bạn trai sau tên kia người nước ngoài trực tiếp chửi tục lên hoàn toàn không đem vương hy thịnh để ở trong mắt xem ra thịnh ca đây là gặp phải tình địch hơn nữa còn là cái cao phú soái tình địch chiếc k i a 911, í t nhất cũng đến hai triệu chứ phương kỳ mại có chút bất đắc dĩ ta đáng thương thịnh ca đây là muốn khiến người ta bất nạn lỗi vương Tổng, c hy ú n thịnh tuy rằng không biết cái này người nước ngoài là ai nhưng có thể khẳng định hắn cùng khổng m ộ n g hơn là nhận thức luận hình dạng vương hy thịnh cảm giác mình cũng không kém thế nhưng nghĩ đến mình bình thường tan tầm kị xe đạp nhìn lại một chút người ta mở trước kia có giá trị không nhỏ bất trở vương hy thịnh cảm giác chịu đến uy hiếp cực lớn chính mình cơ bản tiền lương tích hiệu quả tiền trợ cấp toàn bộ gặp lại một tháng tới tay cũng là năm sáu ngàn nếu như là kinh tế phát đạt thành thị hay là có thể hơn vạn thế nhưng ở giang thành đây là bình thường trình độ cũng có chút thành thị trung học lão sư tiền lương càng là thấp đến đáng thương cái này cũng là tại sao nam lão sư thiếu nguyên nhân dù sao chút tiền lương này rất khó nuôi nhà hơn nữa trước đem hắn con cái kia đối tượng cũng là cái người nước ngoài vì lẽ đó hắn hoặc nhiều hoặc ít đối với bọn họ đều có chút cựu thị lại nhìn thân cao một m bảy mươi tám vương hy thịnh đứng ở này người nước ngoài trước mặt vẫn là thấp hơn một đoạn nhỏ trên khí thế cũng là yếu đi một điểm mặc dù mình tiếng anh thành tích không sao thế nhưng đã nghiêm túc một lần nữa học tập mới vừa bọn họ đơn giản đối thoại vẫn là có thể nghe hiểu đặc biệt câu kia xịt h ã n biết làm khổng mộng hân giới thiệu chính mình là bạn trai nàng thời điểm cái này người nước ngoài chửi mình là cất chó cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai vương hy thịnh làm hết sức đứng thẳng người hơi đem đầu vung lên hỏi chịu chịu giàu tư gia tư t í p đặt ngươi chết hạt thép h ụ t cái quỷ gì ạ dở diu an y đi họ ngươi là kẻ ngu si sao không động h â n lập tức nói michael hé、hey, et mi boyfriend tất lì ạ sờ sâu rủa r ẻ sờ pct michael đây là bạn trai của ta xin ngươi tôn trọng một chút michael chỉ vào vương hy thịnh nói phụt rủa boyfriend esa sonotabit cam bạn trai ngươi là chó chết michael vương hy thịnh cả giận nói đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu ngươi là cái thứ gì a mau mau cho ta rời đi nơi này không hoan nghê ngươi n michael không để ý đến vương hy thịnh hắn quay về khổng mộng hân nói rằng công dịu ạ giờ so hệ xeo l ẹ n h ả o can dịu phải sụt ra bôi phờ ý ẻn còn mệt me ẻn điệu chệt dịu to đi n ở không mộng hân ngươi như vậy ưu tú làm sao sẽ tìm một cái như vậy bạn trai đi theo ta đi ta mời ngươi ăn bữa tối nói michael v ô v ô chính mình mắc chờ đồng thời còn cho vương hy thịnh đầu đi đắc ý ánh mắt vương hy thịnh nắm đấm đều nắm lên đến rồi này ai có thể nhẫn no t h ậ t từ chối sau khổng ngộng hân lôi kéo vương hy thịnh phải đi lọ rẹ cách khổng xa một chút ngươi không xứng ghét ô út v ó p hẹn giờ tốt đại gia ngươi mặc dù nói đến mức rất sức s ẻ o nhưng nguyên lai、like、ngươi sẽ nói tiếng hắn a người cái ngốc nghiếc ta đại gia ngốc nghiếc michael michael lại lần nữa vô vô chính mình mắc trở ta có ngàn vạn biệt tự hai triệu xe sang ngươi chẳng có cái gì cả mau mau cách khổng xa một chút nói đến đây vương hy thịnh trong nháy mắt liền rất không có sức không michael tiếp tục dây dưa k h ổ n g ngộng h â n ngắt lời nói được rồi michael ta nói rồi ta không thích ngươi ngươi đừng tiếp tục đến dây d ư a ta michael nổi giận ý đồ xe hạ giờ nào d i u hạ vở tỏ còn mật me ta mặc kệ hiện tại ngươi nhất định phải đi theo ta nói michael liền lên tay kéo lại k h ổ n g ngộng hân túi sách vương hy thịnh không phải là ăn chay hắn nhịn đã lâu một tay tóm lấy m i c h a e l cổ áo n g ư ơ i cái quy tôn lại tất tất ta đánh ngươi michael quy tôn hạt thép h ụ t michael cũng chuẩn bị hoàn thủ đang lúc này một trận seo xe tiếng động cơ từ xa đến gần ba người vừa nhìn có bốn chiếc xe thể thao gào thét mà tới cầm đầu là một chiếc màu trắng của eni sét tạ ghệ ra tiếp đó vegani z o n d a aston martin g bờ 1 ư ờ e gia di sáu t r i hai theo sát sau bốn chiếc xe đồng thời t h i ệ m mấy lần đèn lớn trực tiếp đem michael ổn định o h migot coeni gseg vegani aston martin f e gia di sokun -cool. michael từng cái nhận ra này bốn chiếc xe hắn nhưng cho tới bây giờ không đồng thời nhìn thấy chúng nó mặt khác chúng nó biển số xe cũng không đơn giản thật hiếu kỳ chúng nó chủ nhân là ai đến từ m i c h a e l kết trắng vắng trị nam đến từ m i c h a e l kết trắng vắng trị bảy chiếc thứ nhất của h n nhỉ x ế quẹo thật nhanh trôi đi trực tiếp trượt nghiêng đến chiếc tia post chờ phía sau này không phải người bình thường có thể làm được toàn bộ quá trình trôi chạy sắp bén quá tuân t ú ủ vậy gã nhỉ cùng aston martin phân biệt đứng ở post chờ hai bên phe ra di thì lại quay về post chờ đầu xe thiểm đèn lớn trong lúc nhất thời michael post chờ bị bốn chiếc so với mình còn quý siêu xe cho bao vây lên bốn chiếc siêu xe đồng thời quải không chặn a n h chân ga vanh ba thanh âm kia cực kỳ chấn động toàn bộ trái tim đều đang run dậy đây chính là trong truyền thuyết ba n ổ nhai mi gột m a i c ờ vội vàng che l ô thai theo bản năng mà dựa lưng chính mình hot chờ chín trăm m ư ơ i một đến từ m i c h a kết choáng vắng trị m ộ ư ơ i năm nay bốn chiếc siêu xe đến gây nên chu vi vô số người chú ý vương hy thịnh cũng là t r ò n váng tình huống thế nào bốn chiếc siêu xe bên trong cô enny sẽ tạ hệ dạ tối trước tiên mở cửa xe ra người trên xe sau khi xuống tới vương hy thịnh con người đều sắp rơi ra đến rồi phương kỳ mại đến từ vương hy thịnh choán vắng trị 12. h ắ n há hốc mồm tuy nhiên đã biết phụ thân của phương kỳ mại cho cấp hai mua đất nắp sân vận động nhưng hắn không biết phương kỳ mại dĩ nhiên có thể đồng thời điều động bốn chiếc siêu xe còn có mới vừa cái kia trôi đi không được hiểu rõ đây thật sự là ta biết phương kỳ mại à phương kỳ mại thông qua số liệu phân tích biết được cái này gọi michael kết g i a hỏa là cái con nhà giàu có điều cũng chỉ là phổ thông con nhà giàu không có tiền như vậy tối nhạ chúng nộ chính là michael là cái pha vương chuyên đánh bùn quốc nữ nhân chủ ý kết hợp khổng mộng hơn số liệu phương kỳ mại biết khổng n g ộ n g hơn trước đây lên đại học thời điểm đến mắt cờ nhà mở tiếng anh học bổ túc cơ cấu kiêm t r ư ớ c hai người bởi vậy nhận thức michael vẫn dây dưa đến hiện tại đáng thương thịnh ca dĩ nhiên gặp phải đối thủ như vậy xem ở thịnh ca mấy năm qua đối với mình cũng không tệ lắm phần trên phương kỳ mại quyết định giúp hắn một tay trường học cách nhà không xa hắn trực tiếp gọi vệ sĩ mở ba chiếc xe thể thao lại đây thêm vào ngày hôm nay hắn ra cổ enny s e t a h e d a trực tiếp đến rồi cái loe sáng ra trận sau khi xuống xe phương kỳ mại tự tin địa lấy xuống kính dâm michael kinh ngạc nhìn hình dáng này mạo và khí chất đều bất phàm người trẻ tuổi so sánh chiều cao của hắn phương kỳ mại không một chút nào hư phương kỳ mại trực tiếp hướng đi vương hy thịnh cộng thêm ba cái đầu chọc vệ sĩ bốn người một mực cung kính địa hô xin lỗi vương tổng chúng ta đến muộn vương hy thịnh ta không nghe lầm chứ vương tổng đến từ vương hy thịnh choán g vắng trị 11. m i c h a e l hạt thép h ụ t đến từ michael kết choán g vắng trị 15. chương 60 chúng ta cấp hai thực sự là tàng long ngọa hổ a vương hy thịnh sửng sốt vài giây c h ó á n g váng bên trong hắn lại có chút hiểu phương kỳ mại uy tứ khắc khắc hắn thanh thanh tảng rất phối hợp mà nói rằng không không có chuyện gì đến rồi là tốt rồi phương kỳ mại quay đầu tam tức michael michael cái này t ỡ l ạ bỏi dĩ nhiên cảm thấy một tia run rẩy ngươi gọi michael đúng không dám đối với chúng ta tổng giám đốc bất kính ngươi là sống chăng chứ tổng giám đốc michael một mặt trào phúng địa lắc đầu một cái không không thể hắn xem ra chính là cái không tiền đồ lao sư làm sao có khả năng là tổng giám đốc không tiền đồ lao sư ngươi dám nói thế với chúng ta tổng giám đốc phương kỳ mại một cái ánh mắt liền trợn mắt nhìn sang lẽ nào ngươi không biết ở quốc gia chúng ta có rất nhiều người có tiền nhàn rỗi không chuyện gì làm yêu thích trải nghiệm cuộc sống sao chúng ta vương tổng đến dạy học chỉ do hứng thú đùa gì thế michael không thể nào hiểu được phương kỳ mại lại hỏi ngươi cho rằng lái một xe hai triệu xe liền rất đáng gồm sao ta lại cảm thấy ngươi mới là trò cười michael cũng không dám nữa hé răng chu vi này bốn chiếc siêu xe tùy tiện một chiếc đều so với bót c trăm m ộ quý nhiều lắm bốn chiếc xe gộp lại ít nhất năm sáu ngàn vạn trở lên như vậy một đôi so với chính mình cái kia ngàn vạn biệt thự quả thực yếu vãi đến từ mắc cờ kết choáng vắng trị mười tám hai người toàn bộ hành trình tiếng anh giao lưu vương hy thịnh nhìn ra là trận mắc mắc mồm hắn buồn b ự c n ó i lúc đó là ai cùng ta nói phương kỳ mại văn hóa khóa thành tích rất kém cỏi nhìn mắc cờ không tiếp tục nói nữa phương kỳ mại biết cái tên này đã túng quả nhiên là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa phương kỳ mại thành công đem hắn dọa dẫm có điều để cho ổn thỏa phương kỳ mại quyết định đối với hắn gây một cái mãi cờ đừng tiếp tục đánh chúng ta thịnh ca nữ nhân chủ ý nghe rõ chưa keng tiêu hao một nghìn choáng vắng trị có hiệu lực trước mặt còn lại choáng vắng trị sáu nghìn một trăm năm mươi lăm michael lúc này đáp minh rõ ràng sau đó cũng không dám nữa ta đối với thượng đế sinh thể rất tốt phương kỳ mại hài lòng n g ậ t ngủ sau đó hắn phải giúp vương hy thịnh đưa cái này bức t r a n g s o n g đi tới vương hy thịnh trước mặt phương kỳ mại đem cổ ny n xét tạ huệ dạ chìa khóa trình lên hắn nho nhỏ thanh địa ở vương hy thịnh bên t a i nói rằng thịnh ca chìa khóa cho ngươi Ta thể tới chỉ có thể giúp ngươi đây. vương hy thịnh tuy rằng cảm khái và phần nhưng cũng mặt lộ vẻ khó xử hắn cũng nho nhỏ thanh địa ở phương kỳ mại bên thai nói rằng ta cảm tạ ngươi a thế nhưng ta ta không biết lái xe phương kỳ mại đừng hoảng hốt vấn đề không lớn ngày hôm nay này bốn trong chiếc xe phe gia di s á trăm là bồn tòa phương kỳ mại tự mình làm bọn họ mở cửa để hai người ngồi lên m i c h a e l toàn bộ hành trình trơ mắt mà nhìn không dám lên tiếng vậy xem trong đám người có bảo an cũng có học sinh từng cái từng cái thán phục không n h t cảm tạ ngươi a kỳ mại cảm tạ ngươi giúp ta giải vây vương hy thịnh hết sức cảm động nếu không là phương kỳ mại đến cứu trận chính mình gặp rất khó chịu michael tên kia cũng chỉ có thể không để yên không còn địa dây dưa thịnh c a thịnh chị dâu thỏa thích hẹn họ đi xe này tạm thời do các ngươi sai phái còn có đêm nay các ngươi tiêu phí phương kỳ mại khẽ mỉm cười nói tiếp ta trả nợ phương kỳ mại tài xế gật g ủ biết rồi thiếu ra ta gặp phụ trách vương hy thịnh hai người kinh ngạc đến ngây người nói ra các ngươi khả năng không tin ta có cái phú hào học sinh hắn rất có tiền hùng hôn lại hào phóng nhưng mà chuyện này đối với phương kỳ mại tới nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chuyện vương hy thịnh đang chuẩn bị lại nói chút gì cảm tạ lời nói phương kỳ mại dành nói thỏa thích hưởng thụ còn lại giao cho ta dứt lời phương kỳ mại đem cửa xe vừa đóng liền để tài xế đem lái xe đi rồi hắn xoay người nhìn j u n lẩy bẩy mike đến từ mike kết choáng vắng trị mười tám phương kỳ mại lạnh lùng hỏi xem ta làm gì cần để cho ta cũng đưa ngươi lên xe sao không cần không cần mike lập tức cười làm lành cái kia còn không mau cút đi m i c h a e l mau tới xe nổ máy xe thật nhanh đem lái xe đi rồi đến từ m i c h a e l kết choáng vắng chị mười một đến từ m i c h a e l kết choáng vắng chị chín phương kỳ mại cũng lên xe một cước chân ga dẫm xuống thâm tàng công giữ danh mới vừa vừa về đến nhà mẹ lý hảo mỹ điện thoại liền đánh tới này mẹ h á t nhi đánh ta nghĩ tới đến muốn nói gì với ngươi phương kỳ mại cha mẹ bình thường phải xử lý đồ vật nhiều vô cùng rất dễ dàng quên một chuyện khi vào ngươi quen thuộc là tốt rồi a phương kỳ mại nói mau ba mẹ buổi chiều như thế g ấ phương, phương, phương kỳ mại có chút cảm động có điều hắn cảm thấy thôi như thế vô căn cứ mẹ không làm được ngày mai sẽ đã quên chuyện này phương kỳ mại đáp chủ yếu là ta cảm thấy chúng ta lão sư nàng không dám thấy ngươi mẹ ngươi ta người như tên xinh đẹp như hoa có như thế khủng bố sao phương kỳ mại ý tứ sâu xa địa thở dài chuyện này nói rất dài dòng a sáng sớ m ngày thứ hai vương hy thịnh như thường lệ đi tới trường học vừa đi vào trường học thì có học sinh đối với hắn chỉ chỉ t r ò t r ò hắn không để ý lắm địa đi vào văn phòng sự xuất hiện của hắn náo động trong phòng làm việc giáo viên thể dục môn hoa hoa vương ca đến rồi a vương ca mau mời ngồi vương ca uống nhanh trà vương hy thịnh không thấy được ca vương ca hóa ra là cái người giàu có a trước đây có cái gì chăm sóc không chu toàn địa phương ngươi nhiều tha thứ a vương hy thịnh bồi dối ngày hôm qua tan học trang bức sự t ì n h bị mọi người truyền ra còn mỗi một người đều cũng làm thật vương hy thịnh cũng không phải ái mộ hư v i người h n hắn vội vàng giải thích ta không là cái gì người giàu có a sự tình không phải như vậy ngày hôm qua ta ngươi cũng đừng làm ra vẻ vương ca chúng ta đều biết ta không chẳng a ngươi xem ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới như là người có tiền sao h ạ vương ca ngươi quá biết điều không sai thực chân chính người có tiền là rất biết điều bề ngoài là không thấy được liền bắt ta tới nói tuy rằng ta thường thường kỵ cái phá xe đạp nhưng ai lại sẽ biết thực nhà ta còn có một chiếc lái xe điện nhìn lại một chút vương ca rõ ràng trong nhà có bốn chiếc xe thể thao nhưng mỗi ngày lái xe đạp đi làm ta đến từ vương hy thịnh t r o á n g vắng t r ị mười trong phòng làm việc của hiệu trưởng hiệu trưởng hứa hồng vinh ý tứ sâu xa địa thở dài hắn cũng là sáng sớm mới vừa nghe nói vương hy thịnh chuyện này lúc đó rất nhiều học sinh còn có bảo an đều nhìn thấy có người nói cái kia mấy chiếc xe thể thao gộp lại đến năm sáu n g à n vạn chúng ta cấp hai thực sự là ngọa hổ tàng long a thiên hảo tập đoàn công tử biết điều điện ở trường học của chúng ta đọc gần ba năm chúng ta mới biết thân phận của hắn hiện tại ngược lại tốt này vương hy thịnh yên lặng ở chúng ta cấp hai làm sáu năm hắn phú hào thân phận mới bị lộ ra ánh sáng nghĩ tới đây hứa hồng vinh lại nặng nề g h địa thở dài đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới điều gì đem thư ký gọi tới đem vương hy thịnh gọi tới không không dùng xin mời ta muốn nói chuyện với hắn một chút thêm chuyện tiền lương thư ký sợ hãi đ i ệ đáp hiệu trưởng thứ ta lắm miệng vương lão sư đều có tiền như vậy còn kém cái kia chút tiền lương sao h ứ a hồng vinh nói ngươi đây liền không hiểu hắn tuy rằng không thiếu tiền đúng không thế nhưng ta đến có phần này tâm dương dưới h ứ a hồng vinh nói tiếp tiền lương thêm vào đi vạn nhất hắn ngày nào đó tâm tình tốt xem phương chủ tịch như thế bỏ vốn cho trường học chúng ta xây lớp học nắp sân vận động đối với ta cấp hai là chuyện tốt ta ồ ồ ồ đã hiểu hiệu trưởng ta vậy thì đi nhanh đi nhanh đi chương sáu mươi mốt cỡ nào đau lĩnh ngộ vương hy thịnh một mặt c h ó n g váng địa đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng lại một mặt c h ó n g váng địa từ bên trong đi ra kỳ quái hiệu trưởng làm sao đột nhiên liền cho ta tăng tiền lương đến từ vương hy thịnh c h ó n g váng trị mười lúc này các học sinh chính đang chuẩn bị sớm tự học tiểu bích tuyết quay về lý hoành c h í c h nói rằng tiểu đội trưởng ta ở vẫn còn vằn công tác biểu tỷ nói bọn họ trong thư viện có thêm rất nhiều thư lý hoành c h í c h mật ra có đúng không đúng cuối tuần này n g ư ơ i muốn cùng đi sao ta còn hẹn nguyễn mạnh nàng cũng muốn đi mượn điểm thư lý hoành trích không biết nên nói cái gì cho phải trước chính mình trăm phương ngàn kế m u ố nước tiêu bích tuyết cùng đi thư viện hiện tại ngược lại tốt tiêu bích tuyết chủ động gọi mình đồng thời có thể vấn đề là không phải là mình không muốn đi là mình đã không được phép bước vào vẫn còn văn nói đến đây cái hắn liền sẽ nhớ tới ngày ấy phương kỳ mại cái kia phó v i n h váo hung hăng dáng vẻ hai trăm triệu a phương kỳ mại hắn đến cùng là làm thế nào đến nghĩ đi nghĩ lại hắn cắn răng nắm đấm đều nắm lên đến rồi tiểu đội trưởng ngươi có nghe được lời ta nói sao lý hoành chết phục hồi tinh thần lại vội v ă đáp với tuần a ta tuần này có chuyện không đi lý hoành chết thật khó chịu đây là cỡ nào đau lĩnh n ộ cam đến từ lý hoành chết chóng vắng trị n a m phương kỳ mại như vậy a tiếp đó tiêu bích tuyết lại nói đúng rồi tiểu đội trưởng ngươi thẻ hội viên c ó thể cho chúng ta mượn sao nói đến đây lý hoành chết càng đến khí thẻ hội viên ta đâu chỉ là thẻ hội viên ta chính là con mẹ nó cao cấp nhất thẻ khách quý chỉ có điều bị phương kỳ mại cho tiêu cam đến từ lý hoành chết chóng vắng trị sáu phương kỳ mại tiểu đội trưởng lý hoành chức không biết được làm sao trả lời chính mình làm sao có khả năng đem chân tướng nói ra do dự một chút lý hoành chức đáp cái kia ta thẻ cho ta mượn biểu đệ khả năng không nhanh như vậy còn trở về Ô nha vậy cũng tốt không liên quan lý hoành chức cảm giác lòng như đau cắt sáng sớm hôm nay là tiếng anh sớm đọc làm sao vẫn không thấy giáo viên tiếng anh điển điệm bóng người khóa đại biểu thái toa lỵ ở trên bục giảng lĩnh đọc tiếng anh từ đơn sớm tự học nhanh kết thúc thời điểm điển điệm mới vội vội vàng vàng mà xuất hiện nàng tóc tựa hồ không có cố gắng quản lý Hơi chút m u ồ ngang n khuôn mặt có chút tiểu tụy trong tay nàng còn nhấc theo một cái túi không biết bên trong chứa cái gì thái toa lỵ dừng lại sống đọc điên điếm đứng ở cửa hô kỳ mại phiền phức ngươi đi ra một hồi phương kỳ mại h à n g ngày bị điểm tên đại gia đã tập mãi thành quen có điều như thế khách khí điểm danh thật là phi thường hiếm thấy phương kỳ mại đi đến hành lang lúc này mới phát hiện bên ngoài còn đứng một tên nữ học sinh nàng chính là điển điểm con gái liêu v i v i phương kỳ mại lúc này mới chính thức chú ý tới nàng giai đến vẫn được đi có thể đánh tám mươi điểm liêu vi vi một mặt ngượng ngùng đứng giữa túi đầu không dám nhìn thẳng phương kỳ mại điên điếm nói rằng kỳ mại sự tình ngày hôm qua lão sư vẫn là muốn lại cùng ngươi nói lời xin lỗi tình huống thật ta cũng đã hiểu rõ ta cũng cố gắng giáo dục nàng nói điên điếm lôi một hồi l i ê u vi vi l i ê u vi vi trận lại nói học học t r ư ở n g chuyện này là ta làm không đúng chịu nhận sai là chuyện tốt ai ngờ l i ê u vi vi tiếp tục nói chủ yếu là dung mạo ngươi quá x o á i phương kỳ mại b u ồ n b ự c nói như vậy lớn lên đẹp trai vẫn là ta sai lạc không phải không đúng là ta phạm hoa si đều là ta sai sau đó ta cũng không tiếp tục nói lung tung chuyện này cũng đúng là cái hiểu lầm thế hệ tuổi trẻ nữ sinh truy tinh có liền yêu thích đem mình nói thành là nào đó nào đó phu nhân sự khác nhau để điền điềm không thể nào hiểu được liền coi phương kỳ mại là thành liêu vi vi bạn trai phương kỳ mại hỏi vậy sau này có còn nên thường thường cho ta t ặ n g đồ liêu vi vi thấp giọng nói muốn đưa nhưng nếu như quáy r ố i đến học trường ta liền không tiễn điền điềm cả giận nói ngươi đ â y là ảnh hưởng người ta học tập、A. không cho quáy dày nữa ngươi học trường biết không mẹ ngươi không biết chủ yếu là học trường bóng rổ đánh cho lại được thân cao còn lớn lên đẹp trai hắn ở chúng ta cao một một ban nữ sinh bên trong bị nhất trí bầu thành cấp hai đẹp trai nhất ngầu nhất giáo thảo chúng ta đều muốn đưa hắn lễ vật cha cha cha lời này làm sao càng nghe càng thoải mái đây hết cách rồi trời sinh đẹp trai lại có hệ thống gia trì phương kỳ mại đã thành thiếu nữ sát thủ liêu vi vi nói bổ sung đúng rồi còn có những nam sinh khác cũng muốn đưa phương kỳ mại phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng đến ngươi cùng ngươi ban bạn học nói sau đó muốn đưa ta lễ vận liền làm một đạo toán học đề muốn cho ta viết thư t ì n h liền viết một phần tiếng anh viết văn cứ thế mãi các ngươi ban khẳng định học tập tăng nhanh như gió không cần cám ơn ta đến t ừ liễu vi vi choán vắng trị mười điên điếm nói vi vi người đã nghe chưa liền theo ngươi học trưởng nói làm biết rồi được rồi nhanh đi về đi học ta còn có việc theo ngươi học trưởng nói được rồi học trưởng bì bì ngược lại điên điểm quay về phương kỳ mại khẽ mỉm cười nói chung chuyện này đối với ngươi tạo thành quấy nhiễu ta rất xin lỗi phương kỳ mại vung vung tay ta cũng không có để ở trong lòng đến đây điền đ i ề m nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống nàng tiếp tục nói ta tìm ngươi đây là muốn phiền phức ngươi g i ú p một chuyện không biết ngươi có nguyện ý hay không chuyện gì ngươi ngày hôm qua thành tích cuộc thi đã đi ra ngươi điểm để ta rất bất ngờ là mát điểm phương kỳ mại vẻ mặt không hề biến hóa n à y hoàn toàn ở dự liệu của hắn phạm vi hắn ngày hôm qua liền chẳng muốn giải thích bởi vì thành tích gặp nói cho điền điểm tất cả sau đó thì sao ai điền niềm thở dài là như vậy vì vi nàng bà ngoại ngày hôm qua mới vừa bị xác thực trần tràng ung thư thời kỳ cuối bác sĩ nói nhiều nhất còn lại tháng sau không có cách nào ta chỉ có thể xin mời mấy ngày nghỉ hiện tại là các ngươi nỗ lực giai đoạn không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không xin nghỉ lão sư tìm ngươi đây là muốn mời ngươi hỗ trợ đem trong lớp bạn học bài thi phê chữa một hồi phương kỳ mại sửng sốt ta đến cải bài thi ừ rất phiền phức ngươi ta rất thật không thiện không biết ngươi có thể hay không giúp ta việc này phương kỳ m ạ i đáp việc này không nên tìm khóa đại biểu sao ngày hôm qua ta chỉ sửa lại vài phần bài thi l i ê n tiếp đến nhà người điện thoại sau đó vội vội vàng vàng liền đi bệnh viện tối hôm qua một đêm không ngủ lại vội vội vàng vàng đến trường học hiện nay bài thi bên trong người mát điểm quyển quá để ta kinh ngạc cho tới s a l y tuy rằng ta còn chưa kịp sửa nàng có điều ta qua loa điệu nhìn xuống nàng hoàn thành đến cũng không phải rất lý tưởng dương dưới điền điểm nói tiếp này bài thi là có chút độ khó ngươi nhưng có thể thi mát điểm hơn nữa viết văn cũng viết rất khá hầu như là không thể soi mói ta cảm thấy cho ngươi là người thích hợp nhất thấy p ư ơ n g kỳ mại không nói gì điền điểm mang theo khẩn cầu ngự khí nói rằng giai đoạn này không có hắn giáo viên tiếng anh có thể giúp đỡ trong tất cả mọi người chỉ có ngươi thích hợp nhất ta đã cùng tiết lao sư bọn họ hiểu rõ quá ngươi hiện nay khoa học tự nhiên thành tích phi thường ưu tú không lên lớp cũng không ảnh hưởng ngươi học tập vì lẽ đó ta cả gan xin ngươi hỗ trợ có thể có thể không phương kỳ mại có chút do dự việc này tuy rằng phiền phức nhưng cũng không phải là không thể bang lại nói lão sư xin mời chính mình hỗ trợ cải bài thi đó cũng không là bình thường đ i ề u a chương sáu mươi hai phương kỳ mại ở cho chúng ta cải bài thi rốt cục phương kỳ mại mở miệng đáp h à n h đ i ề n điểm tim đập bịch bịch m ạ i đến tận phương kỳ mại làm ra khẳng định sau khi trả lời nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật cảm ơn ngươi kỳ mại đ i ề n điểm không biết nên làm gì biểu đạt trong lòng cảm kích tỉnh tìm thời gian ta mời n g ư ơ i ăn cơm phương kỳ mại nhìn một chút điền điểm trên tay cái bọc kia mãn bài thi túi số lượng này không ngừng một tiểu đội s ắ t vách trí ban cũng là điền điểm giáo bên trong cũng có bọn họ bài thi phương kỳ mại nói những này tất cả đều giao cho ta đi thật cảm ơn ngươi kỳ mại điện điểm đưa lên một nhánh bút đỏ phương kỳ mại lại nói đúng rồi mờ giờ é điển ngươi là nói chàng ung thư thời kỳ cuối sao đúng thế nói đến đây điên điểm cảm giác thấy hơi yêu thương có vài loại ung thư là lúc đầu không dễ dàng bị phát hiện ung thư đại trực chàng chính là bên trong một cái mới bắt đầu bệnh trạng cũng sẽ không hướng về này phương diện này nghĩ lầm tưởng là hắn phổ thông chứng bệnh chỉ khi nào cảm thấy đến nhận biết vấn đề tính chất nghiêm trọng cơ bản là không cứu đặc biệt đến thời kỳ cuối liền thanh nang thư cũng cứu không được nhưng duyên lâu một chút tuổi thọ giảm thiểu người bệnh đau đớn phương kỳ mại vẫn có niềm tin phương kỳ mại nói rằng Ta địa cho cái chỉ, ngươi bài thi n n g ư thể đi sự a u đ tình ủy thác đi ra ngoài nàng lại đến vội vội vàng vàng cản đi bệnh viện nhìn phương kỳ mại nhấc theo mờ Nàng s điện túi trở lại phòng học bạn học cả lớp đều hết sức tò mò cái kia trong túi đến cùng là cái gì thái toa lụy càng là buồn b ự c liền mờ giờ ép đ i ể n con gái đều đến rồi bọn họ đến cùng hàn huyên cái gì ban ngày chương trình học kết thúc lại lần nữa đi đến tự học buổi tối hiếm thấy chính là phương kỳ mại dĩ nhiên không có về sớm mà là lưu lại hắn lấy ra trong túi bài thi bắt đầu phê chữa những người bài thi đ i ị n điểm có cho một phần tham khảo đáp án ngoại trừ viết văn không phải cố định đáp án ở ngoài hắn phương kỳ mại quét một ánh mắt cũng đã xong đều nhớ kỹ đối với mỗi một đạo đề điểm cũng rõ ràng trong lòng cho tới viết văn phải dựa vào phương kỳ mại kết hợp cho điểm tiêu chuẩn cùng với phán đoán của chính mình chỉ thấy phương kỳ mại ở bài thi cắn câu câu xoa xoa vòng tròn chính đang làm bài tập lưu mai mai xem s ư ơ n g sở này không phải chúng ta ngày hôm qua cuộc thi tấm kia tiếng anh bài thi sao xoa xoa xoa một tấm bài thi đã đổi xong đối với phương kỳ mại tới nói vô cùng đơn giản kết hợp với tính toán nhanh đại pháp thành tích dễ dàng liền thống kê đi ra trịnh t h ủ y kiệt sáu mươi chín điểm bạn học cả lớp đây là cái gì ngày hôm qua tiếng anh bài thi xoa xoa xoa xoa một trăm mười ba điểm bạn học cả lớp x o ạ t soạt soạt la đồng nghị chín mươi b ố điểm bạn học cả lớp mỗi một người đều không nhẫn mại được không thể nào phương kỳ mại ở cải chúng ta bài thi đối mặt mọi người nghi vấn lưu mai mai gật g ủ không sai là ngày hôm qua tiếng anh bài thi làm sao có khả năng các ngươi là không biết kỳ mại tiếng anh thành tích thực rất tốt đẹp cho dù tốt cũng không được à hắn lại không phải lao sư làm sao có thể cho chúng ta cải bài thi phương kỳ mại không có để ý đến bọn họ tiếp tục phê chữa soạt soạt tường t r ạ c kiếm phân. t ư ờ n g t r h k i ế m Có người bỗng nhiên toan n ngộ, n h lẽ à sáng sớm MZS Điển hắn gọi đi r g o à i chính l à này. vì cái cái chi rồi, kia Đúng b ú thái đỏ, t ậ Thật vậy, t thi t giống giống nghĩ, giao Điển. điều, coi Điển việc cải bài đại biểu chính như chuyện như nên có có cho khóa h là là, MZS MZS suy A. t o a Lị. Thái Toa l ị cũng l à như thế cho rằng nàng luận ở một bên vô cùng khó chịu tại sao ms đ i ể n gọi hắn không gọi ta đến từ thái t o a l ị choáng vắng trị sáu lưu mai mai hỏi mãi mãi ta thi bao nhiêu a không nên gấp gáp ta còn không cãi đến ngươi x o ạ t soạt soạt ngưu c á t siêu một trăm mười sáu phân nguyễn manh một trăm mười tám lưu mai mai chín mươi điểm lưu mai mai thập phân vui vẻ cảm ơn trời đất đạt tiêu chuẩn là tốt rồi x o ạ t soạt soạt quách tử lỗi bảy mươi bảy điểm h ù n g bằng tám mươi hai thái toa lỵ một trăm ba mươi hai thái toa lỵ nghe được cái thành tích này thái toa lỵ vô cùng phiền muộn nàng cuộc thi chưa từng có thấp hơn một trăm bốn mươi quá làm sao này gặp cũng chỉ có một trăm ba mươi hai đến từ thái toa lỵ choáng vắng trị tám thái toa lị nín đã lâu khí rốt cục không nhịn được hỏi này này phương kỳ mại ngươi có phải là loạn cải a phương kỳ mại đáp ta chỉ phụ trách hỗ trợ cải có gì nghị ngươi tìm mở giờ ép điển ngươi dương học tông một trăm m ư ơ i một lý huỳnh chiết một trăm hai mươi sáu phương kỳ mại tự lẩm bẩm kỳ quái này bài thi rất khó sao làm sao đều như vậy thấp lý huỳnh chiết thái toa lị không thể nhịn được nữa phương kỳ mại chính ngươi thi bao nhiêu phần a một trăm năm mươi ngươi ngươi một trăm năm mươi mắt điểm thái toa lụy nợ nụ cười các ngươi đã nghe chưa hắn nói mình tiếng anh là mắt điểm cũng có mấy người theo nợ nụ cười thái toa lụy nói rằng ngươi thật là giỏi a một trăm năm mươi phân cũng dám cho ngươi có dám hay không lại giả một điểm ngươi còn không bằng nói ngươi thi hai trăm phân đây phương kỳ mại không nói gì mà là nhảy ra chính mình tấm kia bài thi màu đỏ một trăm năm mươi ba chữ đặc biệt trói mắt nhìn rõ ràng ta bài thi là mờ é s đ i ề n cải không phải chính ta cái cái gì bạn học cả lớp đều từng cái từng cái địa há h ố mồm c h o á váng chị không ngừng mà bay lên chơi ạ tiếng anh m ắ t điểm đây là cỡ nào châu bò thái toa l ị khó có thể tin tưởng hỏi mờ giờ é đ i ể n cho người m ắ t điểm phương kỳ mại ngừng lại sửa lại một hồi không phải nàng cho ta m ắ t điểm là chính ta thi đến mắt điểm hiểu chưa thái toa l ị không tin tưởng cầm lấy phương kỳ mại bài thi vừa nhìn toàn bộ là hừng câu ở cuối cùng tiếng anh viết văn cuối cùng mờ giờ é đ i ể n còn viết cái về gì gút thái toa l ị bối rối đây là thật sự đến từ thái toa l ị choán vắng trị mười toàn bộ sự việc đều quá khó mà tin nổi tiêu bích tuyết mấy người cũng phi thường k i ế p sợ gần nhất trận này phương kỳ mại mang cho đại gia quá nhiều kinh hỷ bóng rổ đánh cho quá ưu tú liên tỉnh đội đều tự mình đến đào người toán học cùng vật lý cuộc thi tiếp cận mát điểm sinh vật khóa dùng sinh vật c h i thức thuyết phục lao sư hóa học trên lớp cho đại gia giảng bài phổ cập c h i thức còn thuộc ngược nguyên tố bảng tuần hoàn hiện tại tiếng anh thi mát điểm giúp lao sư cho đại gia cải bài thi ta thiên đây là học bà sao đây là học thần a tiêu bích tuyết một trăm ba mươi lăm phân phương kỳ mại tiếp tục thì thẩm chương sáu mươi ba đại lão ngươi lửa chúng ta ba năm a thái toa lụy khẽ c à n răng bất mãn hết sức cuộc thi lần này dĩ nhiên bại bởi tiêu b í c h tuyết dòng giã thua ba điểm nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính mình bại bởi phương kỳ mại dòng giã mười tám điểm không thể tuyệt đối không thể phương kỳ mại ta muốn xem ta bài thi phương kỳ mại một bên đi xuống phê chữa vừa nói nói lại lần nữa có vấn đề ngươi tìm mờ ở g rs điển nghe rõ chưa ngươi cải cải phương kỳ mại bỗng nhiên ngừng lại làm sao không phục đúng chính là không phục phương kỳ mại nhảy ra thái toa lụy tiếng anh bài thi chính diện góc trên bên phải vị trí phương kỳ mại lại lần nữa dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn lớn nơi này câu ý tứ là ta ý thức được nếu như ta càng chú ý nghe mụ mụ lời nói sự tình gặp trở nên càng tốt hơn nơi này i f dẫn dắt chính là giả lập ngữ khí cùng quá khứ sự thực ngược lại i f điều kiện cú dùng qua đi hoàn thành lúc vì lẽ đó nên ở lì tê n ẹ t trước thêm hạt phương kỳ mại nhìn về phía thái toan l ị nói khóa đại biểu ngươi bất cần rồi chụp hai điểm thái toan l ị còn có tiếp đó phương kỳ mại ở dưới góc phải cũng vẽ một vòng tròn nơi này phó từ tân trang động từ làm trạng ngữ nên dùng ở k ẹ nại ly mà không phải ở k ẹ nại hiểu không lại chụp hai điểm phương kỳ mại phiên đến mặt trái trực tiếp vẽ một cái thật dài đường ngang ý tứ của những lời này là nếu như có chuyện gì đó không hay phát sinh vê đốt n đi ngay lập tức sẽ nói cho cha mẹ ta bất định đại từ số mẹ t ỷ hình làm chủ ngữ vị ngữ động từ dùng số lẻ nơi này nên dùng ht á t ạ p e n s mà không phải ht á t ạ p t e n khóa đại biểu ngươi lại bất cẩn lại chụp hai điểm phương kỳ mại nắm thái toa lị bài thi làm mẫu quyển đem mỗi một cái sai lầm đều cho vạch ra đến trong liên vụ văn tồn tại thiếu hụt cùng trừ điểm điểm cũng toàn bộ đều nói tới rõ rõ ràng ràng bạn học cả lớp nghe được thần hồ thần này phương kỳ mại là chân tài thật học không phải nắp trước đây trang chính mình là phế vật hiện tại ba tháng liền thi đại học từng loại thật bản lĩnh lấy hết ra ta dựa vào học thần liền yêu thích như thế chơi phải không đại lão ngươi lửa chúng ta ba năm a nay thật đúng là tiểu bò cái phiên bổ nhà ba một cái c h â u b ò tiếp một cái trâu bỏ bước thần mỹ vũ bước thần bước thần cả lớp cùng hô lên phương kỳ mại yên lặng mà đáp suỵt ta không bán mình cũng không bán thận cảm tạ đến từ thái toa lỵ choáng vắng trị mười tám đến từ lý hoành chiết choáng vắng trị hai mươi thái toa lỵ ở một bên một câu nói đều không nói ra được những người để mặc kệ là bất cần rồi vẫn là sai lầm rồi ngược lại chính là sai rồi lý hoành chiết cũng triệt để choáng váng xong xuôi cường hạng khoa học tự nhiên không sánh bằng tiếng anh cũng không sánh bằng thiệt thòi chính mình cha còn là một giáo viên tiếng anh chính mình làm ba năm học bá đỉnh có điều phương kỳ mại ba trận c u ộ thi trực tiếp phong thần phục rồi lý hoành chết trong lòng đã quỳ xuống sau đó vẫn là không muốn cùng phương kỳ mại đối n g h ị c h tốt có điều vẫn là rất muốn chửi một câu cam phương kỳ mại quay về thái toa lỵ nói khóa đại biểu hiện tại biết mình sai cái nào sao còn có vấn đề gì không â thái toa lỵ yên lặng phương kỳ mại nói tiếp cái kia xem ra ngươi là không thành vấn đề chịu phục lời nói đi đến cho mọi người hát một thủ chinh phục đi thái toa lỵ ngật ra ngày hôm nay đúng là có chút chịu phục nhưng để ta đi đến hát làm sao có khả năng nhưng mà phương kỳ mại đã yên lặng mà truyền đạt chỉ lệ thái toa l ụ giật mình một hồi ok vậy ta liền đều xấu hoa nha bạn học cả lớp ánh mắt sáng lên chưa từng có nghe thái toa l ụ hát qua ca thế nhưng nàng rất có dũng khi à, phương kỳ mại cũng là như vậy nói nàng vẫn đúng là dám s ư ớ n g à. khắc khắc thái toa l ụ đi tới bục giảng thanh thanh tảng nàng lấy điện thoại di động ra t r a được rồi ca tử có điều nàng đầu là t r o n váng trời mới biết ta vì sao lại nghĩ đến một thủ chung rốt cục ngươi tìm tới một cái phương thức phân ra được thắng bại cả lớp đ ệ này sướng đến thứ độ gì Rời hạ nhanh đ ừ n g hát cầu ngươi cả lớp tiếng oán than dậy đất thái toa lỵ cũng buồn b ự c ta cũng không muốn a nhưng nếu hát vậy thì phải đem nó hát xong nàng lôi kéo giọng vì đực tiếp tục hát nói bề ngoài khỏe mạnh trong lòng ngươi vết thương vô số ngoan cường ta là trận này chiến dịch tù binh a vung tha chúng ta đi giới chết ta rồi thật cờ mờ n ở c â y l ô thai liền như vậy bị ngươi chinh phục chặt đứt sở hữu đường lui đ ệ t cả lớp đều tan vỡ lỗ thai lỗ thai của ta lỗ thai của ta bị cường nhọn đừng hát thật sự buổi tối muốn làm ác ngộng liền như vậy bị ngươi t r i n h phục uống xong ngươi giấu ký độc ta nội dung vợ kịch đã mất mạc ta yêu hận đã xuống mồ cậu ngươi ngươi cũng nhanh xuống mồ đi đừng hát ngươi cái này tiếng ca ban ngày trừ tả buổi tối tránh thai a lại hát xuống tiểu bò cái đều phải chết từng cái từng cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng thế nhưng thái toa lỵ không biết từ đâu tới quyết tâm nhất định phải hát xong phương kỳ mại một bên phê chưa hoạt động một bên yên lặng mà nợ nụ cười bởi vì hắn truyền đạt chỉ lệnh là để thái toa lỵ hát xong một trình thủ chinh phục lúc này do xét bên trong phó hiệu trưởng lý doanh nghe tiếng tới rồi làm gì làm gì lớp tự học tại đây hát cả lớp trong nháy mắt tiên t ĩ n h lại đột nhiên l i ê n như vậy bị ngươi c h í n h phục chặt đứt sở hữu đường lui lý doanh đến từ lý doanh choán g vắng trị sáu n g ư ơ i l i ê n như vậy bị ngươi c h í n h phục uống xong ngươi giấu ký độc lý doanh hồ đồ kết quả là thái toa lỵ ở lý doanh căm tức d ư ớ i ở bạn học cả lớp cầu xin giới mạnh mẽ hát xong một toàn bộ bài ca lý doanh đứng ở trên bục giảng các ngươi láo sư đây Tự học buổi tối tại học không có buổi sao lý o sư? l doanh tức giận mà nói rằng ta nghĩ tới mười ban lớp anh ngữ đại biểu thái toa lỵ đúng không tiếng anh thành tích không sai đã tham gia tiếng anh thi đua đúng không hiện tại cho ta ở lớp tự học đi đầu hát Ta gặp chương ố gắng ngươi với các c ủ nhiệm nói. lâm Lao s n g ư i h thích không e ta ta. Ta giải liền không biết sáu a o nhìn không được, nhất thời hứng、khởi. Đến thời khởi. h được, từ t i Toa Trị, Lị Chóng Văn mươi đi x u ố n g cảm h Doanh o ta. Lý、doanh、nộ vô b n trưởng, tiểu tới đội i g á sát đại giác a học h tập. t i Toa Lị, h h các Trường cảm i các ngươi chủ tịch không phải người bình thường lý doanh đi rồi cả lớp hoàn toàn yên tĩnh không ai dám nói nữa m a i đến tận có người yên lặng mà mở ra video liền như vậy bị ngươi chinh phục uống xong ngươi giấu ký độc mẹ nó có độc dĩ nhiên thu video n a y cũng dám thu a không sợ điện thoại gì đ ộ n g b ạ o thật đừng nói thanh em này càng nghe càng cấp trên ha ha ha có người không tử tế địa nợ nụ cười thanh em này thật sự gặp t r ú n g độc thái toa l ị đến từ thái toa l ị c h o á n g văn g trị mười yến tĩnh yến tĩnh lý hoành chết vô vô bản ai lại nào ta liền ký danh tự hạ xuống cho lão sư la đồng n g h ị vội vàng đem video đóng không phải vậy tịch thu điện thoại gì đ ộ n g người lý hoành chết ở trên bục rằng hô thế nhưng không ai để ý đến hắn một bên khác có người hô đồng nghị người cái video này chuyển cho ta một phần cũng cho ta một phần ta nghĩ đem nó thiết trí thành đồng hồ báo thức bảo đảm hưởng một lần liền lên ha ha ha ha. thái toan l ị thao ở tự học buổi tối kết thúc trước phương kỳ mại kể cả sắt vách sắt vách chín ban bài thi cũng cải được rồi chín ban trình phương phương chính đang làm bài tập một người kêu lên phương phương bên ngoài có cái xoáy ca tìm ngươi trình phương phương chính là chín ban lớp anh ngữ đại biểu nàng ra bên ngoài vừa nhìn phòng học hậu môn cửa đứng một cái cao to nam sinh đến gần vừa nhìn hóa ra là hắn trước đây liền cảm thấy hắn thật đẹp trai thế nhưng vẫn không dám lên đi chào hỏi ngày hôm qua cục công an đại đội trưởng tự mình đến cho hắn ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thưởng thời điểm t r ì n h phương p h ư ơ n g cũng ở vây xem trong đám người hắn tìm đến ta làm cái gì đấy có có chuyện gì không t r ì n h phương p h ư ơ n g hơi sốt sắng phương kỳ mại vừa nhìn t r ì n h phương p h ư ơ n g nhan trị ít nhất cũng có thể đánh cái tám mươi lăm điểm suy nghĩ thêm chính mình bàn thái t o a l ị quả nhiên vẫn là người khác ban lớp anh ngữ đại biểu đẹp đẽ một điểm phương kỳ mại đem bài thi giao cho trình phương, phương các người ban tiếng anh bài thi Ta đã cải được rồi, người hỗ trợ phân phát. Trình phương phương tiếp nhận. Đi rồi. Phương kỳ mại khoát tay chặt đã được Được Đi đi. cãi rồi, người rồi. vội rồi. mại lại, liền rời Phương Phương Phương phân vàng nhận. hỗ kỳ bài thi đổi đầu phải biết nói cái xong, hắn phải về nhà. Trình Phương Phương không biết nên nói cái gì, đầu nóng gì, về là ê nhiên n đống lần lại mạo một câu, lần sau trở câu, sau Ai? Ta đang nói cái gì à? Chưa đã, hắn h cải đến từ trình phương phương choáng vắng trị bốn chỉ trước mắt thời gian đi đến cuối tuần tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh hải đức đồng thời đi đến vẫn còn văn thư viện vốn là cũng gọi là lý hoành c h ế t thế nhưng nếu hắn không giành thì thôi lúc này tần nhạn linh đang theo tay người phía dưới sắp xếp công tác biểu tỷ tiểu tuyết các ngươi tới tiêu bích tuyết sáng mắt lên tần nhạn linh mang giày cao gót cùng chế phục dán g vẻ rất có khí chất tần nhạn linh nói các ngươi trước tiên theo ta mới vừa nói đi làm có vấn đề đúng lúc theo ta tặng lại biết rồi tần quản lý người khác đi rồi tần nhạn linh thở dài mệt mỏi quá nhanh bận b i ể u chết ta rồi tiêu bích tuyết thở dài nói biết lắm khổ nhiều mà biểu tỷ nguyễn m n h cũng giơ ngón tay cái lên tần tỉ ngươi thật là lợi hại nhiều người như vậy nghe người chỉ huy ai đi thôi ta mời các ngươi uống ít đồ một hồi mang bọn ngươi đến xem chúng ta thư viện tân thư vậy làm phiền biểu tỷ tiêu pha tân tỷ chúng ta không thể hội viên có thể mượn vài cuốn sách nếu như là mới về giá sách báo có hay không hội viên đều là giống nhau như thế đúng chủ tịch nói tiếp theo muốn lấy tiêu nơi này hội viên chế cùng quý khách chế nguyễn minh hỏi vậy dạng này không phải giảm rất nhiều thu vào t â n nhạn linh vung tay cái kia không nhất định chủ tịch nói cần nhờ lưu lượng biến hiện lưu lượng tiêu bích tuyết hỏi một tòa thư viện một ngày có thể có bao nhiêu người chủ tịch mục tiêu là đem nơi này chế tạo thành toàn cầu to lớn nhất thư viện tiếp đó sẽ có rất nhiều rất nhiều thư lên giá đến thời điểm khẳng định không thiếu lưu lượng hoa toàn cầu to lớn nhất tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh có chút thán phục đúng mặt khác chúng ta còn có thể lại mở một cái vẫn còn văn mạng lưới thư thành bất kể là thư viện vẫn là trang web lưu lượng đều là phi thường khổng lồ tiêu bích tuyết gật gù các ngươi chủ tịch ánh mắt thật dài xa chẳng trách có thể làm chủ tịch đúng đấy nói chung hiện tại còn chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu tương lai nhiệm vụ còn rất nặng đây ba người vừa đi một bên tán gấu biểu tỷ nơi này toàn bộ cách cục cùng trang sức thật giống trở nên có chút không giống nhau tần nhạn linh gật gù ân à dù sao đổi mới rồi lão bản vẫn phải là có chút mới diện mạo nói tần nhạn linh bỗng nhiên kích động lên ta và các người nói ngày đó chính là ở đây có mấy người ở nói chuyện lớn tiếng ta để bọn họ nhỏ giọng một chút kết quả bên trong một người lai lịch còn không nhỏ nói muốn sa thải ta mà sau liền trước lão bản đều đến, đến rồi ta lúc đó thật sợ hãi không nghĩ đến chúng ta chủ tịch vừa ra tay chính là hơn hai ước trực tiếp đem vẫn còn văn bắt bắt được quyền lên tiếng sau phế bỏ cái kia muốn sa thải ta người tần nhạn linh miêu tả hoa tay múa chân đạo thanh s ắ c cũng mầu để tiêu bích tuyết hai người rất có đại vào cảm thật ba đạo chủ tịch biểu tỷ người có phúc tần nhạn linh thở dài nào có phúc ta cả ngày đều bận b i ể u chết rồi cảm thấy cũng không ngủ ngon tất cả đều đang suy nghĩ làm sao đem vẫn còn văn làm tốt chủ yếu là chúng ta chủ tịch lại không dạy ta cụ thể làm thế nào chỉ là cho ta một phương hướng suy nghĩ một chút tần nhạn linh nói tiếp có điều chuyện này đối với năng lực của ta tăng lên phi thường trọng yếu có người nhìn như năng lực rất mạnh thế nhưng thiếu hụt phương hướng mà chúng ta chủ tịch là cho ta phương hướng b u ô n g tay để chính ta đi suy nghĩ nên làm như thế nào nguyễn manh trong lòng bắt đầu phát họa vị này chủ tịch nhân vật hình tượng nàng nói rằng cảm giác các ngươi chủ tịch không phải người bình thường ta cũng cảm thấy như vậy tiêu bích tuyết đáp đúng rồi tiểu tuyết gì chân khá hơn chút nào không tốt một chút đã có thể bước đi mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn tân nhạn linh đáp vậy thì tốt còn có ngươi sinh nhật có phải là sắp đến, đến rồi đúng vậy thứ bảy tuần sau dự định làm sao mà quan nổi tiêu bích tuyết lắc đầu một cái không có tính toán gì như vậy sao được vậy cũng là ngươi mười tám tuổi sinh nhật ư làm sao cũng phải gọi mấy cái bạn học náo nhiệt một chút chúc mừng một hồi chính là không biết đến thời điểm ta có rảnh rỗi hay không không phải vậy ta khẳng định trình diện suy nghĩ một chút tần nhạn linh lại nói đến thời điểm lại nhìn đi đến các ngươi nhìn uống chút gì không cà phê trà sữa nơi này tất cả đều có một bên khác phương kỳ mại mới vừa tỉnh lại từ trong động hắn mơ thấy mấy người phụ nhân đối với hắn không ngừng mà bô bô không chịu được hắn không buồn ngủ nhìn xuống thời gian đã là mười h đúng vốn là tối hôm qua lâm thời quyết định ngày hôm nay chín giờ muốn đến lâm thị diệu nghiệp thị sát kết quả không cẩn thận ngủ đến trễ như vậy hắn vừa mở cửa ra bạch lễ thọ ở cửa chờ đợi thiếu ra chào buổi sáng phương kỳ mại còn buồn ngủ địa xoa xoa tóc bạch lễ thọ lại nói ta xem thiếu ra ngài còn đang ngủ vì lẽ đó không có quáy rời ngài chuẩn bị một chút xuất phát lâm thị diệu n i ệ p được rồi thiếu ra cùng lúc đó Ở Lâm Thị Diệu, Nghiệp Diệu chương ô n lớn, Tổng g Giám ty t cửa đốc Lâm、thương、Dân cùng con trai của trai h ắ sáu mươi năm phương đồng có gì cao kiến nếu không phải là bị buộc lâm h ả o kiệt căn bản là không nghĩ đến hắn đối với phương kỳ mại quả thực s ợ s ệ t cực kỳ trước đây lâm thương dân vẫn rất tò mò phương kỳ mại đến cùng là cái hạng người gì dù sao hắn còn chỉ là cái học sinh trung học nhưng liền như thế thu mua lâm thị diệu nghiệp trở thành duy nhất cổ đông thân kiêm ceo cái kia nhất định là có cái lợi hại gia đình bối cảnh đi thế nhưng con trai của hắn lâm hảo kiệt cũng không nói ra được cái nguyên cớ chỉ biết phương kỳ mại bóng rổ đánh rất khá trong nhà rất nhiều tiền hắn liền không quá rõ ràng đối mặt phương kỳ mại tập kích lâm thương dân tối hôm qua suốt đêm đối với toàn bộ công ty cùng nhà xưởng cố gắng chỉnh đốn một phen hắn tuy rằng kinh nghiệm lao đạo nhưng trong lòng lại vẫn là hết sức địa bất an vì lẽ đó đem lâm hảo kiệt cũng đồng thời gọi tới nhìn phương kỳ mại có thể hay không dễ nói chuyện một điểm thế nhưng nói đi nói lại phương kỳ mại cũng chính là cái học sinh trung học nói là thị xác khả năng cũng là đi cái quá chẳng không có gì đáng lo lắng dù sao tiểu tử kia có thể biết cái gì l i ê n như vậy lâm thương dân đoàn người vẫn đợi được mười giờ rốt cục một lượng dồn d n s ở xì vợ g o s á t xuất hiện ở tầm nhìn bên trong mặt sau còn theo hai chiếc cụt bẹ lâm h ả o kiệt há h ố c m ồm mới bắt đầu hắn nhìn thấy phương kỳ mại aston mát tin giờ bờ mười một ngày hôm sau lại gặp được phương kỳ mại bảy gà ni dọn đà hắn cho rằng phương kỳ mại cũng là hai chiếc siêu xe có thể hiện tại lại tới nữa rồi ba chiếc không giống nhau siêu xe dẫn đầu chiếc kia si v e r gos ít nhất đến mười mấy ước đi đến từ lâm hảo kiệt choáng vắng trị mười hai lâm thương dân nói không sốt u s á n g là giả hắn cả người bắt đầu run cầm cập lên n à y thật đúng là khí thế dù sao có thể nói thu mua liền thu mua người tuyệt đối không đơn giản đến rồi đến rồi phương đồng đến rồi đại gia lên tinh thần tiếp khách đội chuẩn bị si v e r gos ở lâm thị diệu n g h cửa chính của công ty dừng lại tám tên vệ sĩ lấy tốc độ nhanh nhất xuống xe canh giữ ở xì vờ g o s c bên cạnh lâm thương dân vô cùng thức thời tiến lên muốn cần giúp đỡ kéo mở cửa xe như vậy sẽ cho vị này ceo một cái không sai ấn tượng đầu tiên nhưng mà hắn một tới gần hai tên vệ sĩ liền che ở trước người của hắn một gã hộ vệ khác kéo mở cửa xe cùng sử dụng tay chống đỡ cửa xe không trên duyên lâm thương dân chỉ có thể lúng túng lấy tay rút về phương kỳ mại từ trên xe bước xuống đ ạ p ở lâm thương dân trước đó chuẩn bị kỹ càng trên thảm đỏ hắn đeo một cặp kính mát một thân quần áo thể dục hoàn toàn không có lâm thương dân cùng các vị cấp cao như vậy hô phục dày ra lâm h ả o kiệt vừa nhìn một quang thời gian không thấy phương kỳ mại cả người thật giống trở nên cường tráng không ít ngược lại lâm h ả o kiệt lại nhìn thấy bạch lễ t h càng là sợ hai m ấ y phần bức bách ở áp lực hắn cũng chỉ có thể lộ ra mỉm cười lâm thương dân lập tức tiến lên n h i ệ tình t đưa tay ra ngài chính là phương kỳ mại phương đồng chứ đại giá của ngài quan lâm để lâm thị diệu nghiệp rồng đến nhà tôm a hoan nên hoan nên a k e n ngươi bị lâm thị diệu n h i ệ p tổng giám đốc lâm thương dân điểm danh mở khóa năng lực thị trường chiến lược diệu đế phương kỳ mại lễ phép n ắ m tay lâm thương dân khuôn mặt tươi cười đ ò lấy tiếp đó hán vội vàng hô các ngươi còn đứng làm gì mau mau a vị này tuổi trẻ ceo xuất hiện để sở hữu tiếp khách đội người xem s ư ớ n g sở lâm thương dân một gọi đại gia mau mau chuyển động hoan nghênh o a n n g h ê n nhiệt liệt hoan n g h ê n đùng đùng đùng sát đùng đùng sát đông sát đông sát thùng thùng sát tiếp đó pháo mừng văng lên mọi người đều hô phương kỳ mại muốn nói lại thôi lâm thương dân tự nhận là chính mình lớn như vậy trận chiến nhất định để phương kỳ mại rất hài lòng tuy nhiên phương kỳ mại lại nói lâm tổng giám đốc sau đó như thế tục khí nghi thức hoang lên có thể miễn thì lại miễn ai chuyện này đến từ lâm thương dân choáng vắng trị sáu lâm thương dân nụ cười biến mất rồi lại lập tức một lần nữa n h ặ t lên được rồi phương đồng ta nhớ kỹ sau đó phương kỳ mại đi vào công ty lâm thương dân lau vệt mồ hôi không nghĩ đến vừa đến đã cho mình một hạ mã uy lâm h ả o kiệt cũng có chút khâm phục phương kỳ mại trong nhà có tiền là thật sự thế nhưng tuổi còn trẻ coi như ceo hắn thật có thể được không vốn là ngày hôm nay lâm thương dân dự định để phương kỳ mại tham quan lâm thị diệu nghiệp nhà xưởng cái này cũng là lãnh đạo thị sát nội dung một trong nhưng không nghĩ đến phương kỳ mại không có ý định này hắn cho rằng nhà xưởng là dựa theo chỉ lệnh đi hoạt động vẹn vẹn chỉ là một cái công cụ hạt nhân vẫn là ở toàn bộ công ty phát triển trên chiến lược mà đối với lâm thị diệu nghiệp số liệu phương kỳ mại đã toàn bộ nắm giữ vì lẽ đó hắn liền báo cáo tài chính trở tư liệu cũng đều không có xem mẹ lý hảo mỹ cũng có sắp xếp người tham gia bọn họ gặp phụ trách thật vấn đề của hắn phương kỳ mại hiện tại liền muốn nghe một chút lâm thị diệu nghiệp cao tầng đối với công ty tương lai phát triển thấy thế nào hội nghị bắt đầu lâm thương dân mọi người lại lần nữa tiếng vỗ tay hoan nghênh lâm tổng đối với công ty hao tổn tình huống nói vậy ngươi là rõ ràng nhất lấy ngươi như thế kinh nghiệm nhiều năm ngươi có thể tổng kết một hồi nguyên nhân sao được rồi phương đồng đối với này lâm thương dân đã sớm chuẩn bị nói tóm lại đối lập với ngành nghề v ò i nước chúng ta chiếm trước thị trường hơi m u ộ n khi chúng ta tiến vào thị trường thời điểm bọn họ đã chiếm ưu thế bảy tám năm trước còn có nhất định cơ hội nhưng sau một quãng thời gian chúng ta càng ngày càng thế yếu thứ quốc gia hạn chế cùng điều khiển cũng mang đến ảnh hưởng rất lớn quá khứ hai mươi năm quốc gia đối với rượu đế sản nghiệp tăng thuế số lần lên đến bốn lần một lần so với một lần nghiêm khắc còn có chúng ta tiêu phí đoàn người là lao niên người sử dụng hiện tại người càng ngày càng quan tâm khỏe mạnh vấn đề người lớn tuổi thân thể khắp mọi mặt cơ năng giảm xuống cũng càng ngày càng không thích uống rượu đây là toàn bộ ngành nghề xu hướng suy tàn tại đây loại thế của dưới nói đến đây phương kỳ mại bỗng nhiên ngắt lời nói cứ như vậy đi ây lâm thương dân không tiếp tục nói nữa đến từ lâm thương dân choáng vắng trị sáu trên thực tế đối với lâm thị diệu nghiệp khắp mọi mặt vấn đề phương kỳ mại đã từ dữ liệu lớn nhìn thấy hắn liền muốn nhìn một chút lâm thương dân có hay không ý thức được vấn đề của chính mình lâm tổng ngươi vẫn đem vấn đề giao cho thị trường giao cho thời thế nhưng không có thật chính phát hiện vấn đề của chính mình toàn trường yên lặng đang ngồi hai mươi mấy vị công ty cao tầng cùng một màu người trung niên bọn họ tất cả đều cao mày đối với công ty cùng với diệu đế sản nghiệp vấn đề bọn họ lại quá là rõ ràng chẳng lẽ còn không ngăn nổi một cái mười bảy mười tám người trẻ tuổi phương kỳ mại là có tiền nhưng hắn năng lực vẫn gặp nghi vấn mua lại lâm thị diệu nghiệp cũng chỉ là bảo vệ nó nhất thời nếu như tiếp tục kinh doanh không tốt tương lai sớm muộn vẫn là gặp xong đời lâm thương dân cẩn thận hỏi phương đồng xin hỏi ngài có gì cao kiến tuy rằng lâm thị diệu nghiệp là cái hỗn loạn muốn cứu lại có độ khó rất cao nhưng nếu tiếp nhận phương kỳ mại liền muốn đem nó nâng dậy đến hơn nữa phương kỳ mại đã chiếm được diệu đế thị trường chiến lược tri chi thức đối với lâm thị diệu n h i ệ p tương lai phát triển đã có hoàn toàn mới dòng suy nghĩ phương kỳ mại đứng lên thứ ta nói thẳng các vị đang ngồi t Tư chương không có thời có đổi tới sáu mươi nói mình lạc đơn h n Dân g c sáu giang thành tấn tấn tấn diệu nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn các cao tầng từng cái từng cái vừa choáng váng lại bất mãn rốt cục hay là có người dễ kích động một cái mọc r a dâu quai nón nam nhân đứng lên người này gọi ôn hùng là lâm thị diệu nghiệp giám đốc kế hoạch ôn hùng nói được đó ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi cái gọi là theo vào thời đại tư tưởng là cái gì dạng toàn bộ người run run một cái ôn hùng lại dám như thế nói chuyện với phương đồng có to lớn hơn nữa bất mãn cũng phải nhịn a có điều có một tí tẹo như thế hạ giận lâm thương dân vô cùng hiểu rõ ôn hùng tính cách nhanh bốn mươi tuổi người vẫn là như thế không thận trọng hắn vội vàng đứng lên đến nói có lỗi với phương đồng là ta quản giáo vô phương ngược lại hắn quay về ôn hùng nổi giận nói ôn tổng giám xin chú ý lời nói của ngươi mới vừa c h ó á n g váng chị bên trong cái này gọi ôn hùng người là nhiều nhất nhất định là đối với mình bất mãn nhất phương kỳ mại nói ôn tổng giám ở công ty làm mấy năm phương đồng hắn đã tại đây làm tám năm hắn là chúng ta phòng kế hoạch tổng giám làm việc vẫn luôn rất chăm chú chính là tính tình nôn nóng rồi điểm tám năm sau rất lâu không có công lao cũng có khổ lao phương kỳ mại suy nghĩ một chút lại nói trước tiên làm mấy tháng phòng kế hoạch quản lý ta, ôn hùng há hốc mồm chính mình nhất thời kích động liền như thế bị xuống trước đến từ ôn hùng choáng vắng trị mười sáu lâm thương dân trận lại nói phương đồng là xem ở ngươi vì là công ty lập xuống công lao hãn mã phần trên không có khai trừ ngươi ôn tổng ôn quản lý chú ý dưới chính mình thái độ vị này ceo mặc dù tuổi tác tiểu nhưng cũng không phải dễ chê ợ ôn hùng không tiếp tục nói nữa phiền m u ộ n đ ị a n ngồi xuống người khác cũng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cũng còn tốt mới vừa duy trì bình tĩnh phía dưới ta đến cho đại gia nói một chút chúng ta lâm thị diệu nghiệp tương lai phát triển mới dòng suy nghĩ phương kỳ mại hướng đi mặt kia đồ trắng cầm lấy đồ trắng bút tất cả mọi người chờ nhìn hắn đến cùng là nói khoác không biết ngượng hay là thật có thực lực này lâm h ả o kiệt cũng đang đợi phương kỳ mại có thể nói hay không ra cái nguyên cờ đến ngược lại nếu như là hắn đầu t r ố n g trơn một điểm ý nghĩ cũng không có phương kỳ mại ở đồ trắng trên viết xuống diệu đế hai chữ diệu đế cho tới nay làm cho người ta ấn tượng là các trưởng bối giao tiếp xã giao diệu phẩm nó là truyền thống ngành nghề sản phẩm giả thiết cũng là cao cấp truyền thống sản phẩm đóng gói cũng đều là khá là cao cấp trang nhã thông thường có chứa tinh xảo lễ hội chủ yếu tiêu phi đoàn người là trung lão niên nhân chính như lâm luôn nói hiện đại trung lão niên nhân đối với khỏe mạnh vấn đề bắt đầu coi trọng gặp uống ít thậm chí không uống rượu đế còn có bọn họ tiêu phí quan niệm cùng tiêu phí phương thức cũng phát sinh ra biến hóa mọi người gật g ủ phương kỳ mại nói tiếp dưới tình huống này nên làm gì cùng ngành nghề vòi nước l i ề u mạng sao thêm chút sức lực hay là vẫn là có thể kiếm ít tiền nhưng này là khổ cực tiền ta nói tới chiến lược không chỉ là kiếm tiền mà là muốn trở thành vòi nước lâm thương dân mọi người m ộ t nạp địa gật gù ai không muốn trở thành vòi nước thế nhưng nói nghe thì dễ phương kỳ mại ở đồ trắng trên tiếp tục viết khi đến định vị hai chữ đón lấy trọng điểm đến rồi theo sự phát triển của thời đại tiêu phí nhanh chóng thăng cấp tuổi trẻ một đời cũng đang phát sinh biến hóa bọn họ địa vị xã hội có thời tiêu phí năng lực cũng ở tăng cao bọn họ tiêu phí chủ nghĩa có lạc q u a n tính đồng thời còn truy cầu hạnh phúc hưởng thụ sinh hoạt càng không thiếu thời thượng cùng cá tính tình cảm của bọn họ tiêu phí chiếm cứ chủ đạo so với thương phẩm giá trị thương phẩm bản thân tình cảm cùng ngụ ý càng có thể hấp dẫn bọn họ phương kỳ mại nói tới mạch lạc rõ ràng chư vị cao tầng có người gật g ủ nhưng phần lớn vẫn là tồn đang chất vấn ôn hùng hỏi nói cách khác chúng ta tiêu phi đoàn người đổi thành người trẻ tuổi phương kỳ mại ở mới vừa viết xuống định vị hai chữ vẽ một vòng tròn không sai này chính là ta nói chúng ta muốn thay đổi thương phẩm định vị chuyện này lâm thương dân cùng ôn hùng bọn người kinh ngạc không thôi đây cũng quá lớn mật toàn bộ diệu đế ngành nghề định vị không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào trung lão n i ê n nhân vị này tuổi trẻ ceo dĩ nhiên nói lời kinh người nói muốn nhằm vào người trẻ tuổi tiến hành diệu đế tiêu thụ này có chút ý nghĩ kỳ lạ trong lúc nhất thời mấy người ngầm thảo luận ra dồn dập cảm thấy đến không thích hợp lâm thương dân lông mày n í u chặt phương tổng tuy rằng ta cho rằng đây là cái không sai đề nghị nhưng khó tránh khỏi có chút mạo hiểm phương kỳ mại tiếp tục ở đồ trắng trên viết xuống khẩu vị cùng quy cách truyền thống r ư ợ u đế số ghi quá cao không nhất định có thể để người trẻ tuổi hoàn toàn tiếp thu vì lẽ đó chúng ta có thể đẩy ra nhiều loại số ghi cung người tuyển chọn mặt khác quy cách có thể thích hợp giảm nhỏ này gặp khiến người trẻ tuổi càng dễ dàng tiếp thu còn có chúng ta có thể có bao nhiêu loại khẩu vị coca Cà chờ c phê, nho khô h ú trong lúc nhất thời đại gia lại bắt đầu nghị luận sôi nổi như vậy các ngươi kiên trì lâu như vậy truyền thống lý niệm nó thành công rồi sao chuyện này phương kỳ mại nói tiếp không thể phủ nhận có người thành công nhưng rất hiển nhiên công ty chúng ta không có ôn hùng không lời nào để nói l â m thương dân liền nói phương đồng ngươi nói có đạo lý thế nhưng chúng ta đột nhiên truyền hình nguy hiểm s á c thực hơi lớn phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng các ngươi bị vây ở truyền thống r ư ợ u nghiệp trong giam cẩm nhất định phải theo ta nảy ra vốn có tư duy v ọ n g mở ra truyền thống r ư ợ u nghiệp tân thiên địa không có lớn mật đổi mới tinh thần chúng ta lấy cái gì cùng truyền thống diệu nghiệp vòi nước đi cạnh tranh lúc này có người vỗ tay người khác cũng theo vỗ tay lên lâm thương dân do dự một chút cũng theo vỗ tay lâm hào kiệt càng là khâm phục vô cùng phương kỳ mại từ đâu tới nhiều như vậy dòng suy nghĩ hơn nữa lớn mật như thế mới mẹ độc đáo quyết đoán mười phần thân là trẻ tuổi hắn cảm thấy đến phương kỳ mại nói quả thật có đạo lý còn có thể nhìn ra được phương kỳ mại là chân tâm đang vì lâm thị diệu nghiệp tương lai suy nghĩ phương kỳ mại không phải chỉ có tiền càng có đầu góc xem ra sau này nhiều lắm cùng phương đồng học tập mới là nhưng lâm thương dân vẫn c o lo lắng làm sao lâm thị diệu n h i ệ p là phương kỳ mại định đoạt không người nào dám phản đối cùng nói đây là một lần hội nghị chẳng bằng nói đây là phương kỳ mại truyền đạt chỉ thị nhưng mà toàn trường còn có mấy người không có vô tay bên trong một cái chính là ôn hùng bọn họ đều không ủng hộ phương kỳ mại dòng suy nghĩ lần này cải cách bất luận đóng gói thiết bị cất rượu công nghệ mở rộng cùng thị trường hết thể tất cả đều muốn thay đổi vạn nhất thất bại cơ chứ đánh đổi này quá to lớn ôn hùng tiếp tục đưa ra nghi vấn không sai ta cũng không tán thành ta cũng cho rằng không thích hợp thất bại sát xuất lớn vô cùng phương kỳ mã đáp tiền vốn vấn đề đối với ta mà nói căn bản không là vấn đề đóng gói nhất định phải đổi thiết bị không đủ liền đổi mới cất rượu công nghệ nhất định phải cải tiến cải tiến không được chúng ta tìm có thực lực s ư ở n g rượu hợp tác mở rộng cùng thị trường cũng là vẹn vẹn là vấn đề tiền lâm thương dân nói phương đồng việc này đều có thể lấy không cần nóng lòng nhất thời là không phải có thể lại thương thảo một hồi nói cho cùng các cao t ầ n g vẫn là không muốn truyền hình xoay một cái hình bọn họ muốn học đồ vật tiêu tốn thời gian liền hơn nhiều phương kỳ mại ngắt lời nói các ngươi đã cảm thấy đến truyền hình rất khó tốt lắm lâm thị diệu nghiệp chính thức thay tên vì là t ấ n t ấ n t ấ n diệu nghiệp bạch thuốc việc này giao cho người phụ trách được rồi toàn chương người cả kinh t ấ n t ấ n tấn đó là vật gì giang thành t ấ n t ấ n tấn diệu nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn ở đây người trung niên một mặt nộ g c h ó á n g váng chị liên tiếp không ngừng lúc này có người nói t ấ n t ấ n t ấ n ở tướng thanh bên trong làng nghị thanh tử biểu thị uống nước hoặc là uống rượu phát sinh âm thanh nếu như là sùng sục sùng sục là tương đối chậm loại kết uống tân tân tấn lời nói chuyên chỉ khá là phăng k h o n g khá là nhanh cách uống ma tính tân tân t â n ý tứ là căn bản dừng không được đến tiết tấu người nói chuyện là lâm hào kiệt hắn vốn là là cái tiểu bối không nghĩ đến mình có thể có lên tiếng cơ hội ở đây các vị cao tầng tỉnh tỉnh mê mê người trẻ tuổi thế giới thật sự không hiểu muốn nói phương kỳ mại tại sao gọi danh tự này một mặt là dán vào người trẻ tuổi mặt khác hắn nhớ tới mẹ uống rượu lúc chính là như thế tân tân tấn phương kỳ mại lại nói thay tên sau khi vậy thì không phải một lần truyền hình mà là khởi đầu mới chương sáu mươi bảy phương đồng mang mang ta tất cả mọi người bỗng nhiên cả kinh bực này quyết đoán như là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên có thể biểu hiện đi ra sao so sánh với đó rất nhiều con nhà giàu cả ngày vô học chỉ có thể ăn chơi trẻ chén xem phương kỳ mại như vậy có tài năng có đảm lượng thực sự là hiếm thấy toàn trường lại vang lên tiếng vô tay lâm thương dân g ậ t g ụ nếu phương đồng đã nói như vậy chính mình liền liệu một lần đi phương kỳ mại lại nói tương lai đường phải đi còn rất dài con đường này cũng không phải thuận buồm xuôi gió chư vị có lòng tin hay không mọi người đồng thanh nói rằng có phương kỳ mại hơi nhúng m ẩ y cao tầng người nghe lời đoán ý một phen lập tức la lớn có phương kỳ mại hài lòng gật đầu một cái rất tốt có điều hay là có người n ằ m ý kiến phản đối chỉ là có chút người biểu hiện ra có người không có theo ấn phương kỳ mại lại nói bọn họ đã bị cầm cố ở truyền thống tư duy bên trong đặc biệt thân là giám đốc kế hoạch ôn hùng h ắ n từ một tên phổ thông xưởng rượu mua sắm viên bắt đầu làm lên từng bước một làm được tổng giám hành nghề sắp tới hai mươi năm h ắ n không cách nào tán đồng phương kỳ mại tân quan niệm khẽ cắn răng h ã n trực tiếp lấy xuống chính mình thẻ công tác ta không làm lâm thương dân cả giận nói la ôn ngươi Cái gì lung ta lung tung, người trẻ tuổi ai gì lung lung tung, ta trẻ s ẽ tình h h kích í c uống rượu ôn ngươi đừng động. đế. Lao kích động.、Si. Ai ai đi. yêu làm ai làm、đi. Theo ô ù nào g người xuống công người khí thế, người theo lấy xuống thẻ công tác. bốn Bốn n lấy y có chính là bình thường cùng hùng đi được、gần. Cũng có bình thường hùng đánh ôn gần. trọng là tuổi t đi đại, r n lòng không phục phương ngâm cùng. tình náo g kỳ phục mại tuổi trẻ ngâm cùng. Sự tình đến trình độ này lâm thương dân cũng cảm thấy rất khó chịu này năm cái từ trước người cơ bản đều là hắn mở s ư ở n g nguyên lão đạo bất đồng bất tương vi ê mưu phương kỳ mại nhưng khẽ mỉm cười nếu chúng ta không ở trên một cái thuyền mấy vị không tiễn ừ năm người đi tới cửa lấy ôn hùng tư lịch tìm một nhà càng to lớn hơn cất rượu công ty làm tổng giám căn bản không là vấn đề nhưng hắn vẫn cảm thấy không phục lắm phương đồng người nếu như thật đem lâm thật đưa cái này cái gì tấn tấn tấn bắt tay vào làm đến thời điểm ta ta trở về cho người quét nhà cầu ôn hùng bỏ xuống một câu lời hung ác phương kỳ mại lại lần nữa lộ ra mỉm cười được rồi đến thời điểm ta sẽ để chúng ta nhân viên vệ sinh mang tân nghỉ ngơi hừ dứt lời ôn hùng chờ năm người rời đi nhưng mà hội nghị còn chưa kết thúc phương kỳ mại còn đối với sản phẩm đóng gói làm chỉ thị truyền thống r ư ợ u nghiệp đóng gói tiền vốn chiếm sản phẩm tổng khai phá tiền vốn 25%, thậm chí càng cao hơn phương kỳ mại muốn thay đổi này một truyền thống đem đóng gói tiền vốn ép đến 8% trở xuống cũng không phải vì tiết kiệm tiền mà là muốn đánh ra giản lược mà không đơn giản hàng hiệu phong cách không sử dụng đóng gói hộp lọa bình tiêu thụ kiên trì tinh giản cá tính hóa con đường mặt khác đối với sản phẩm mới mở rộng phương thức phân tiêu con đường các phương diện phương kỳ mại chăm chú giảng giải cho tới cất rượu công nghệ liền không phải phương kỳ mại muốn bận tâm chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự đón lấy lâm thương dân nhiệm vụ chính là sản xuất ra phù hợp phương kỳ mại muốn rượu hội nghị từ một mươi giờ rưỡi mở ra hai giờ chiều đầy đủ ba giờ rưỡi mỗi người đều nghe được rất cẩn thận lại nghiêm túc suy nghĩ bọn họ cảm thấy đến phương kỳ mại dòng suy nghĩ càng ngày càng điều bọn họ tin tưởng phương kỳ mại đến sẽ là hy vọng mới phương kỳ mại nói được quá chăm chú cũng không có chú ý đến trôi qua lâu như vậy này không phải là phong cách của hắn có thể dù sao lúc đó cha mẹ bỏ ra bốn một chín tỷ mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu lâm thị diệu nghiệp giao cho trên tay mình phương kỳ mại có lòng đem nó nâng dậy đến nên nói toàn bộ nói xong còn lại liền giao cho tay người phía dưới đi làm tan họp dứt lời phương kỳ mại liền chuẩn bị đi rồi toàn t r ư ờ n g tiếng vỗ tay như sấm nổ lâm thương dân trận lại nói phương đồng xin dừng bước phương kỳ mại xoay người lâm thương dân nói ta đã ở phụ cận quán rượu ngon nhất đặt trước vị trí kính xin phương đồng đồng thời ăn một bữa cơm không cần lâm tổng chờ ngươi nhuộng được r ồ i rượu ta trở lại cùng ngươi cẩn thận đánh giá lâm thương dân biết đây là phương kỳ mại t h u c chính mình muốn tăng nhanh công tác tiến độ ngần ngươi hãn lập tức đáp được rồi phương đồng cái kia ta đưa ngài phương kỳ mãi đi rồi lâm h ả o kiệt đ ă m g chiêu hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì mau đuổi theo đi xuống lầu lúc này phương kỳ mãi đã lên xe phương đồng có việc cái kia ngươi có thể hay không mang mang ta mang ngươi lâm h ả o kiệt nói ta cảm thấy cho ngươi dòng suy nghĩ rất tuyệt ta muốn cùng ngươi học tập lâm thương dân vừa nghe trong n g á y mắt cao hứng phương đồng để ngài cười chê rồi ta con trai này trước đối với chuyện của công ty có thể không một chút nào quan tâm không nghĩ đến ngại nhưng có thể để hắn sản sinh hứng thú ta thực sự là khâm phục trước hắn không hiểu chuyện còn cùng ngài hơi nhỏ mâu thuẫn hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân đối với học tập diệu loại thị trường dòng suy nghĩ còn hy vọng phương đồng ngài có thể nhiều vun bón vun bón hắn phương kỳ mại nhìn lâm h ả o kiệt nhưng là phương hướng của ngươi không nên là bóng rổ sao lâm h ả o kiệt nói liền bóng rổ ưu tú như vậy ngươi đều chỉ đem bóng rổ làm ham muốn ta như vậy trình độ đều thật không tiện nói đó là g ấ c ngộng của ta rất hiển nhiên lâm hào kiệt cũng biết phương kỳ mại từ chối tỉnh đội bóng rổ mời sự tình phương kỳ mại gật cù có thể có điều nếu như ngươi thật sự có nghĩ thầm làm cái nghề này chí ít trước tiên thi cái văn bằng đại học đi ra lâm hảo kiệt mở ra hắn cũng không thích học tập thành tích chỉ là trung hạ nếu muốn trên khoa chính quy cái kia xác thực rất có khó khăn có điều không ép mình một cái làm sao biết không được chứ ta rõ ràng cảm tạo phương đồng ừ n phương kỳ mại đoàn xe đi rồi lâm hảo kiệt nói ba cho ta báo tốt nhất lớp học bộ t ố t được không thành vấn đề lâm thương dân vẫn không nhẫn mại được vui sướng trong lòng trước đây đứa con trai này căn bản là không thích học tập còn tưởng rằng không có thuốc nào cứu được hiện tại kha kha lúc này thật đến cảm tạ phương đồng rời đi công ty phương kỳ mại ở một nhà hàng ăn bữa cơm hồi tương lại ở nhiều như vậy tư lịch phong phú người trước mặt bàn luận trên trời dưới biển đem những người lão già nói tới s ư ớ n g sở là thật có chút tao khí cùng dương thị trung y quán còn có vẫn còn văn thư viện như thế tân t ấ n tân tương lai cũng đường phải đi còn rất dài đang lúc này hắn h ẹ chặt đ ố n g nhiên đến rồi cái ngư âm trò chuyện hắn vừa nhìn là hạ vũ phòng tập thể hình quản lý trình đạo trước phương kỳ mại ở cái kia kiêm trước thời điểm trình đào có thể không ít làm khó dễ phương kỳ mại lúc đó từ trước sau đó quên xóa đi hắn lại c h ặ t cái tên này t ì m ta còn có chuyện gì vang lên một hồi phương kỳ mại tiếp lên alo là kỳ mại sao alo kỳ mại ngươi ở đâu nói chuyện gì phương kỳ mại lạnh lùng đáp h ạ cũng không có việc gì chính là rất lâu không thấy muốn nói tối nay mời ngươi ăn cái cơm gặp mặt nói chuyện t h ế m ăn cơm gặp mặt t h n g gấu ta không nghe lầm chứ cái tên này trước đây không phải như vậy lại nói cùng hắn căn bản không có gì hay tán gấu còn có mình mới mới vừa ăn no đối với ăn cơm cái gì tạm thời không cái gì hứng thú phương kỳ mại lại lần nữa lạnh lùng đáp ăn cơm liền không cần có chuyện gì nói thẳng không có chuyện gì lời nói ta treo đừng đừng đừng chính đ à o ớp a ớp đúng một phen nói thực quả thật có chút sự muốn hàn huyên với người tán gấu không quá điện thoại bên trong không tiện nói buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm chúng ta uống chút rượu lại tán gấu làm sao uống rượu liền không cần phương kỳ mại phát hiện nơi này cách hạ vũ cũng không xa ta đi trong cửa hàng tìm ngươi có chuyện gì nói thẳng hành không thành vấn đề ta lập tức cản về tiệm cơm nước xong phương kỳ mại để bạch lễ thọ bọn họ đi về trước chính mình đi một chuyến hạ vũ thuận tiện nhìn mấy vị kia bạn cũ sau mười phút hạ vũ phòng tập thể hình cửa trước sân khấu ông đình đình tận mắt thấy phe gia dì sáu trăm mười hai trên dưới tới một người bóng người quen thuộc con mắt của nàng trong nháy mắt đăm đăm n à y không phải trước đây đến kiêm chức phương kỳ mại sao đến từ ông đình đình choáng vắng trị sáu nàng kinh ngạc đến nói không ra lời so sánh một năm trước phương kỳ mại hiện tại càng nhiều hơn mấy phần nam nhân vị bước một đôi chân dài phương kỳ mại đi vào phòng tập thể hình trong lúc lơ đãng một cái nháy mắt suýt chút nữa liền đem ông đình đình điện ngất trên đất đình tỷ chính đào có hay không ở thật đẹp trai thật xoài a đình tỷ đáng tiếc ta đều hai mươi tám thật muốn để cho mình m u ộ n cái m ộ ư ơ i năm tái xuất sinh a phương kỳ mại thật thê thảm một nữ nhân hơn nửa năm trước đây còn rất tốt hiện tại đột nhiên liền vừa cầm vừa tiếp sau đó phương kỳ mại đi thẳng vào nhìn thấy phương kỳ mại huấn luyện viên thể hình t r ư n g t h ạ n chương thực, thả còn có kiên, tất cả công Kiên, mừng, Mỗi một người đều mau mau thả xuống trong Mã Mỗi một mau mau tất đều đều tay sáu mươi tám cầu đại lao đầu tư phương kỳ mại tấm kia đẹp trai khuôn mặt để một ít chính đ a n g tập thể hình các nữ học viên nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt mà mã kiên mọi người hồi tưởng lại lần trước phương kỳ mại trước kia màu tím mạ dở i ả thi thực sự là ký ức chưa phai ba người đều rất tò mò phương kỳ mại đến cùng là thân phận gì nhưng là vừa không ai dám hỏi phương kỳ mại ngắm nhìn bốn phía tôn ca đây làm sao không nhìn thấy hắn hạ trương thạc chỉ chỉ trên lầu người tôn ca hắn lại đi tìm lão trịnh lão trịnh vẫn không cho h ắ n tử nói đi rồi muốn trừ sạch tiền lương của hắn cùng trích phần trăm mã kiên cũng nói náo loạn nhiều lần thật khó làm ngược lại mã kiên hỏi đại lão ngày hôm nay làm sao mà đến đây rồi trịnh đào nói tìm ta có việc kỳ quái l ã o trịnh có thể tìm ngươi chuyện gì phương kỳ mại nói đi hỏi một chút hắn liền biết rồi nói phương kỳ mại hướng về lầu hai văn phòng đi đến mã kiên ba người bọn họ cũng theo ở phía sau xa xa mà liền nghe đến tiếng cãi vã trịnh đào cùng tôn thụ sinh làm cho không thể tách rời ra tùng tùng tùng cửa làm mở phương kỳ mại tính chất tượng trưng địa gõ gõ cửa trịnh đào định thần nhìn lại ôi kỳ mại ngươi đến rồi à? và đã lâu không thấy trở nên đẹp trai không y ta k e n ngươi bị hạo vũ phòng tập thể hình lão bản trịnh đào điểm danh mở khóa thể chất người ca tuyến vĩnh cửu một năm không thấy chính đào phát tướng không ít còn nóng cái đầu càng già n u a thái chính đào lập tức cười chào đón nói đến kỳ mại mau mau xin người vào phương kỳ mại đi vào tôn thụ sinh cũng cùng hắn lên tiếng chào hỏi chính đào thì lại quay về mã kiên ba người bọn họ nói các ngươi trên tới làm gì không cần đi làm a hắn xoay người rồi hướng tôn thụ sinh nói còn có n g ư ờ i cho ta đàng hoàng đi làm chuyện từ trước quá trận lại nói phương kỳ mại liền nói chuyện gì nói đi chính đào cười cận thực cũng không chuyện gì ta pha trả ta chậm rãi tán gấu ngược lại hắn rồi hướng mã kiên mấy người bọn họ nói rằng tất cả đều xuống ta cùng kỳ mại có chuyện muốn nói không cần phương kỳ mại nhìn chính đ à o có chuyện gì ở trước mặt mọi người nói xong rồi a chuyện này phương kỳ mại hỏi làm sao là cái gì việc không muốn để cho người khác biết sao không phải không đúng ạch cái này t r ì n h đ à o vô cùng do dự phương kỳ mại lại nói không nói ta đi rồi dứt lời phương kỳ mại xoay người đừng đừng đừng ai kỳ mại ngươi ngồi trước ta ngồi xuống nói trịnh đào lại nhìn mã kiên mấy người các ngươi cũng ngồi trịnh đào mặt ủ mày trao vài lần muốn nói lại thôi cổ họng thanh lại thành hắn vẫn là không nói ra được cái nguyên c ớ đến nặng nề g thở dài k h ẽ cắn răng hắn quyết định không thèm đến sỉa là như vậy kỳ mại ta nghe nói thực ngươi là cái con nhà giàu trước đến chúng ta nơi này kiếm chức thực sự là hoa nước ngươi mọi người xưng sở hắn là làm sao biết tôn thụ sinh nói tốt ngươi l ã o trịnh có phải là nghe trộm chúng ta nói chuyện n à y cái nào gọi nghe trộm kỳ mại có tiền là chuyện tốt ta lại không là cái gì không thể cho ai biết t i ế ớ đó chính đào quay về phương kỳ mại nói rằng ta là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đầu tư chúng ta hạ vũ không đợi phương kỳ mại trả lời chính đào nói tiếp ngươi cũng biết hiện tại người theo đuổi khỏe mạnh sinh hoạt tập thể hình đã biến thành chủ lưu hơn nữa đón lấy chính là tập thể hình mùa thịnh vượng nếu như ngươi có thể đầu tư một cái kỳ mại tương lai chúng ta có thể đồng thời kiếm tiền mã kiên bốn người vừa nghe r ồ n r ậ p không nói gì hạ vũ phòng tập thể hình tình huống này có thể kiếm lời bao nhiêu tiền thiệt thòi tiền còn t ặ n được chính đào người này bản thân liền rất yếu t ú i hắn vẫn luôn lấy quản lý tự xưng trên thực tế hắn chính là hạ vũ lao bản chỉ có điều mỗi lần gặp phải cái gì khách hàng tranh cãi quản lý thân phận này liền có thể giúp hắn thoái thác cho cái gọi là lao bản cáo già đồ vật mọi người đều rất rõ ràng n à y cái nào gọi đầu tư đây là muốn kéo phương kỳ mại vào hố đây đương nhiên phương kỳ mại cũng sẽ không như thế ngốc hắn đã xem qua dữ liệu lớn hạ vũ chân thực nội tình là cái gì dạng hắn làm sao có khả năng không biết tôn thụ sinh nhanh mồm nhanh miệng đang chuẩn bị mở miệng vật trần phương kỳ mại trước tiên nói, nói ngươi nhất định phải ta nhập bọn sao đúng đấy có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời phương kỳ mại lại hỏi vẫn là nói ngươi là kinh doanh không xuống đi tới cần muốn ta giúp ngươi một cái không nghĩ đến gần một năm không thấy phương kỳ mại nói chuyện trở nên như vậy trực tiếp làm trinh đào nhất thời nói không ra lời phương kỳ mại nói tiếp hạ vũ đã liên tục ba cái quý hao tổn quý này tình huống cũng không thể lạc quan cũng không có cái gì giá trị đầu tư trinh đào hắn làm sao như vậy rõ ràng đến từ trịnh đào choáng chị tám phương kỳ mại lại nói kiếm lời không kiếm tiền là một chuyện trọng điểm là ta tại sao phải giúp ngươi mã kiên mấy người cũng gật ngủ phương kỳ mại năm ngoái nghỉ hè vốn là là kiêm chức trước mặt đài lại bị sai khiến làm đủ loại khác nhau sự tình trịnh đ à o động bất động trừ hắn tiền lương tìm đúng cơ hội liền cờ trách phương kỳ mại không phải liền hướng về phía phương kỳ mại là cái học sinh cấp ba coi hắn là giá rẻ sức lao động lúc đó trịnh đào như thế đối xử phương kỳ mại làm sao còn không thấy ngại gọi nhân ra giúp hắn cũng còn tốt phương kỳ mại tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng không dễ lừa gạt như vậy trịnh đào lập tức nói hại kỳ mại à cái kia đều là chuyện của quá khứ ta cũng đừng tính toán phương kỳ mại đứng lên nói n g ư ơ i cái này phản điếm ta có thể không có hứng thú â nói phương kỳ mại hướng về cửa đi đến mã kiên mọi người cảm thấy đến phi thường địa h ạ giận t r í n h đào cái tên này đây là muốn ôm phương kỳ mại bắt đ u ổ i hắn hiện tại nên rất hối hận lúc đó không cố gắng đối với người ta chứ sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây t r í n h đào cũng xác thực rất hối hận mắt thấy mùa thịnh vượng muốn tới thế nhưng hạ o vũ sắp không chịu được nữa cùng người ở bên cạnh mượn k h ắ p cả không ai chịu cho hắn m ư ợ tiền trong lúc vô tình nghe được mã kiên bọn họ nói rằng phương kỳ mại là cái con nhà giàu nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định tìm phương kỳ mại l i ề u một phen chỉ cần chống đỡ đến mùa thịnh vượng đến tình huống có lẽ sẽ khá một chút không nghĩ đến phương kỳ mại như thế không cho mặt m ũ i bất đắc dĩ t r ì n h đ à o vẫn là mặt dày đổi tới kỳ mại trước đều là ta không đúng ta ta nói xin lỗi với ngươi ngươi đừng để trong lòng phương kỳ mại cười lạnh một tiếng chậm ngươi t r ì n h đ à o nhưng cho tới bây giờ không sẽ chủ động nhận sai phương kỳ mại đã vậy còn quá không biết cân nhắc ngươi chờ quá mức ta đều như thế ăn nói khép nép nói chuyện với ngươi vậy thì q u á đáng phương kỳ mại đánh gãy sau đó lấy tay chỉ một cái chỉ cần ta nghĩ ta có thể ở ngươi đối diện mở một nhà phòng gym ở bên trái ngươi bên phải lại cắt mở một nhà nếu như còn chưa đủ lời nói ta đem cả con đường đều cho mua lại toàn bộ mở phòng gym ngươi đang đùa gì thế khả năng sao t r í n h đào cảm thấy đến phương kỳ mại chính là đang chém gió không tin tưởng lời nói ngươi có thể thử xem ta bảo đảm hạ vũ từng phút giây liền có thể đóng cửa tiệm nghỉ ngơi ngươi khẽ cắn răng dân một tiếng chính đào trực tiếp quỳ xuống đến rồi kỳ mại người giúp đỡ ta đi cầu ngươi tác giả có lời cảm tạ cầm cố xin d ừ n g bước hạnh ở m ẹ lạ đêm mặc thất người sử dụng 6.720. h a ha ha linh thất linh nghiệp miêu tử đọc sách miêu miêu trời thu người sử dụng 3.320. t h a n h t ử 20. vi lỗi lạc người sử dụng 1.089. phiên mộ ông cái nào giang quá phú ngọc adi tư giai song sói giúp bang chủ bang i ê n tuyết liên mộ vẻ mặt lý trường viêm theo do phiêu người sử dụng năm năm t r lần sau nhất định Sở t chương n điệp ủ, lễ vở, sáu ử a danh lại đệ n n thứ, phù hộ s c có c h không h y mươi chín ta thèm thân thể hắn mã kiên bốn người kinh ngạc đến ngây người cái kia thật mặt mũi lại tranh chua trình đ ả o dĩ nhiên cho phương kỳ mại quỳ xuống đây là rơi xuống bao lớn quyết tâm trên thực tế phương kỳ mại không chỉ là xem qua hạ vũ số liệu cũng xem qua trình đ ả o số liệu cái tên này yêu thích đánh bài ở bên ngoài đã thiếu nợ bốn mươi vạn đòi nợ thân thích đều biết hắn thói quen vì lẽ đó không ai chịu cho mượn hắn phương kỳ mại phán đoán hắn chuẩn bị tìm chính mình muốn một món tiền vốn trước tiên đem đòi nợ trả lại lại nói còn phòng tập thể hình có thể bàn bạc kỹ càng nếu như thật sự kết phường hắn khẳng định cũng đã kế hoạch được rồi ở khoản trên gian lận vì lẽ đó bất luận dùng phương pháp gì hắn đều phải bắt được phương kỳ mại cây này cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng nhưng mà đem tất cả nhìn ra rõ rõ ràng ràng phương kỳ mại làm sao có khả năng giúp hắn thấy phương kỳ mại không nói gì chính đào lại nói không phải vậy như vậy đi ngươi đem hạ vũ mua xuống đến thế nào ta cho ngươi toán rẻ hơn chút rẻ hơn chút xin lỗi ta không thiếu tiền chị đào đều sắp khóc lên cầu ngươi kìm ạ i giúp đỡ ta đi nói số lượng chị đào trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng hắn c o n ngươi đảo một vòng nói rằng ta nhà này phòng tập thể hình kích thước không lớn tiền kỳ sân bãi trang trí thiết bị thiết bị tổng cộng cũng tập trung vào hai triệu kinh doanh ba năm hao t ổ n không ít như vậy đi ta coi như ngươi một trăm năm mươi vạn đi một trăm năm mươi vạn đúng ta rất t i ệ t thòi mấy năm qua công nhân tiền lương a tiền thuê nhà thủy điện a nộp thuế cái gì phương kỳ mại nói một triệu không được ga kỳ mại một triệu khẳng định là không được tám mươi vạn phương kỳ mại tiếp tục báo giá ngươi đừng như vậy a kỳ mại năm mươi a phương kỳ mại ép giá rất quá ác trình đào do dự ứng đối ra sao phương kỳ mại tiếp tục nói hai mươi trình đào bối rối có như vậy ép giá sao mã kiên mọi người xem há h ố c mồm, phương kỳ mại hóa ra là cái ép giá quỷ tài có điều này dết đến quả thật có chút tàn nhẫn phương kỳ mại nói ngươi yên tâm ta chỉ là chỉ đùa với ngươi trình đào thở phào n h ạ nhóm dọa chết ta rồi đ ề u phương kỳ mại lại nói ta là không thể mua a giống như ngươi vậy quy mô cùng thiết bị tiền k ỳ tập trung vào nhiều nhất sáu mươi vạn còn muốn bán một trăm năm mươi vạn cho ta ngươi lại muốn ăn cướp sao t r i n h đào ngươi có thể không một chút nào phúc hậu cái gì t r i n h đào choáng váng làm sao ngay cả mình chân chính tập trung vào bao nhiêu hắn đều biết không sai hạ vũ tập thể hình thiết bị là hai tay trang trí cũng là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm huấn luyện viên lương tạm rất thấp dựa cả vào bán chương trình học đánh trích phần trăm hạ vũ tiền kỳ tập trung vào vẹn vẹn sáu mươi vạn ở giang thành nơi như thế này sáu mươi vạn liền muốn làm thật phòng tập thể hình cái kia s á t thực quá t r ư ở n g đến từ trịnh đào choáng vắng trị mười lăm phương kỳ mại nói làm ăn nói thành tín nếu ngươi không thành thật ta cũng sẽ không giúp ngươi trịnh đào tự biết đối lý phiền muộn đến nói không ra lời chỉ tự trách mình mới vừa quá tham lam thực sự là biết vậy chẳng làm a phương kỳ mại yên lặng đối với trịnh đào truyền đạt hai đạo chỉ lệ một cái là để hắn cho phép tôn thụ sinh từ trước một cái khác hắn lần nữa hạ thấp đại gia trích phần trăm thật ư ơ n hắn g Kỳ Mại để đ đẹp trai các người mới vừa nói đại soái ca chính là hắn chứ hắn là mới tới huấn luyện viên ta h Vừa muốn để vị này soái ca đến dạy ta làm vận động sau đó ta muốn thường thường đến tập thể hình mã kiên bỗng nhiên quay về phương kỳ mã nói đại lão ngươi đã lâu không đến đến rồi có muốn hay không luyện một chút vừa vặn phương kỳ mại cường hóa một thân bắp thịt lúc này có thể thử xem chính mình thân thể cường độ hành trương thạc đi lấy đến rồi một cái tân áo lót trực tiếp đổi đi nhìn có thích hợp hay không phương kỳ mại đem áo thun một thoát tuy nhiên hành động này gây nên chú ý của mọi người hoa mau nhìn hắn người cả tuyến thật gợi cảm thật gợi cảm a này cơ bụng này cơ ngực thử lưu thật muốn thử một chút cảm g i á ca ồ cảm giác thật xấu hổ lớn lên đẹp trai vóc người lại đẹp không biết gặp tiện nghi nữ nhân nào a n g ư ờ i nói sai hẳn là không biết gặp tiện nghi cái nào nữ nhân người quan g minh chính đại không nói chuyện mở ám ta thèm thân thể hắn ở đây học viên nữ nhìn ra ngụm nước đều muốn chạy xuống nam học viên môn mỗi một người đều ước ao ghen tị làm sao có người hoàn mỹ như vậy người này so với người khác tức chết người liền ngay cả mã kiên bọn họ cũng phi thường khiếp sợ được đó đại l a o vóc người tốt như vậy thực sự là quá để ta mở mang tầm mắt vóc người này thật là không có đến chọn hoàn mỹ a đại lão a người đến cùng còn có bí mật gì là chúng ta không biết đổi áo lót phương kỳ mại cơ hai đầu cánh tay cùng quăng ba con cơ thì càng thêm địa lộ ra làm xong làm nóng người vận động hắn nằm lên đẩy nộp giá thêm vào cái t r ù n g cùng tạ hắn trước tiên thử nghiệm sáu mươi năm kg trọng lượng quả nhiên vô cùng dễ dàng để cử mời dưới lần này hắn đơn giản thêm đến một trăm m ư ơ i kg người ở chỗ này hơi kinh ngạc một trăm m ư ơ i kg này quả không đơn giản ở tình huống bình thường đẩy n g ự c tạ trọng lượng quyết định bởi với luyện tập người trọng lượng phương kỳ mại thể trọng chính là sáu mươi năm kg một người đẩy lên cùng chính mình như thế chúng ta coi như là đạt đến tiêu chuẩn trình độ nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng tuân thủ cần rèn luyện thời gian rất lâu mới có thể làm đến nhưng mà phương kỳ mại dĩ nhiên trực tiếp bỏ thêm tự thân một bảy lần trọng lượng nếu như hắn có thể dơ lên đến cái kêu mang ý nghĩa hắn vượt qua chuyên nghiệp trình độ người ở chỗ này cũng đều biết điểm này đánh giá phương kỳ mại thể trọng sau bọn họ cũng không phải rất tin tưởng phương kỳ mại có thể đẩy lên coi như có thể vậy cũng chỉ là một hai lần trương thạc cùng trương thực hai huynh đệ mau mau canh g i ở đẩy ngược giá hai bên đại lão ngươi này thêm đến có chút lớn vẫn có chút nguy hiểm phương kỳ mại đối với từng cường hóa thân thể rất tin tưởng hắn đáp thử xem quả nhiên ở mọi người nhìn kỹ phương kỳ mại nắm chặt b ầ n bầy ra sức đẩy một cái rất tốt còn không đến mức cần phải đem hết toàn lực mới có thể lấy lên hơn nữa không ngừng một hai lần hắn một hơi làm mười hai dưới h o a n h a h o a nha này xoáy ca thật là lợi hại vóc người đẹp không phải hư nhìn cái này kêu là chuyên nghiệp lợi hại lợi hại ta vô cùng chịu phục ở đây nam sinh nữ sinh đều phát sinh than thở mã kiên bọn họ cũng đều cảm thấy không bằng do đó phương kỳ mại cũng biết rõ bản thân mình cường hóa thân thể trình độ đại khái là mới vừa đạt đến chuyên nghiệp trình độ bên trên cho tới nghề nghiệp trình độ vậy cần đề cử tự thân hai lần trở lên tạng mới có thể đạt đến phương kỳ mại cũng sẽ không thử lại bởi vì hắn đã vừa mới là cực hạn hay là tương lai thân thể còn có thể tiến một bước cường hóa có điều mình bây giờ đã so với bình thường người lợi hại hơn nhiều cho nên lúc đó đối với người mang tội giết người hoàng lương tài sử dụng thập tự tỏa mới có thể tỏa đến như vậy ổn phương kỳ mại rời đi phòng tập thể hình mã kiên mọi người đưa hắn tới cửa làm phương kỳ mại ngồi trên c h i ế c kia phe gia g r i hai bầu dục hình đèn phía trước tổ khảm nạm ở hai cánh phía trước chính giữa bất ngờ nổi lên đường gãy cùng trước mặt hoàn toàn hòa làm một thể thúc ngựa logo đầy đủ biểu diễn phe gia g t r i hai thân phận cao quý màu đen thân xe làm cho người ta cao cấp đại khí thời thường đẳng cấp cảm giác có điều xe này mới 750 vạn ở phương kỳ mại 28 lượng xe sang bên trong vẹn vẹn là đếm ngược tồn tại mã kiên mọi người cũng đã lại một lần há hấp ổm tà thiên nguyên lai、like、hắn không chỉ có một chiếc xe sang lại cao lại x o á i vóc người lại đẹp lại có tiền muốn ta là cái nữ ta cũng gả cho khả năng đời sau ngươi còn có cơ hội đời này ngươi đừng nghĩ trước trên xe phương kỳ mại mới vừa nổ máy xe đông nhiên cửa ghế l á i phụ bị người kéo dài một cái mang khẩu trang nữ nhân vội vội vàng vàng mà ngồi trên đến còn phi thường nhanh chóng buộc lên nai an toàn tuổi t r ừ n g ở hơn hai mươi tuổi có một đầu màu lai nần tóc ăn vạch chân khẩu trang phát hiện nàng nhan chị cũng không tệ lắm ít nhất tám mươi tám phân trở lên có thể vấn đề là phương kỳ mại căn bản là không quen biết người này người a i phương kỳ mại mới vừa vừa mở miệng nữ nhân ngắt lời nói nhanh lái xe nàng hoang mang hoảng loạn địa nghiêng thân xem kính chiếu hậu ngươi nhanh lên một chút nha nữ nhân lại lần nữa thúc giục vạn vạn không nghĩ đến phương kỳ mại trực tiếp đem xe tắt lửa ngươi đi xuống cho ta t r ư ơ n g bảy mươi là con ngựa ta liền lên nữ nhân đến từ đường nha choáng vắng trị hai cái này gọi đường nha nữ nhân khó mà tin nổi mà nhìn phương kỳ mại nàng lúc này mới chú ý tới cái này tài xế còn rất s o i n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao nói chuyện với ta như vậy phương kỳ mại lạnh lùng nhìn đường nhà xuống xe n g ư ơ i kính chiếu hậu bên trong rất xa góc đường có một đám người vào tới ta mới vừa nhìn thấy nha nha nàng lên trước kia màu đén xe nhanh các ngươi nhanh lên một chút đổi tới không thể lại làm cho nàng lưu nhất định phải đem nàng ngăn cản đường nha sốt ruột chết rồi nhanh lái xe a bọn họ đến rồi n g ư ơ i xuống không được xe phương kỳ mại hỏi lần nữa n g ư ơ i biết ta là ai không n g ư ơ i đuổi ta xuống xe đường nha khó có thể tin tưởng mà nhìn phương kỳ mại ngươi không phải tới đón ta sao đến từ đường nha choáng vắng chị nam mắt thấy đám người kia đã xông lại nàng vội văng hỏi ngươi không phải lù lù gọi tới tài xế sao phương kỳ mại trực tiếp xuống xe đi tới ghế lái phụ đem cửa xe mở ra xuống xe đường nha sợ hết hồn ngươi làm gì thế a ta không quen biết ngươi cũng không quen biết cái kia cái gì lù lù xuống xe đến từ đường nha choáng vắng chị mười không nên a ta bản thân nói an bài sau người đến tiếp ta đường nha buồn bực địa nhìn một chút điện thoại di động vân phú bắc đường mẫu đèn xe logo là một con ngựa tiếp đó nàng đem h ẹ chặt tán gâu ghi chép đưa cho phương kỳ mại vừa nhìn phương kỳ mại trong nháy mắt không nói gì đại tỷ logo là một con ngựa nhiều hơn nều ngươi nhìn rõ ràng được rồi ngươi b ạ n thân nói xe này là hán đăng ít tám logo đúng là một con ngựa nhưng ta đây là phe da di ồ nha phe da gì? nghe qua thế nhưng chưa từng thấy phương kỳ mại nguyên lai、like、không phải mỗi người đều hiểu xe đặc biệt nữ sinh đường nha nhìn một chút xe sức xác thực xe này cùng phổ thông xe đầy khá là không giống nhau mở cửa phương thức cũng rất đặc biệt lẽ nào thật sự là ta lầm nàng gãi đầu một cái thật lung túng thật không tiện a mới vừa quá sốt ruột ngữ khí không phải rất tốt xin lỗi nàng hoang mang hoảng loạn địa nhìn một chút trước sau không có hắn màu đ è n xe dưới tình thế cấp bách nàng vội vàng nói rằng ngươi trước tiên mang ta rời đi nơi này được chứ cầu ngươi keng tiêu hao hai trăm điểm choáng vắng trị khởi động trước mặt còn lại choáng vắng trị bốn nghìn một trăm ba mươi năm đường nha hai mươi b ố tuổi thân cao một m sáu mươi năm thể trọng bốn mươi chín kg số đo ba vòng tốt nghiệp trường đại học giang thành tài kinh đại học Lộc nhạc thưởng hàng năm g nghiệp, giao h h ệ dân p ca Tác sĩ. Hạng giải thưởng lớn. Năm nay g cùng Thủ a l tháng một tuyên bố thanh xuân tình yêu điện ảnh lớp 12 năm ấy ca khúc chủ đề thời gian vẫn còn ngươi còn ở cá nhân biểu diễn bản mv năm nay tháng ba được mời sáng tác truyền hình kịch trong phòng học thanh xuân mảnh đồ khúc ca khúc cuối phim nhạc đệm cùng p h i nhạc tuyên bố thủ t r ư ờ n g truyền hình kịch hợp tác album trong phòng học thanh xuân truyền hình kịch b a n g gốc. nhìn đường nha số đo ba vòng phương kỳ mại rõ ràng cái gì gọi là thể trọng có điều bách không phải ngực lép chính là ải một m sáu mươi lăm ở nữ sinh bên trong đã là đỉnh cấp thân cao cái kia nàng thể trọng có điều bách nguyên nhân sợ không phải là cùng cô bé quảng khăn đỏ như thế bà nội bị sói sám ăn đi lạc thế nhưng nói đi nói lại nữ nhân này lai lịch cũng không nhỏ là một vị có nhất định thành tựu dân giao ca sĩ nàng là thân phận gì phương kỳ mại cũng không để ý trọng điểm là dữ liệu lớn biểu hiện nàng không cái gì hắc liêu Hùng、hồ n h nàng mới vừa cũng xin lỗi phương kỳ mại có thể cân nhắc tải nàng đ o ạ n đường đừng đi cầu ngươi nha nha vương tổng cùng lý tổng bọn họ liền muốn đến ngươi mau trở lại a mặt sau mấy người liều mạng h ô một bên gọi một bên đuổi theo nhanh tới gần thời điểm chỉ nghe ở một tiếng chiếc kia màu đen phe ra di đột nhiên liền lái đi hơn nữa cất bước tốc độ cực nhanh làm người theo không kịp ngồi ở vị trí kế bên tài xế đường nha cả người về phía sau ép tới trái tim đều sắp nhảy ra ổn định sau khi còn đưa tay ra lệ mái cùng đám người kia cáo biệt phương kỳ mại vừa lai xe vừa nói bọn họ là cái gì người công ty có môi giới ta có môi giới còn có chợ để ý đến bọn họ vậy ngươi tại sao muốn chạy nói rất dài dòng ai đều là gọi ta làm một ít ta chuyện không muốn làm ta liền lưu suy nghĩ một chút đường nha tiếp tục nói hứng thú của ta chính là hát thế nhưng ngoại trừ hát bên ngoài còn phải các loại xã giao đặc biệt phiền sau đó ta liền lại lưu lại lưu xem ra đã không phải một lần hai lần chẳng trách mới vừa đám người kết như vậy tan vỡ luôn như vậy đào tẩu không thành vấn đề sao còn hắn chuyện của ngày mai để ngày mai h ắ n nói thôi phương kỳ mại không nói gì chính đang chăm chú địa lái xe chốc lát đường nha lại nói lời nói ngươi thật sự không biết ta là ai sao xem như là biết này tên gì trả lời lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới ca của ta sao khả năng nghe qua thế nhưng không biết là ngươi hát đường nha long trọng tự giới thiệu mình một chút ta tên đường nha nghệ danh nha nha sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh phương kỳ mại mở ra âm nhạc nếu như ta là đi dây ngươi sẽ yêu ta sao ngươi sẽ yêu ta sao ngươi sẽ yêu ta sao đường nha không phải ngươi thấy ta bản thân không có điểm phản ứng sao đến từ đường nha choáng vắng trị mười phản ứng gì、Thì、chính là loại kia nhìn thấy thần tượng kích động tâm tình phương kỳ mại vững vàng mà hoàn thành rồi một lần vượt qua hắn nhàn n nhà h ạ t đáp nhưng ta lại không phải n g ư ờ i f a n ngươi đường nha không lời nào để nói quên đi tuy rằng ngươi là của ta ân nhân nhưng ta cùng ngươi thật sự rất khó c â u t h ô n g kiến nghị ngươi rảnh rỗi đi nghe một chút ca của ta ta nghĩ dùng tiếng ca của ta đánh động ngươi lúc này đường nha điện thoại di động văng lên này lu lu nha nha ngươi tình huống thế nào a tài xế nói hắn đến m u ộ n một hồi biết không nhận được ngươi người ngươi sẽ không là bị đái trở lại chứ đường nha lúng túng tiểu nhỏ giọng nói nói ra ngươi khả năng không tin ta trên xe nhường đường trên xe nhường đường đường nha liếc một cái phương kỳ mại phương kỳ mại chính đang chăm chú địa lái xe nàng tiếp tục tiểu nhỏ giọng nói đúng ta vội vội vằn v à n g không kịp xem biển số xe chỉ liếc một cái logo sau đó ta lại không hiểu xe là con ngựa l i ề t lên kết quả lên một chiếc phe da di -Gi. phe da di -Gi. táng ất cái kia không được mấy triệu a ta tài xế mở chiếc kia hắn đằng ít t m cũng mới mười sáu vạn a đến từ đường nha choáng vắng trị mười lăm hàn huyên không hai câu xe bỗng nhiên ngừng lại cúc điện thoại đường nha lúc này mới chú ý tới phụ cận đều là một ít xa hoa biệt thự x u ố n g xe đây là cái nào a nhà ta ngươi dĩ nhiên dẫn ta tới nhà ngươi ngươi phương kỳ mại nhìn đường nha đắp ta là giúp ngươi trốn thoát thế nhưng ngươi không thể ảnh hưởng ta về nhà thời gian sau khi xuống xe ngươi muốn đi đâu cũng có thể chớ vào nhà ta là được phương kỳ mại lại bổ sung một câu đường nha xuống xe đường nha ngơ ngác mà nhìn tất cả xung quanh nơi này là có tiền chỗ của người ở hắn xem ra trẻ tuổi như thế nhưng có thể ở đây có một căn biệt thự chính mình còn phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể mua được đây ngược lại nàng hùng hục địa chạy đến buồng lái vị trí bất kể nói thế nào vẫn là cảm tạng ngươi là ngươi đem ta cứu ra, hiện tại ta tự do còn có lại lần nữa cùng ngươi nói lời xin lỗi mới bắt đầu là ta quá sốt ruột cho nên mới phải dùng như vậy ngự khí nói chuyện với ngươi nói đường nha cầm điện thoại di động lên cái kia chúng ta thêm cái huệ chặt chứ ta nợ ân tình của ngươi không cần thêm một cái mà ta nhưng cho tới bây giờ không chủ động thêm người khác huệ chặt ngươi biết có bao nhiêu người muốn thêm ta huệ chặt đều bị ta từ chối cũng có bao nhiêu người trăm phương ngàn kế muốn biết ta huệ chặt phương kỳ mãi đáp đừng cho ta phát quảng cáo cũng đừng phát liên tiếp gọi ta cho ai bỏ phiếu ngày nghỉ lễ thời điểm đừng cho ta quẩn phát một ít c h ú c phụ nữ đường nha biết rồi biết rồi đúng rồi còn không biết ngươi tên là gì dừng một chút đường nha nói tiếp Ta chương ủ yếu là muốn là n cho g i ghi chú một hồi. chú h một p ư ơ kỳ kỳ, mại. Mới, bảy ư ớ c chữ Là ba n mươi mốt cùng ưu tú người đồng thời mới có thể tiến bộ phương kỳ mại về đến nhà chúng bọn người hầu ở bạch lễ thọ dẫn dắt đi cùng hô lên thiếu ra ngài trở về hừm cực khổ rồi đều đi làm đi phương kỳ mại kiểm tra mới vừa được khen thưởng thanh động lương trần ngươi nắm giữ e m hai giọng hát ngươi tiếng ca giàu có từ tính dễ dàng khiến người say sưa khá lắm phương kỳ mại trực tiếp khá lắm như vậy ca thần thiên phú đường nha muốn dùng tiếng ca đánh động hắn sợ là khó khăn lúc này hắn thu được huấn luyện viên thể hình mã kiên ngoại trát kỳ mại đại lão không biết có phải là bị ngươi kích thích một hồi l ã o chỉnh hắn dĩ nhiên cho chúng ta tăng tiền lương trích phần trăm cũng cải vệ như trước kia như thế ha ha thực sự là cảm tạ ngươi đi xuống một phen còn có cảng sớm hơn năm phút đồng hồ tin tức là huấn luyện viên thể hình tôn thụ sinh đại lão ngươi đi rồi sau đó chính đào dĩ nhiên đồng ý để ta đi bình thường quy trình từ trước khà khà nhờ có người a phương kỳ mại n ở nụ cười hắn học như cắt siêu giọng nói này thật đúng là cản tiểu bò cái kéo cái ba ta theo châu bò đi bên cạnh bạch lễ thọ một mực cung kính mà nói rằng thiếu ra buổi chiều vừa tới tô bắc đỉnh cấp hạn chu lạc mắt thịt bò có hay không đêm nay liền n ế m thử nghe tôi không sai có điều ta đêm nay muốn ăn ti giả bạch lễ thọ đáp có thể mang thịt bò cùng ti giả phối hợp lên đồng thời ăn thậm chí có thể cùng hải sản tới một người hoàn mỹ dung hợp ý kiến hay phương kỳ mại gật gù vậy thì làm cái mười hai thốn đi ngươi cũng đồng thời ăn được rồi thiếu ra đây là ta vinh hạnh ta vậy thì an bài xong xuôi nghỉ ngơi một quãng thời gian bọn người hầu liền đến xin mời phương kỳ mại đi dùng cơm vì duy trì nhiệt độ cùng vị phương kỳ mại sau khi ngồi xuống đi giả mới từ lò nướng bên trong lấy ra hơi có chút tiêu màu nâu c h ỉ g i ờ bên trong khảm khối lớn hạn chu lặc mắt thịt bò hạt còn có con ngón cái thô to như vậy hổ tôm, tôm bốc vỏ cùng với tảng lớn khói hun cá hồi thái bình dương thị phi lê Trung gian có c một tôm tôm o bên t ô khác ù m t h n g bạch lễ thọ vì là phương kỳ mại rót một lì mị phách thiên nhiên lên pha rượu thiếu ra xin mời dùng cơm nồng đậm chị dở hương vị đồng ể p h ư Mại không thời c h đ nữa phương m ngon, Bình cá Thái hồi d kỳ mại nhấp một miếng mỹ phép thiên nhiên lên pha rượu rượu này nhập khẩu từ đỉnh quốc mẹ nộ n h dạ thị mùi hương thơ ngác ngào ngạc vị vui tươi dễ thân có chứa nhẹ nhàng khoan khoái nhiệt đới hoa quả phong vị phi thường thích hợp phối hợp ti giả dùng để uống không sai ngừng lại bữa tối phương kỳ mại giơ ngón tay cái lên rượu đủ ti giả no hắn chuẩn bị đứng dậy trở về phòng lời nói ngày hôm nay ngủ cái nào một đống thật lúc này hắn mới phát hiện điện thoại của chính mình không ngừng vang nhìn kỹ mười ban lớp quần đã có ba mươi mấy điều tin tức trên cao nhất có cái toàn thể thành viên là chủ nhiệm lớp tiết bảo cái tin tức đại thể nội dung là thứ hai bắt đầu muốn thực hành sáng sớm thể dục rèn luyện hoạt động để bạn học cả lớp sớm nửa giờ đến giáo phía dưới là một đ cùng, học học cùng cục giáo dục lãnh đạo đồng thời thảo luận rất nhiều lần cuối cùng vì cân đối khỏe mạnh cùng học tập để học sinh sớm nửa giờ đến giáo bắt đầu vận động đồng thời sớm đọc thời gian giảm thiểu một mươi phút sẽ đem lớp thứ hai sau cái kia n g o à i ngạch mười phút bài tập buổi sáng thời gian sớm tổng cộng kiếm ra năm mươi phút còn còn lại mười phút trường học đề sướng học sinh có thể ở c h ố n g không thời gian tự chủ tập thể hình có đ i ề u có người vui mừng có người b u ồ n không thích vận động người tiến g oán than dậy đất oán giận mỗi ngày đến thiếu ngủ nửa giờ phương kỳ mại không để ý lắm lúc đó chỉ có điều muốn thuyết phục lão sư không muốn lấy đi tiết thể dục mà thôi trước đây sáng sớm đến sớm trường học chơi bóng rổ còn có thể ai chủ nhiệm lớp phê bình hiện tại là quang minh chính đại địa chơi bóng rổ tập thể hình lại tình não ngẫm lại vẫn là rất tốt m sau đó phương kỳ mại để dương hồ minh tuyển ngày tháng tốt để dương thị trung y quán một lần nữa mở quán một lần nữa mở quán nghi thức hay là muốn có có điều tất cả giản lược phương kỳ mại dự định đến thời điểm để dương hồ minh gọi v à i bằng hưu đồng thời đến ăn đốn cơm rau dưa là được thứ hai phương kỳ mại rất sớm mà ra ngoài mới vừa dừng xe xong lâm h ả o kiệt nhiệt tình tới chào hỏi sớm a phương đồng sớm trước nhìn thấy phương kỳ mại thời điểm lâm h ả o kiệt đều lẩn đi rất xa lúc này không giống ngày xưa kiến thức phương kỳ mại thực lực sau lâm h ả o kiệt đ ố n g nhiên rõ ràng cùng ưu tú người đồng thời mới có thể tiến bộ phương đồng thực ta trung học cơ sở cùng cao một vừa tới thời điểm thành tích thực còn có thể càng là toán học vậy ngươi hiện tại là tình huống thế nào lâm hào kiệt thở dài trải qua đau thấu tim gan địa nghĩ lại ta rốt cuộc biết ta toán học xuống dốc không p h a n h điểm b ứ ớ c n g ặ t cao một học kỳ sau một tiết khóa lớp học toán ta không lương lượng hạ bứt nắp sau khi thức dậy liền cũng không còn nghe h i ể u q u á mặt sau ta liền từ bỏ rất nhiều lúc lao sư đã đem để nói ta nhưng liền g ó c một cùng g ó c hai còn không tìm được phương kỳ mại sau đó trên lớp số học lao sư mỗi lần nói một đạo đ ề đều hỏi chúng ta đã hiểu không có ta không dám gật đầu ta sợ lao sư gặp gọi ta lên nói tiếp một lần thế nhưng ta cũng không dám lắc đầu ta sợ lao sư lại cho ta nói một lần lâm h ả o kiệt lại thở dài một hơi ta này một đời đi qua dài nhất con đường chính là giáo viên toán học giải đề dòng suy nghĩ thực tình hướng này không chỉ là lâm h ả o kiệt mà là rất nhiều học rốt hiện trạng đã từng phương kỳ mại cũng là như vậy tới được có điều hiện tại phương kỳ mại đã nay không phải trước kia so với hắn đáp vậy ngươi có thể chiếm được thêm chút sức lực biết rồi phương đồng cha ta đã cho ta báo tốt nhất lớp huấn luyện ta sẽ cố gắng đi tới cửa trường học tưởng trạch kiếm xa xa mà nhìn thấy lâm hào kiệt cùng phương kỳ mại tập hợp một khối tán gấu hắn tất cả p h i ề n muộn hai người kia lúc nào quan hệ tốt như vậy đến t ừ tưởng trạch kiếm choáng vắng trị tám chương bảy mươi hai ngươi có bao nhiêu lượng trong lòng người không điểm tất mây à một bên khác lý hoành c h ế t nhìn thấy tiêu bích tuyết liền mau mau xuống xe cùng tiêu bích tuyết đi tới một khối đánh xong bắt chuyện lý hoành c h ế t nói bích tuyết ngươi sinh nhật có phải là sắp đến, đến rồi tiêu bích tuyết gật gật đầu nguyên lai tiểu đội trưởng như thế quan tâm nàng sinh nhật dự định làm sao mà qua nổi lý hoành chức hỏi tiêu bích tuyết lắc đầu một cái còn chưa nghĩ ra mười tám tuổi sinh nhật rất trọng yếu lý hoành trích nói như vậy đi ta là tiểu đội trưởng ta đến tổ chức tuần này sáu xin mời bạn học cả lớp đi cờ tờ vờ đại gia cho ngươi khánh sinh thế nào cả lớp nhiều người như vậy lý hoành trích dũng cảm mà nói rằng không cần lo lắng lần tụ hội này sở hữu chi phí ta bao tiêu bích tuyết vốn là chỉ muốn cùng mấy cái quan hệ muốn tốt bạn học đồng thời ăn bữa cơm mà thôi nếu như biểu tỷ có thời gian cũng có thể đem nàng mời đến cùng nhau ăn cơm nhưng nghĩ tới chính mình quá xong cái này sinh nhật cái kế tiếp sinh nhật thời điểm đại gia đã ai đi đ ư ờ n đấy tiêu bích tuyết nói, xin mời mọi người cùng nhau giúp ta sinh nhật có thể có điều chi phí ta tự mình tới không cần làm phiền tiểu đội t r ư ở n g n g ươi không có chuyện gì không có chuyện gì lớp chúng ta trường đến quyết định đúng rồi thông báo đại gia sự t ì n h cũng giao cho ta ta bảo đảm từng cái từng cái thông báo đúng chỗ lý hoành chức nói là để bạn học cả lớp cùng đi trên thực tế hắn đã chuẩn bị một cái danh sách cái này trong danh sách bao hàm lần này tụ hội nhân viên nhưng cũng không phải cả lớp mà là loại bỏ phương kỳ mại tưởng trạch kiếm chờ mấy cái bình thường thấy ngứa mắt người tiêu bích tuyết sinh nhật tụ hội hắn cũng không muốn để bọn họ tham dự không cần tiểu đội trưởng sinh nhật của ta làm sao có thể nhường ngươi dùng tiền lý hoành c h í c h cười nói hại bích tuyết hai ta ai với ai ngươi cũng đừng theo ta toán như vậy rõ ràng việc này ta đến sắp xếp chính nói việc này ở cửa trường học bọn họ gặp gỡ phương kỳ mại cùng lâm h ả o kiệt hai người nếu như là trước đây lâm h ả o kiệt nhất định sẽ đùa g i ỡ n tiêu bích tuyết một phen không nghĩ đến hắn ngày hôm nay lại nói các ngươi tán gấu ta đi trước nói lâm h ả o kiệt thức thời bước nhanh đi ra phương đồng nữ nhân sau đó cũng không dám nữa bắt nạt chào buổi sáng tiêu bích tuyết mở miệng trước nói hừng sớm phương kỳ mại đáp lý hoành c h í c h cố ý đem mặt q u â n tới không muốn cùng phương kỳ mại chào hỏi tuần trước phương kỳ mại đã ở trong lớp phong thần không t r e o c h ọ c nổi chẳng lẽ còn không trốn thoát sao ba người liền như thế sóng vai đi tới tiêu bích tuyết đi ở chính giữa phương kỳ mại cùng lý hoành c h í c h một phải m ộ tả t cảnh tượng này có chút vi d i ệ u lý hoành c h í c h vẫn hướng về tiêu bích tuyết bên cạnh cờ mờ n ở hắn rất muốn nói cho mọi người hắn cùng tiêu bích tuyết mới là một đôi ba người không nói gì lý hoành trích cũng không còn nói sinh nhật tụ hội sự tình ai ngờ tiêu bích tuyết đ ố n g nhiên mở miệng phương kỳ mại tuần này sáu là sinh nhật của ta ta nghĩ xin mời mọi người cùng nhau đi hát ngươi đến sao lý hoành chiết ở một bên lý hoành chiết bối rối vốn là hắn không muốn gọi phương kỳ mại cái tên này chỉ có thể đoạt chính mình danh tiếng thế nhưng hắn không nghĩ đến chính là tiêu bích tuyết dĩ nhiên chủ động mời phương kỳ mại cam phương kỳ mại đáp được có thời gian ta liền đi không có thời gian liền xuống thứ ồ nha được rồi tiêu bích tuyết tựa hồ có hơi tiếc mới ngược lại lại xứng sở ai lần sau đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị sáu lý hoành c h ế t vô cùng c ă m tức này phương kỳ mại là thái độ gì đã vậy còn quá xem thường thần con mẹ n ó lần sau phù hộ hắn không có thời gian đi lý hoành chức trong lòng cầu khẩn lúc này một bóng người cao to đ ố n g nhiên tới gần một bàn tay lớn k h o á t lên bờ vai của hắn lý hoành c h ế t vừa n h ị n là đã vừa mới đi xa lâm h ả o kiệt hai người này bình thường tuy rằng từng thấy cũng lẫn nhau biết đối phương là ai thế nhưng chưa từng có gặp nhau cũng chưa từng nói qua nói ngươi ngươi làm gì thế khắc khắc m ờ i ban tiểu đội trưởng ta cảm thấy chúng ta đến nói chuyện nói chuyện gì a tiêu bích tuyết cũng có chút kỳ quái lâm h ả o kiệt đây là phải làm gì lý hoành c h ế t chỉ có một m bảy mươi bốn mặc dù có chút hơi mập nhưng ở cao to lâm h ả o kiệt trước mặt chính là cái thân thể nhỏ bé lâm h ả o kiệt dùng sức bao quát lý hoành c h ế t trực tiếp bị mang đi ngươi làm gì thế ta cùng ngươi không có gì để nói a lâm h ả o kiệt một bên ôm lấy lý hoành chiết vừa nói ngươi là dự định làm bao lâu kỳ đà cắn núi cái gì kỳ đà cắn núi nghe nói ngươi học tập rất tốt có hay không toán quá chính mình là mấy ngói cái gì mấy ngói l â mau mau thời o điểm ố như thế này mỗi vị chủ nhiệm lớp đều rất bận thế nhưng bận rộn nhất vẫn là giáo viên thể dục môn vương hy thịnh từ lần trước phú hào thân phận bị lộ ra ánh sáng sau sở hữu lao sư đều đối với hắn nho nhã lễ độ ngày hôm nay là lần thứ nhất sáng sớm thể rèn phó hiệu trưởng lý doanh đại biểu trường học đi đến phát biểu nói chuyện người ở dưới đài còn buồn ngủ tiếp đó nhưng là vương hy thịnh đại biểu thể dục tinh thần cái thứ hai lên đài lên tiếng hắn vừa lên đài toàn giáo học sinh từ buồn ngủ trạng thái bên trong đ ỗ n g nhiên trở nên phấn khởi lên thật không hổ là chúng ta khổng lao sư vừa ý nam nhân dài đến rất x o á i còn có tiền như vậy không phải là đây mười chiếc xe thể thao hủ chết người đều người lao sư này sao rồi người đây cũng không biết ta chứ không phải nghe đồn có cái cường hào giúp trường học chúng ta nắp tân sân vận động chính là hắn ta nhớ rằng trước đây nhìn thấy hắn lái xe đạp đến trường học hắn sáng sớm cũng là lái xe đạp đến cái này gọi là biết điều chân chính người có tiền đều không thích lộ liễu không ngộng hân muốn nói lại thôi cùng ngày vương hy thịnh đã cùng với nàng thẳng thắn cái kêu bốn chiếc xe thể thao chỉ là phương kỳ mại hỗ trợ giải vây mà thôi không ngộng hân cũng có thể hiểu được lại nói nàng cũng không phải đổ vương hy thịnh tiền cũng không định đến toàn giáo đều sản sinh hiểu lầm hơn nữa càng giải thích liền càng không rõ ràng càng chuyên càng khen trương bốn chiếc xe thể thao bị truyền thành mười chiếc còn có bỏ vốn nắp tân sân vận động phiên bản đều đi ra vương hy thịnh cảm thấy áp lực to lớn nói chuyện xong xuôi toàn thể học sinh tiếng vỗ tay như sấm nổ so sánh với đó mới vừa lý doanh kết thúc nói chuyện thời điểm toàn trường cho ngồi một mảnh hiệu trường hứa hồng đ i n h gật g ụ vương lão sư nhân khí rất cao à từng phút giây điều động sở hữu học sinh tính tích cực xem ra sau này nhiều lắm để hắn lên đài mới được hắn suy nghĩ một chút cười tiến lên, lên tiếp vương lão sư đón lấy mỗi ngày tập thể dục theo đài liền do ngươi đến linh thao đi có thể không có thể đương nhiên có thể vương hy thịnh làm sao dám nói không được vậy làm phiền vương lão sư mở rộng vận động 1234, 2234. ở phía trên mối lụa vương hy thịnh đ ố n g nhiên rõ ràng mấy cái đạo lý mới ra cái này sáng sớm thể rèn giáo viên thể dục môn đến phụ trách đủ loại khác nhau sự tình ta còn phải lên đài nói chuyện hiện tại lại thỏa đáng linh thao nguyên lai hiệu trưởng cho ta tăng tiền lương là có nguyên nhân chính là không biết trương lão sư triệu lao sư bọn họ thêm bao nhiêu ta cũng không, không ngại ngùng hỏi ngược lại ta là thêm rất nhiều thế nhưng ta không hiểu rõ Giáo viên thể d ụ c tăng tiền l ư ơ n g có thể hiểu i ả y mươi o viên n t ba n cũng tăng theo tiền h theo lão ư Trước ơ n g 73, l sư chúng ta bài thi là hắn cải mãi cho đến buổi chiều lớp anh ngữ m g s điền vẫn không có xuất hiện đi tới chính là phó hiệu trưởng lý doanh hắn cũng là một vị giáo viên tiếng anh các người m g s điền có việc xin nghỉ đón lấy ta gặp giúp hắn đại mấy tiết học các bạn học từng cái từng cái không dám nói lời nào đối mặt không phải là mình ban lão sư mọi người trong lòng dù sao cũng hơi chống cự húng chi là phó hiệu trưởng cảm giác lớp học bầu không khí trong nháy mắt có chút sốt sắng khóa đại biểu đây khóa đại biểu là cái nào thái toa lỵ lúng túng đứng lên lý doanh lý doanh ngần ra hắn nghĩ tới thái toa lỵ vừa nhìn thấy người này hắn đã nghĩ lên trước thái toa lỵ này g đó cái kia cảm động giọng nói khóa đại biểu tuần trước các ngươi thi tiếng anh bài thi đều phát xuống đi tới không có phát ra ân ngồi đi cả lớp đều có lấy ra tuần trước các ngươi bài thi này bài thi là có chút khó ta nói như vậy không phải cho các ngươi điểm thấp tìm lý do nếu như điểm bảo trì lại chứng minh kiến thức cơ bản vẫn tương đối vững chắc nếu như điểm hàng rồi rất nhiều vậy thì là kiến thức cơ bản còn chưa đủ còn đến tiếp tục cố gắng nghe rõ chưa lý doanh dạy học phương pháp khá là nghiêm khắc hắn lời này gần như là đà kích toàn bộ lớp cả lớp hề v g i địa đáp nghe rõ ràng thí ngược đề ta một lần nữa thả một lần ta một đ ề một đ ề nói quá khứ phương kỳ mại vừa nghe lại có thể đi ngủ mắt điểm quyền liền cả lớp bài thi đều là h ắ n cải mình đã không cần nghe Thịt 2.000 d ý tứ là tòa này miếu thờ năm 2000 trước kiến trúc đứng sững ở sông n à y phụ cận được bao quanh một bức đã không còn tồn tại nữa t ư ờ n g đề mục hỏi chính là ai chứng kiến tòa này miếu thờ lịch sử không thể là a lưu đi n bản thân cũng không phải b a hoan cũng không thể là c năm 2000.